Chuyện tốt như vậy vì sao phải không đi người khác? Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn xem thường ta thân công báo. Bởi vì ta thân công báo cái này ở tam giới bên trong chỉ có thể tìm đại sư bá. Bởi vì ta không phục. Liên tục 3 cái bởi vì, Đạo tẫn liền thân công báo tất cả chua cay. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 200, các lộ chư hầu cộng đầu Tế Quốc. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Mặt trời lên mặt trời lặn lại dâng lên, ước chừng một ngày một đêm, thân công báo mới đi ra khỏi vương phủ. Còn như bọn họ rốt cuộc trò chuyện cái gì, chỉ có cơ huyền bọn họ ba người biết. Dĩ nhiên, thân công báo lúc rời đi, cơ huyền trong đầu đồng thời cũng nhớ tới liền một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu phục phong thủy tướng quân thân công báo. Thân công báo độ trung thành là 100, xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đào tạo. Có ý tứ, bạn cho là ngươi độ trung thành mới có thể có 40 cũng không tệ. Không nghĩ lại thật thành trung thành, xem ra lần này linh bảo đạo tôn ép ngươi ép không nhẹ. Chỉ mong ngươi kế tiếp biểu hiện có thể như cô mong muốn. Cơ huyền nhìn thân công báo rời đi hình bóng nhàn nhạt, nhạt tự nói. Một phen nói chuyện lâu, cơ huyền bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ liền lần này phong thánh trận chiến tất cả quy tắc. Thậm chí hắn còn biết liền mình trước mắt tất cả thuộc hạ đều đã leo lên phong thánh địa, có một điểm này là đủ rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là, cơ huyền còn cũng không biết mình nói sao làm vậy. Tùy thời có thể xóa đi lên bia chi tên của người. Hơi chuyện điều chỉnh, hắn và Lý Nhĩ cùng nhau rời đi vương phủ. Hôm nay là mặc địch xuất binh đại tề cuộc sống, cho nên hai người phải đi xem xem. Nói sau thân công báo, ra vương phủ sau đó, một đường chạy tới quắc quốc. Hừ, điều không phải muốn cầm quắc quốc làm bích dù cung chỗ ở sao. Lần này, hết thảy thỏa mãn các ngươi. Bồn tọa cầm tất cả thần vị và tiên tướng vị cũng để lại cho đại Chu hoàn thành, không phục cũng được à, vậy thì đến tìm đại sư bá. Ha ha ha. Giờ phút này, mặt hắn lên lại là xuất hiện đại thù được báo cảm giác, tâm tình vậy so với trước đó tốt lắm không biết nhiều ít lần. Nãi nãi, đã bao nhiêu năm, lão tử đều không như thế sướng mau hơn, thật đặc biệt thoải mái. Đắc ý sau này, thân công báo tốc độ nhanh hơn. Sau này hắn chính là đạo đức thiên tôn người nơi này, cũng có mình chỗ dựa vững chắc. Đáng tiếc thân công báo không biết mình mới vừa đầu dựa vào Chu thiên tử chính là người phong thánh. Nếu không hắn định sẽ càng liều mạng. Bởi vì đến nhờ cậy minh chủ, chỉ cần công lao quá lớn cuối cùng bị sắt phong vị trí khẳng định cũng càng cao, coi như là thánh vị cũng không phải là không thể được. Lại không nói thân công báo bên này đã âm thầm thành cơ huyền bề tôi. Nửa ngày sau đó, Khánh Thành, 100.000 thiết kỵ ở mặc địch, bạch khởi, vương tiễn, thập bát kim giáp vệ dưới sự hướng dẫn chậm rãi ra khỏi cửa thành. Trên tường thành, nhìn đi xa đại quân, cơ huyền và lý nhị đám người trong mắt tràn đầy suy tư. Đại ca... Tề quốc bây giờ đã không phải là ban đầu Tề quốc, Ngọc Hư Cung, người của thiên Đình khẳng định sẽ dính vào trong đó, chúng ta cũng phải sớm làm chuẩn bị mới được. Lý Nhĩ trầm tư. Mặc dù trí nhớ của kiếp trước không có khôi phục, nhưng thông qua thân công báo, phía trên sự việc đại khái vậy lấy biết rõ bảy tám phần. Dĩ nhiên, hắn vẫn là đời này Lý Nhĩ, mà sẽ không lại đi làm đạo đức thiên tôn. Nghe thân công báo nói, lần này hạ giới phần lớn đều là đạo hạnh chưa đủ năm ngàn năm, chỉ cần chúng ta bên này đạo hạnh tăng lên đi lên. Vấn đề hẳn không lớn. Cơ huyền đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó nhìn qua bên cạnh khổng phong thúc. Khổng khanh, quan trọng người nhà có thể đã nhận được hoàn Thành. Bẩm bệ hạ, ngày hôm trước cũng đã đến hoàn Thành. Cái đó biển thước đâu? Biển thước vậy đã sắp đến hoàn Thành. Vậy thì tốt. Cơ huyền khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, đại Chu Hoàng Thành bên này quang tăng lên hiện hữu thuộc hạ đạo hạnh còn không được, còn cần chiêu mộ càng nhiều hơn cao cấp nhân tài. Không nói khổng lồ ngọc hư cung, chính là thiên đỉnh Thiên binh thiên tướng có nhiều ít cũng không cần nói. Cho nên hoàng thành giờ phút này thật sự là gánh nặng mà đường xa. Đúng rồi, khổng khanh, thiên tử học cung sự việc cũng phải theo vào, đến tiếp sau này nhân tài đào tạo không thể ngừng. Giàn rò xong liền quan trọng sự việc, cơ huyền một lần nữa an bài. Trước đây không lâu, hắn dùng Tây Quốc mang tới Trăm Dương Châu báo lại chiêu mộ sắp xỉ 2 triệu cao cấp nhân khẩu, muốn xem xem có hay không vận khí lại bạo mấy cái tương tự với địch nhân kiệt, Ngụy Trung Hiền như vậy tồn tại. Đáng tiếc. Vẫn không có bất kỳ nhắc nhở, chỉ là Hoàng Thành bên này phổ thông người dân lại thêm 2 triệu. Phạm Khanh, lần này bạch tướng quân không có ở đây Khánh Thành, liền do ngươi cùng địch Khanh cùng nhau chấn thủ nơi này. Dạ, bậy hạ. Phạm Lãi cũng là đi ra không người linh mệnh. Chỉ như vậy, từng đạo mệnh lệnh từ cơ huyền nơi này truyền xuống. Nói phút hai bên. Bây giờ Hoàng Thành đã sớm không phải ban đầu Hoàng Thành, đại quân vừa ra lập tức dẫn được các lộ chư hầu khẩn trương không dứt, nhất là khuyền dung bọn họ là thật sợ một trăm ngàn này đại quân sẽ lần nữa càn quét khuyến nhung khuyến nhung đô thành đại điện nghị sự khuyến nhung quốc chủ trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi mau đi điều tra một chút rốt cuộc là chuyện gì chi này đại quân rốt cuộc có phải hay không chạy ta khuyến nhung tới mệnh lệnh truyền xuống một lúc lâu sau có đại thần mặt lộ vẻ vui mừng chạy vào đại điện đại vương tin tức tốt tin tức tốt mau mau nói đi hoàng thành đại quân cũng không phải là chạy ta khuyến nhung tới mà là chạy thẳng tới tề quốc đi cái gì, Tề quốc, trợn nghe, Khuyển Nhung quốc chủ là vừa vui vừa nghi hoặc, đúng vậy, đại chu hoàng thành bên kia truyền tới tin tức, lần này mang binh người chính là mặc lĩnh tương lai cự tử, trước đây không lâu Tề quốc người thật giống như ra tay giết mặc lĩnh toàn tộc, nhìn như hẳn là Chu Thiên tử muốn là mặc lĩnh báo thù, tên này văn thần trên mặt vậy tràn đầy không tin, nhưng hỏi thăm tin tức chính là như vậy, cái gì, mặc lĩnh chuyện là Tề quốc nơi là, làm sao có thể, quả nhiên Khuyển Nhung quốc chủ bị cái tin tức này hoảng sợ trực tiếp đứng lên. Mấy ngày trước, mạc lĩnh bị đồ sát tin tức truyền ra, kinh động toàn thiên hạ chư hầu. Tất cả quốc chủ lòng người bàng hoàng lấy là mạc lĩnh chuyện rất có thể là những thần kia bí yêu vật nơi là. Dẫu sao muốn trong vòng một ngày tàn sát hết mạc lĩnh, không có cái đó chư hầu có thể làm được. Vì vậy, cái này kiên định hơn các lộ chư hầu cộng chủ đại chu quyết tâm, thậm chí liền liền Khuyển Nhung vậy đưa tới quốc thư, muốn tìm kiếm đại thể che chở. Kết quả bây giờ, Đại vương. Cái này dâu sao là từ hoàng thành tin tức bên kia truyền đến, không biết thật giả, nhưng cái này đại quân khẳng định không phải xông lên ta khuyển nhung tới. Đại thần lần nữa không người. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như đại chu hoàng triệu lần này xuất binh thật sự là vì khuyển nhung, căn bản cũng không cần động lớn như vậy chiến trận. Một cái thập bát kim giáp vệ là đủ rồi. Thôi thôi, trước cho tề quốc tin tức truyền ra. Xem xem bọn họ phản ứng. Hồi lâu, khuyển nhung quốc chủ truyền xuống chỉ ý. Khuyển nhung kinh ngạc những thứ khác nước chư hầu lại là như vậy. Nước tấn, nhận được tin tức thời gian đầu tiên, trọng nhị trên mặt trừ rêu cợt vẫn là rêu cợt. Chu thiên tử đây là điên rồi sao? Lại vào lúc này xuất binh đại tể. Chẳng lẽ không biết giờ phút này chỉ có đại tể mới có thể đối kháng những cái kia yêu vật. Thật là tự tìm cái chết. Bất quá đây cũng là bán cho tề quốc mặt mũi một cái cơ hội. Sau đó hắn cũng là truyền ra lệnh. Người đâu? Dạ, điện hạ. Cho đại chu hoàng thành phát ra quốc thư liền nói ta nước tấn chi địa chính là cấm địa, nếu như hắn đại quân dám qua cảnh, vậy thì đừng trách ta nước tấn không khách khí. nước tấn như vậy, tân quốc liền càng không cần phải nói. tân mục công tỷ trọng thai còn muốn rứt khoát, lại là dự định trực tiếp lại khiển nhung biên giới cản đoạn mặc địch đại quân. cái này chu thiên tử nhất định là âm thầm nhận được những thứ khác chưa hầu muốn cộng chủ đại tế chuyện, giờ phút này lại tìm một cái như này kém chất lượng lý do bỏ ra binh, cực kỳ buồn cười. sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ en rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 201, ai đang làm chết? Cổn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoàn thành cánh đề cử người phiếu. Đại Chu khí số đã suy bại, lại vẫn ngông ngăn cản Tề Quốc quật khởi, đơn giản là tìm chỗ chết. Trong chốc lát, bất kể là tần Quốc cũng tốt, vẫn là những thứ khác nước chư hầu cũng được, loại thuyết pháp này giống như gió lốc lớn nhanh chóng vét sạch toàn bộ thiên hạ. Truyền truyền mặc lĩnh bị Tề Quốc tiêu diệt tin tức vậy dần dần vùi lấp ở những thứ khác lời đồn đại bên trong thậm chí rất nhiều nước chư hầu đã không để ý nữa đại chu hoàng triều vì sao sẽ ra binh đại tề chỉ là cảm thấy hoàng thành đang làm chết ngay sau đó chư khiển nhung không dám có động tác gì lớn ra những thứ khác những cái kia không có lãnh giáo qua nhân độ bạch khởi vì thế nước chư hầu rối rít lăm le, muốn trước thời hạn tiêu diệt mặc địch chi này đại quân như vậy liền có thể cho tề quốc đưa lên một phần đại lễ tề quốc thái tử phủ khương tiểu bạch nghe được thị vệ bẩm báo trong mắt trừ khinh thường còn chưa tiết chính là một cái thế gian thế lực có thể tung lên sóng gió gì một trăm nghìn đại quân thật là buồn cười thông chi một chút đi cái đó nước chư hầu nếu như đem đại chu hoàng triều tiêu diệt liền có thể vĩnh viễn thành hơi lớn đủ thuộc quốc lấy được được đại tể che chở hắn tùy ý truyền lệnh trong lòng khương tiểu bạch cũng biết mặc lĩnh chính là tô đồng và cái nhân tiêu diệt nhưng cái này có gì có thể gia tăng trăm năm đạo hạnh đừng nói là mặc lĩnh chính là liên đối tôn tộc tây quốc hết thể diệt đều được điện hạ Nếu như là chính là người phàm tri quốc, nếu không để cho thuộc hạ đi, trực tiếp tiêu diệt chuyện. Thấy Khương Tiểu Bạch sắc mặt không tốt, một người ngọc hư cung đệ tử vội vàng đứng dậy. Hán đạo hạnh không cao lắm, chỉ có 3.000 năm trường. Làm sao Tô Đồng và cái nhân xuất thế sau đó, Khương Tiểu Bạch chỉ có thể từ yếu bên trong lại lựa ra mấy cái hơi mạnh đi ra làm chủ lực. Tiêu diệt phàm nhân đại quân chính là tên đệ tử này cường hạng. Dù sao lấy hắn điểm đạo hạnh này, tựa hồ cũng chỉ có thể ở người phàm đại quân trước mặt lộ vẻ được tương đối mạnh thế. Không cần, các người chỉ cần chặt nhìn chăm chú cái đó thân công báo, miễn được lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi. Trước các người nói sẽ có nhiều hơn ngọc hư cung đệ tử hạ giới, làm sao đến bây giờ như cũ không gặp tung tích. Nói thật nói, từ tô đồng và cái nhân phủ đệ bị tắm máu sau đó, Khương Tiểu Bạch là thật có chút hoảng. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay tắm máu tô đồng, cái nhân phủ đệ tự nhiên cũng có thể tắm máu thái tử phủ. Điện hạ yên tâm, không tới rượu độc khẳng định sẽ có ngọc hư cung và thiên đình thuộc hạ lục tục tới đầu đúng dịp là ở nơi này tên ngọc hư cung đệ tử mới vừa nói xong đại điện thì có thị vệ tiến bảo khải bẩm điện hạ cửa phủ từ bên ngoài đến liền hai người chiến tướng một vị trong đó tự xưng là thiên giới cự linh thần dưới quyền tiên úy một vị khác tự xưng là ngọc hư cung quảng thành tử môn nhân muốn cầu gặp công tử ừ vừa nghe khương tiểu bạch vui mừng quá đỗi thật là thiếu cái gì tới cái gì thật là không nên quá tuyệt vời mau Mau mau xin mời. Dạ, Điện Hạ. Lại không nói Khương Tiểu Bạch bên này lại có mới người giúp vào ở. Kỳ Sơn Thủ phủ, Hoàng Thành, Đại Điện, cơ huyền ngồi ở chủ vị, nghe xong mật thám bẩm báo sau đó, chán gian trừ sát khí vẫn là sát khí. Nói cho mặc địch, phàm là có nước chư hầu dám ngăn trở đại quân, bất luận mạnh yếu, nhất luật diệt quốc. Không có biện pháp, vốn là cơ huyền lần này cuộc chiến liên quan đến thiên giới, phàm người tham dự khẳng định sẽ thua thiệt. Có thể không dính dấp những thứ khác nước chư hầu. Vậy thì tốt nhất không muốn dính dấp. Nhưng mà, những thứ này nước chư hầu nhưng là chủ động đi lên góc, cái này quái được hay Thậm chí, lấy thương Tiểu Bạch Đức Hạnh, nếu như lấy được Ngọc Hư Cung và Thiên Đình lớn lực giúp đỡ sau đó, không đem những cái kia nước chư hầu làm cướp khiến cho mới lạ lạ. Đáng tiếc rõ ràng có sống đường, nếu không phải là mình tìm chỗ chết. Dạ, vậy hạ. Mật thám lĩnh mệnh đi. Khổng Khanh. Có thần. Tuyên Nguyễn Trung Hiển. Dạ. Chỉ như vậy, hoàng thành vậy động Một tràng quận sạch thiên hạ đại chiến, sắp mở màn. Nói sau quát quốc, quốc, thân công báo trở lại Đô Thành sau đó, cũng là bắt đầu một loạt động tác. Hán triệu tập nổi lên tất cả bích du cung môn nhân, trong đó bạch Thanh, Hắc Kiếp thậm chí là tỉnh hồn lại bao tự cũng bất ngờ trong hàng. Chư vị, lần này bổn vương đi Đại Chu Hoàng Thành Trung cho ra một đại bí mất động trời. Đại bí mật. Mọi người không rõ ràng. Lần này phong thánh cuộc chiến thật ra thì cùng mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến như nhau, cuối cùng vẫn là xiện. Đoạn hai giáo tỷ thí. Muốn leo lên phong thánh bia bí quyết chỉ có một, đó chính là đối kháng siền giáo, thiên đình Thân công báo ánh mắt sáng. Sư Minh, thật là như vậy. Bạch Thanh có chút hồ nghi. Nếu quả thật là như vậy, những người phàm kia leo lên phong thánh bia lại là chuyện gì xảy ra? Dẫu sao lúc ban đầu leo lên phong thánh bia mấy vị, cũng không là siền giáo người cũng không phải tiệt giáo cửa đồ. Làm sao? Hoài nghi buồn vương. Không thấy đại chu hoàng triều bên kia đã bắt đầu chủ động phạt tề. Còn như hoàng thành là bối cảnh gì cũng không cần buồn vương nhắc lại chư vị. Thân công báo trên mặt vô cùng ổn định, trong lòng nhưng là cười nhạt liền liền. Đánh đi! Đánh đi! Các ngươi đánh được càng ác, ta hoàng thành mới là thừa dịp loạn quật khởi. Sư huynh nói ngược lại cũng không phải không có mấy phần đạo lý, dẫu sao hoàng thành sau lưng là đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn nhưng mà người dạy giáo chủ, hắn muốn phải mang người dạy ở chỗ này lần phong thánh bên trong quật khởi cũng không phải là không thể được. Chầm tư chốc lát. Bạch Thanh và Hắc Kiếp ngang hàng lúc gật đầu. Ban đầu cấp đi bao tự thời điểm, liền cảm thấy trong hoàng thành hạo nhiên chi khí xông thẳng tới chân trời, bây giờ nhìn lại, nơi đó đã thành người dạy đại bản doanh. Như vậy, đổ là vừa đủ hấn chứng thân công báo nói. Sư huynh, vậy chúng ta giờ phút này làm thế nào? Xuất binh tế quốc. Trong lát, Bạch Thanh bóp nặn âm thầm siết quả đấm một cái. Thật là như vậy, trước thời hạn leo lên phong thánh bia không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, nếu không đến khi phía sau. Hai bên đại lao đồng loạt hạ xuống căn bản không có bọn họ chuyện gì. Dĩ nhiên, lần này bổn vương đi đại chu hoàng triều đã thuyết phục Chu Thiên tử, Quách Quốc đại quân có thể mượn đường Kỳ Sơn. Vẫn là sư huynh nhìn xa thấy rộng. Mời sư huynh hạ lệnh. Ngay vậy, Bích Du cung một các sư huynh đệ lần nữa không người, còn có mấy vị trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Lập tức lên, tập trung tất cả binh lực qua hoàng thành, nhập Huyền Nhung. Sau này Huyền Nhung chính là ta Quách Quốc đại bản doanh. Chỗ này địa phương không thủ cũng được. Nghe vậy, thân công báo đứng dậy. Ừ. Sư Minh. Nơi này chính là phía trên bổ nhiệm đại bản doanh, nếu nói là tùy tiện. Bạch Thanh các người kinh ngạc. Sau này và vậy Khương Tiểu Bạch Định là không chết không thôi cục diện, mà hoàng thành chỗ vừa vặn ngăn trở hai nước, chẳng lẽ các người mỗi lần xuất binh đều phải mượn đường hoàng thành, để cho bổn vương đi cầu đạo đức thiên tôn. Thân công báo phất tay áo xoay người. Ừ. Lao tử chính là muốn để cho các ngươi chắn đại chu hoàng thành trước mặt. Như vậy Hoàng Thành mới có thể an toàn hơn. Bên ngoài tức giận, trong lòng thì lại là khác một phen ý tưởng. Vẫn là sư huynh nghĩ chú đáo, ta cùng xấu hổ. Hơi nghĩ ngợi, Bách Du cung một đám đệ tử rối rít không người, biểu thị đồng ý chuyện này. Dẫu sao, thân công báo nói thật rất có đạo lý. Nào ngờ, ngay tại thân công báo làm ra chiếm cứ khuyển nhung cái quyết định này. Thiên giới! Vậy tọa bia đá to lớn chỗ, có ông cụ đồ trắng lần nữa phát ra kêu lên. Cái gì? Thân công báo lại cũng lên địa, hơn nữa tên chữ xuất hiện vị trí lại vẫn xếp hạng trước mặt, nói cách khác chỉ cần không ra ngoài dữ liệu, tránh thần vị trí nhất định có thể đảm bảo một cái. Sử thượng tối cường người ở dễ nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 202, Bắc Hải làm sao không nước đâu. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Cái này thân công báo vận khí thật là người tiên. Tình hồn, những thứ này ông cụ đồ trắng trên mặt rồi rít lộ ra vẻ hâm mộ. Nửa năm trước, thân công báo vẫn còn ở xa xôi Bắc Hải làm phong thủy tướng quân, không nghĩ lúc này mới qua thời gian bao lâu, lại là phong thần lại là xuất hiện ở phong thánh trên địa, thật là không nên quá mạnh. Đáng tiếc đạo hạnh vượt qua 5.000 năm, nếu không, thật muốn xem nhìn một chút giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này suy tính người phong thánh quả thực nhằm chán. Lần nữa than thở, những thứ này ông cụ đồ trắng lần nữa nhắm hai mắt lại. Ở bọn họ xem ra, suy tính người phong thánh nhiệm vụ gánh nặng mà đường xa. Cũng không biết lúc nào là một đầu. Hơn nữa cảm giác cái này người phong thánh thiên cơ liền muốn hoàn toàn bị che giấu như vậy, căn bản không thể nào tra được. Có lần thật vất vả đẩy tính ra một chút thiên cơ, kết quả vẫn là một đoạn không giải thích được. Đinh, chúc mừng ký chủ. Thật là không cách nào hiểu. Vì vậy suy tính lần nữa rơi vào đỉnh trệ. Thiên giới, bởi vì thân công báo đột nhiên lên bia đưa tới không nhỏ xôn xao, mà thân công báo đã từng báo cáo công việc mờ mịt Bắc Hải, giờ phút này lại cũng có dị động. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh mặt biển đống nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn, một tiếng hữu mình từ đáy biển chỗ sâu truyền ra. Lại truyền mắt liền thấy một con so núi nhỏ còn lớn hơn cự côn chậm rãi nổi lên mặt nước. Cực kỳ làm người ta kinh ngạc là đây là cự côn trên lưng lại vẫn ngồi xếp bằng một đạo nhân. Thiên đình đây là chuyện gì xảy ra? Phân thủy tướng quân phủ đệ vì sao không có một bóng người? Chẳng lẽ là cảm thấy Bắc Hải không người là có thể tùy tiện khi dễ? Nhìn phía dưới vô biên vô tận bắc hải đạo nhân chân mày nhíu chặt rồi sau đó nhìn trời. Thường người không cách nào cảm giác, nhưng hắn nhưng là có thể cảm nhận được Bắc Hải nước lại càng ngày càng hơn thiếu. Minh thú cưỡi cự côn tránh sử ở hóa hình thời khắc mấu chốt, cho không được nửa điểm lơ là. Nếu như nước biển tiếp tục giảm thiếu, không cách nào hóa thành tuyệt thế cân bằng. Không được, lão phu nhất định phải lên thiên đỉnh hỏi rõ ràng. Thuận tiện lại đi xem xem lão đại ca thế nào, đã mau vạn năm không có thấy. Lần nữa tự nói, hắn vuốt một cái cự côn đầu, cự côn hội ý. Lần nữa phát ra u minh, chậm rãi chìm vào trong biển, đạo nhân chính là hóa thành cầu vọng, không vào hư không bên trong. Nói phút hai bên, không nói thiên đình chuyện. Thế gian, mặc địch xuất lĩnh đại quân đã đi rồi bảy tám chăm dặm, mắt dòm liền muốn đi vào tần quốc biên giới. Tần quốc, đại điện nghị sự, tần mục công nhìn chằm chằm trong đại điện chính giữa nhất đạo thân ảnh kia, trong mắt trừ bất mãn không phải là không đầy. lã bất vi, cộng chủ đại tề đã là định cục, ngươi không cần nhiều lời nữa. lai Tần Mục Công quyết định phải ra binh tiêu diệt mặc địch đại quân, để lấy lòng tề quốc lúc, cả điện văn vò dối giít gật đầu, chỉ có Lã Bất Vi đứng ra hết sức phản đối. Cái này làm cho Tần Mục Công rất khó chịu. Từ Lã Bất Vi đi tới Tần Quốc, hắn cực kỳ coi trọng còn dự định bái làm tướng nước. Giờ phút này để cho Tần Mục Công có loại nhìn lầm người cảm giác. Đại vương, tề quốc xác thực và Khương Tử Nha có cực lớn liên quan, nhưng đầu phục tề quốc chưa chắc là có thể lấy được được che chở, ngược lại khiến cho mình dính dấp đến đại chiến bên trong. Nhìn chủ vị Tần Mục Công, Lã Bất Vi đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia nồng nạc thất vọng. là người, sợ nhất chính là nhận không rõ mình. Bỏ mặt Đại Chu Hoàng Thành và Tề Quốc gân đoán như thế nào, Tần Quốc rõ ràng không có trộn cần thiết, thậm chí cũng không có tư cách đi dính vào. Đại Chu Hoàng Thành là gia yêu vật. Nhưng người ta gia yêu vật sau đó như cũ thật tốt, thậm chí còn chủ động xuất binh, liền xông lên cử động này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Đáng tiếc Tần Mục Công không thấy được. Lã Bất Vi Cộng chủ đại tề chính là cả điện bách quan đều đồng ý, ngươi năm lần bảy lượt phản đối, chẳng lẽ là cảm thấy bọn họ còn không bằng một mình ngươi lã bất vi. Bên này tần mục công đã không có lại nghe tiếp ý nghĩa, trên mặt bất mãn sâu hơn từ trước. Dù sao, ở như vậy thời khắc mấu chốt, phản đối hắn quyết định chính là không được. Thôi, thôi. Nếu đại vương cảm thấy thần vô dụng, thần gần đây liền từ đi đại phu một vị. Tựa hồ là đã sớm làm ra quyết định, chỉ gặp lã bất vi không người một bái, chậm rãi lấy xuống mũ quan. Từ quan. Ừ. Bồn vương cho tới bây giờ không sợ bề tôi lấy từ quan muốn muốn hiệp, người đến, đem cái này lã bất vi lôi ra, sau này chọn đời không được đi vào đại tần đô thành. Tần mục công vốn là rất tức giận lửa. Giờ phút này thấy vậy, còn lấy là lã bất vi là lấy từ quan tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, vì vậy giận quá. Ừm, đại vương. Nghe vậy, trong điện thị vệ không nói hai lời trực tiếp đem lã bất vi đỡ đi ra ngoài. Đại vương. Cái này lã bất vi dựa vào bản thân có mấy phần mới có thể, lại ngắn như vậy coi, đúng là đáng đợi. Thấy lã bất vi bị đuổi đi, trong đại điện những thứ khác bề tôi dối rít mở miệng phụ hoạn. Ở trong mắt của bọn họ, cộng chủ đại tề không thể nghi ngờ là chính xác nhất một chuyện, không cho phản bác. Báo. vừa lúc đó, có văn thần vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Đại vương, đại vương, tin tức tốt, tin tức tốt. Ừ. Một ngày trước, tề quốc phát ra quốc thư. Biểu thị ai có thể xuất binh tiêu diệt hoàng thành chi kia đại quân, liền có thể lấy được được tề quốc che chở, chọn đời không thay đổi. Vào điện, tên này văn thần vội vàng nói ra mang về tin tức. Ha ha ha, tốt, tốt, đang cùng buồn vương ý. Vừa nghe, tần mục công không nhịn được mặt vui vẻ. Vốn là còn nghĩ trước diệt hết chi này đại quân sau đó sẽ cầm nó làm đầu danh trạng, không nghĩ tề quốc lại xuống quốc thư. Như vậy sự việc tốt hơn làm. Có ai nguyện ý mang binh đi, tiêu diệt cái này hoàng thành đại quân. Hắn ngay sau đó mở miệng lần nữa. "Đại vương, mặt tướng nguyện đi." Tân Mục Công vừa dứt lời, thì có bốn tên chiến tướng đồng loạt ra, khí thế nhìn như tương đương cường hãn. Nhất là cầm đầu vị kia, xương gò má vượt trội, trong mắt tinh mang lập lòe, thực lực nhìn như tương đương không tầm thường. Người này tên là Tư Mã Thác, cũng là một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp cái khác cao thủ. Còn như những thứ khác ba vị theo thứ tự là Cam Mậu, Lý Tín, Ngụy Nhiễm, cái này ba người cũng là cấp 9 đỉnh cấp võ giả. Chỉ bất quá trước khí thế lên so với tư mã thác kém như vậy một chút xíu. Thả ở lúc trước, mấy người bọn họ xác thực là cao thủ, nhưng là bây giờ. Được. Rất tốt. Nếu bốn vị tướng quân cố ý đi không thể tốt hơn nữa. Tư mã thác nghe lệnh. Mệnh người dẫn không một trăm nghìn đại quân lập tức đi biên giới chặn đánh hoàng thành đại quân. Các mộ, lý tín, Ngụy nhiệm ba người là phó soái, không được sai lầm. Ứm, đại vương. Nửa ngày sau đó, tần quốc phái ra đại quân tin tức lan truyền nhanh chóng. Cho tới rất nhiều chư hầu đứng đầu không nhịn được than thở chán nản. Lần này lại để cho Tần Quốc đoạt trước. Đáng chết. Không có biện pháp, ở trong mắt của bọn họ, Tần Quốc 500.000 đại quân định có thể tiêu diệt Hoàng Thành đại quân. Thậm chí còn sẽ một đường đánh về phía Hoàng Thành. Như vậy, bọn họ liền mất đi lấy lòng tề quốc cơ hội. Nói phút hai bên, nói sau lã bất vi, bị người Tần Mục Công đuổi ra khỏi Hoàng Cung sau đó, đầy mặt thất vọng. Chẳng bao lâu sau, hắn lấy là Tần Mục Công phải là một minh quân. Sau này định có thể thành tựu một phen việc lớn, không nghĩ vẫn là nhìn lầm hắn. Thôi, thôi, lớn như vậy thế đã không còn là mưu sĩ thiên hạ, còn không bằng quy ẩn núi rừng, đòi được cả đời thanh nhàn. Thở dài tự nói, thì phải đeo bọc rời đi đô thành. Nhưng mà ngay tại lúc này, đồng nhiên có hai đạo bóng người đồ đen thoáng hiện ở trước mặt hắn. Các hạ cần gì phải như vậy bi quan, dưới mắt thì có một cái chỗ đi, chính là không biết lã đại nhân có nguyện ý hay không đi thử một lần. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 203, Hoàng thành kiêu ngạo. Cồn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn hoàn cánh để cử người phiếu. Các ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Thấy đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen, lã bất vi sắc mặt đại biến. Mình chân trước mới bị trục xuất đô thành, chân sau bọn họ liền xuất hiện, hiển nhiên để mắt tới hắn đã không phải là một ngày hai ngày. Đại Chu hoàng thành. Hai đạo thân ảnh tháo xuống nón lá rộng vành. Lộ ra vô cùng là trẻ tuổi nhưng lại vô cùng tự tin gương mặt. Bọn họ không phải người khác, chính là ngụy trung hiển chú tâm đào tạo ra được chữ thiên mật thám. Hoàng thành. Các ngươi đến từ Đại Chu Hoàng Triều. Nghe vậy, Lã Bất Vi lại một lần nữa sững sốt. Hắn nghĩ qua các loại có thể, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai vị lại là Chu thiên tử thuộc hạ. Đại Chu dưới mắt. Làm sao sẽ? Giờ phút này không phải là. Lã Bất Vi theo bản năng tự nói. Lã Đại Nhân. Nếu như ngươi và hắn chư hầu như nhau, vậy cho rằng ta đại chu phạt tề là địch thế mà đi, đại nhân liền làm ta hai người không có xuất hiện qua. Nhìn Lã Bất Vi, hai vị thiên tử số mật thám trên mặt nhiều có chút kiêu ngạo. Người khác không biết đại chu hoàng triều thực lực, nhưng mà chính bọn họ nhưng là rõ ràng. Ngoài mặt, nhà mình bệ hạ là vì chiêu mộ những người này mới, nhưng trên thực tế, những người này mới tới hoàng thành như cũ cái gì cũng không phải, còn phải hao phí hoàng thành tài nguyên tới lớn lực đào tạo. Như vậy tính ra, Có thể gia nhập Đại Chu Hoàng Thành trên thực tế là những người này mới chiếm tiện nghi lớn. Ừ. Lã Bất Vi bất ngờ, rồi sau đó yên lặng. Không nói khác, hắn từ nơi này hai vị trên mình cảm nhận được một cổ tràn đầy tự tin. Đây là những thứ khác nước chư hầu đại thần căn bản không có. Nghĩ ngợi hồi lâu, Lã Bất Vi mở miệng lần nữa. Nếu như đi Hoàng Thành, có thể chủ tránh một thành sao. Lã Đại Nhân, muốn nghe nói thật sao? Hai vị thiên tử tốt mật thám khỏe miệng hơi vảnh lên. Nhưng nói không sao. Dưới mắt Hoàng Thành, so lã đại nhân mạnh tồn tại vậy không có thể độc trưởng một thành. Cái này, tại hạ nguyện y đến Hoàng Thành đi xem xem, làm phiền hai vị dẫn đường. Bất ngờ là, lần này lã bất vi lại là đối hai vị chữ thiên mật thám thật sâu một bái. Thật ra thì, mới vừa hắn chính là muốn thăm dò một chút rộng, nếu như cái này hai vị một hớp hứa hẹn, vậy liền thuyết minh đại chu Hoàng Thành thật không có ý gì, đi cũng là hướng công. Như vậy quá tốt. Hai vị chữ thiên mật thám cũng là chắp tay sau đó cho lã bất vi đưa qua một bộ màu đen được ý ý. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày, tần quốc đại tướng tư mã thác dẫn 500.000 đại quân ở khuyển nhung biên giới cùng mặc địch 100.000 đại quân. Đừng xem hai bên đại quân số lượng khác xa, có thể thực lực cũng không phải một cái cấp bậc. Bạch hời, vương tiễn trước kia chính là vô cùng cường hãn tồn tại, hiện như vậy nhiều liền năm 2000 đạo hạnh. Hai vị ra tay một cái chính là đầy trời sát khí, 100.000 đại quân giống như vào vào chỗ không người, dễ như bỡn. Không tới một ngày thời gian, tần quốc bốn đại chiến tướng toàn bộ chết trận, tên chữ vậy xuất hiện ở phong thánh chiến địa. Bất quá bọn họ tên chữ ở tiên binh vậy một liệt, lại cũng không có phong thánh và phong thần tư cách. Cái này cũng chưa tính, tần quốc cử động tựa hồ chọc giận mặc địch. Đại quân tiến vào tần sau đó, không có tiếp tục về phía trước đẩy tới, mà là bắt đầu càn quét tần quốc mỗi cái đô thành. Trong chốc lát, dẫn được các lộ chư hầu cả kinh thất sắc. Nhất là tần mục công, vốn là ôm lòng tin cực lớn ở cùng tin chiến thắng đáng tiếc cùng tới nhưng là toàn quân chết hết tin tức bốn vị này đều là tần quốc quang cốt đại tướng hao tổn bọn họ muốn tìm lại ra mấy cái lợi hại mang binh người cũng tốn sức cho đến lúc này hắn mới có chút hối hận không có nghe lã bất vi nói mọi thứ bất đắc dĩ muốn lần nữa tìm về lã bất vi đáng tiếc sớm đã không có hắn tin tức cuối cùng đành phải hướng tề quốc cầu cứu hy vọng tề quốc có thể cố phái ra cao nhân tới mau cứu tần quốc tiếp tục như vậy nữa tần quốc bị diệt là chuyện sớm hay muộn tề quốc Thái tử phủ, đại điện nghị sự, Khương Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới Tần Quốc sẽ bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Cái này Tần Mục Công thật là phế vật, vừa gọi năm nước lớn chư hầu một trong, lại liền tru thiên tử 100.000 đại quân cũng không chống đỡ nổi, thật là bất lực. Đứng dậy, Khương Tiểu Bạch nhìn lướt qua trong đại điện thuộc hạ. Mấy ngày gần đây, lại có không thiếu Ngọc hư cung và Thiên đỉnh người tới đầu, giờ phút này trong điện nơi chiến đều có đạo hạnh, lại không có một cái người phàm thuộc hạ. Trước biến mất tự tin lại lần nữa trở lại trên mình. Hơn nữa mấy ngày gần đây nhất Hương Tiểu Bạch và vậy không đâu vào đâu đã có câu thông, tin tưởng không bao lâu, nhà mình lao tổ thú cấy là có thể là hắn sử dụng, cái này làm cho Khương Tiểu Bạch lại thêm vốn. Tô Phạm, Minh Chiết, người hai người có năm hai ngàn đạo hạnh, đi đưa cái này cái gì mặc địch cho buồn vương diện. Tô Phạm, Minh Chiết chính là sớm nhất một nhóm hạ giới đầu dựa vào Khương Tiểu Bạch Ngọc Hư cung đệ tử. Trước bởi vì đạo hạnh không nhiều không có được trọng dụng, giờ phút này vẫn là bởi vì đạo hạnh không nhiều lấy được cơ hội. Chỉ vì là, Khương Tiểu Bạch cảm thấy, bọn họ hai người ra tay là đủ rồi. Dạ, điện hạ. Nghe vậy, lập tức có hai người mặt lộ vẻ vui mừng ra. Bọn họ sớm sẽ chờ giờ khắc này, không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Sau khi trở về, Bốn Vương cho các ngươi nhớ một câu, để phòng ngày sau phong thần. Cái này cũng chưa tính, hai giới người điện thời điểm, Khương Tiểu Bạch lại bổ sung một câu. Tại điện hạ. Vì vậy, bất chi bất giác Phong thánh cuộc chiến chân chính kéo ra mở màn. Khương Tiểu Bạch bên này có động tác, cơ huyền bên này vậy không nhàn rỗi. Hắn mới vừa đem thân công báo mấy chục vạn đại quân bỏ qua Khánh Thành. Khương Tiểu Bạch, ngươi lấy là cô chỉ có người phàm đại quân sao. Trên thành tường, nhìn thân công báo đại quân đi xa hình bóng, cơ huyền khỏe miệng vệnh lên. Ở hệ thống gia trì hạ, thân công báo đã thành công tiến vào nhân tài hệ thống bắt đầu đào tạo. Trung thành phương diện này càng thì không cần nói. Vậy chính là bởi vì như vậy. Thân công báo lần này quá cảnh thời điểm lặng lẽ để lại không thiếu thứ tốt, rất nhiều đều là bích du cung đệ tử trên mình chứ đi. Đại ca, gần đây thiên địa linh vật càng ngày càng thiếu, một đám bề tôi đạo hạnh còn cần sẽ nghĩ biện pháp khác. Nghĩ ngợi gian, lý nhĩ vậy xuất hiện ở trên tường thành. Hắn bây giờ đã thành cơ huyền cánh tay phải cánh tay trái, chẳng những chủ trì thiên tử học cung, tự thân đạo hạnh ở đạo đức kinh gia trì hạ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Không nghi ngờ chút nào, lý nhĩ bây giờ mới là cơ huyền thủ hạ trận chiến đầu tiên lực. Đây cũng là vấn đề, huynh đệ có thể biết còn có những thứ khác gia tăng đạo hạnh phương pháp. Cơ huyền xoay người. Bây giờ hoàng thành một đám thuộc hạ không chỉ nhưng thiếu đạo hạnh, còn thiếu pháp bảo, thiếu thu cưới. Coi như, chỉ có địch nhân kiệt chấp trưởng đả thần tiên mới có thể cầm được lên sân khấu, những thứ này đều là vấn đề. Cái này. Đại ca, đợi huynh đệ có thể tìm về kiếp trước một ít chi nhớ, có lẽ còn có phương pháp, nhưng là bây giờ. Lý nhĩ thở dài trước hắn cảm thấy có hay không trí nhớ kiếp trước cũng không có phương. Bây giờ, hắn lại cảm thấy có trí nhớ kiếp trước là có thể tăng lên đại chu hoàng triều thực lực, đây mới là mấu chốt nhất. Không sao, huynh đệ không cần nóng nảy, xe tới trước núi tất có đường. Cơ huyền vũ một cái lý nhĩ bả vai. Bởi vì lúc này, hắn trong đầu lại là bất chi bất giác nổi lên người nào đó đi long cung mượn bảo bối hình ảnh. Nói tách ra biểu, thiên giới, bắc hải chỗ tiên đạo nhân kia đã đứng ở cửa nam thiên. Ngọc đế. Không ra cho một giải thích sao? Đoạn ta Bắc Hải nước là mấy cái ý nghĩa? Rồi sau đó hắn thanh âm giống như quần cuộn tiếng sấm ngay tức thì truyền khắp toàn bộ thiên đình. Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đang ở nhắm mắt tu hành, giờ phút này nghe vậy chợt thật mở rộng tầm mắt tỉnh, hắn làm sao tới? Tự nói, thân hình sau đó biến mất ở xa xa. Sử thượng tối cường người ở Dễ Nó En rồi ông giáo ạ. En rồi, nó En vào đêm qua khóc. Chương 204, Đại ca Ta đâu? Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được. Bích Du Cung, Linh Bảo Đạo Tôn cũng là như vậy, một khác sau hắn chân mày nhữ rất sâu rất sâu, thật giống như làm chuyện gì xấu bị đột nhiên bắt được loại cảm giác đó. Bá! Hắn thân hình vậy biến mất ở tại chỗ. Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn nghe được thanh âm đều là biểu hiện như vậy, chớ đừng nói chi là tứ ngự, Nam Phương Ngũ lao cùng thiên đỉnh tránh thần. Cũng không lâu lắm, các lộ tiên thần đồng loạt đi tới cửa Nam Thiên. Đồng đầu chính là nguyên thủy thiên tôn và linh bảo đạo tôn rất là khó khăn được vì cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân hai đại trận doanh bên trong người lại là đứng chung một chỗ thật không nghĩ tới đạo hữu lại đột nhiên viếng thăm thiên giới thật là khách quý nhìn đối diện đạo nhân nguyên thủy thiên tôn và linh bảo đạo tôn theo bản năng liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương không rõ ràng thậm chí còn có vẻ kiên kỵ hừ vô duyên vô cớ đoạn ta bắc hải nước các người rốt cuộc là mấy cái ý nghĩa đối mặt rất nhiều thiên thần Đạo nhân chẳng những không có nửa điểm e ngại, khí thế ngược lại so với trước đó càng là cứng hãn. Cái này, ta cùng lúc nào chặn Bắc Hải nước. Nghe vậy, một đám tiên thần nghi hoặc không thôi. Ngược lại là linh bảo đạo tôn đống nhiên thần sắc động một cái nhớ ra cái gì đó. Làm sao cầm thân công báo đoạt sát phàm nhân sự việc quên mất, dưới mắt không có phân thủy tướng quân, Bắc Hải tự nhiên cắt nước. Đạo hữu, đây cũng là tại hạ không ra, thiên đình rất nhanh sẽ phai mới phân thủy thần đã qua. Suy nghĩ một chút. Linh bảo thiên tôn mở miệng. Nhìn dáng dấp hắn cũng không nguyện ý treo chọc vị này đạo nhân. Hừ! Nếu như Bắc hải nước gây nữa hư bản đạo việc lớn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, đạo nhân trên mặt buộc phát bất mãn. Lần này nếu không phải hắn bước lên lên thiên giới, Bắc hải nước ha chẳng phải là còn phải tiếp tục đoạn đi xuống. Hắn chẳng lẽ liền chút mặt mũi này cũng không có. Đạo hưu, dưới mắt phong thánh đại kiếp buông xuống, tam giới nơi có sinh linh đều phải đến thế gian ứng kiếp. Vậy bắc Hải phân thủy tướng quân cũng là như vậy, hắn thậm chí còn thành ứng kiếp người. Nguyên Thủy Thiên tôn trước chỉ tính toán, vậy rõ ràng liền nhân quả trong đó, lúc này mở miệng giải thích. Đại kiếp buông xuống. Cái này cùng lao đạo không có quan hệ gì. Mấy trăm năm phong thần cuộc chiến lao đạo không cũng không có tham dự. Dù sao trận bắc Hải nước chính là người thiên đình chi trách. Bên này, đạo nhân tự hồ vậy đang cảm thụ cái gì, nhưng mà ngoài miệng nhưng là không chút khách khí. Ừ. Đợi một chút. Thiên giới tại sao không có đại ca ta hơi thở, hắn đi nơi nào? Một khắc sau, đạo nhân đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Đại sư huynh vị ứng đối phong thánh kiếp, đã luân hồi chuyển thế. Cái gì? Luân hồi chuyển thế? Đại ca ta luân hồi chuyển thế? Các người nhưng mà ở gạt ta? Không nghe thì lấy, vừa nghe đạo nhân khí thế hồi sinh, trong mắt tràn đầy hồng y. Hắn đại ca chính là thiên giới đạo đức thiên tôn, địa vị cao vô cùng, tại sao sẽ đột nhiên luân hồi chuyển thế? À! Đạo hưu không ngại vào cung nói nhỏ như thế nào. Nhìn lão đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn xem hậu phương chư thần, đưa tay ra dấu mời. Tốt nhiều chuyện đều có nhân quả, các lộ chư thần cũng là hệ phái săn sát, có thể không để cho bọn họ biết được không thể tốt hơn nữa. Nói liền nói, ngày hôm nay không nói ra cái cho nên như vậy, vậy thì đừng trách ta không nhớ tình xưa. Đạo nhân vậy coi là dứt khoát, dứt lời lại là nghen ngang vào cửa nam thiên. Hô! Nhìn đạo nhân rời đi! Chúng thần đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm, giống như là buông xuống nặng 0,5 tấn gánh như vậy. Chúng thần nghe lệnh, mò hồi đỉnh. Tứ ngự đứng đầu hạo thiên trí tôn ngọc hoàng thượng đế cao mày truyền lệnh. Vì vậy, chúng thần rất nhanh tản đi. Cuối cùng, cửa nam thiên chỗ chỉ còn lại có mấy vị tiên tướng. Cái này người rốt cuộc là ai? Vì sao liền hai vị thiên tôn cũng như vậy kiên kỵ? Có tiên tướng không rõ ràng, trên mặt tràn đầy nghi ngờ, tình hình như thế thật đúng là thành tiên sau đó lần đầu tiên gặp phải. Người đây cũng không biết, hắn nhưng mà có lai lịch lớn. Tiên tướng bên trong, có một vị nhìn như đạo hạnh khá là cao thâm, thành tiên cũng có năm đầu. Hắn sờ dâu một cái, một mặt cao thâm khó lường. Nói nghe một chút. Thấy vậy, những thứ khác tiên tướng nhất thời hứng thú. Người này tên là Trang Chu, là đạo đức thiên tôn nghĩa đệ, bản thể là một con bướm, chính là ở thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra sinh linh. Cái gì? Như thế lợi hại? Vậy tại sao mấy trăm năm phong thần cuộc chiến hắn không có tham dự? Hán hàng năm ẩn cư Bắc Hải, cái loại đó tiểu kiếp phỏng đoán coi thường. Cái này cũng... thật lợi hại, thật là làm người ta khó mà tin tưởng. Cũng không phải là, lần này đạo đức thiên tôn chuyển thế nhân quả dính dấp rất sâu, Trang Chu biết được chân tướng khẳng định sẽ giận dữ, nói không chừng còn muốn tìm nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn tính sổ. Đến lúc đó... chặt chặt chặt. Xuyệt, đây cũng không phải là chúng ta có thể theo dõi. Đại Chu Hoàng Thành, từ Khánh Thành trở về. Cơ huyền lập tức triệu tập một đám bể tôi. Từ trong đầu đột nhiên toát ra ý tưởng kia sau đó, cơ huyền buộc phát cảm thấy có thể được. Cái gọi là thiên hạ bảo bối ra Đông Hải, Đông Hải bảo bối ra Long Cung, đi một chuyến Đông Hải nói không chừng là có thể hoàn toàn giải quyết một đám thuộc hạ thiếu pháp bảo chuyện. Trọng yếu nhất là, hắn còn muốn xem xem đông trên bờ biển có phải hay không có cái hoa quả sơn. Nếu như có, nhất định phải cầm đỉnh núi viên kia tiên đá cho trước thời hạn ôm trở về đến Đại Chu Hoàng Thành. Ai bảo khối này tiên đá cũng có thể tạo ra một cái siêu cấp tồn tại? Cái gì? Bệ hạ muốn đi trước Đông Hải? Trong đại điện, sau khi nghe xong Cơ Huyền ý tưởng, chúng thần đều là cả kinh. Bệ hạ dưới mắt thế cục không rõ, ta cùng đạo hạnh còn thấp, Đông Hải mờ mịt vùng nước khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Khổng Phong thúc dẫn đầu mở miệng trước. Hai, hoàng thành bây giờ sự việc thật rất nhiều rất nhiều, thật là nhiều người mới còn cần nhà mình bệ hạ tự mình đi thu phục. Nếu như nhà mình bệ hạ không có ở đây. Bọn họ khẳng định khó mà chân chính lòng muốn về nhà. Khổng Khanh không cần lo âu, chính là bởi vì thế cục không rõ, cho nên mới nhất định phải đi Đông Hải. Cơ huyền khoát tay. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, đừng xem bây giờ Hoàng Thành bên này thật giống như thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ khi nào cùng những cái kia đạo hạnh vượt qua 5.000 năm các lao quái hạ giới, Hoàng Thành thì thật cái gì cũng không phải. Hơn nữa, hắn một đám thuộc hạ đều là phổ thông nhân tộc, cần từng bước từng bước nghịch thiên lên. Tiếp tục an ổn ở Hoàng Thành. Kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là bị tiếp tục bị siển tiệt hai giáo nơi đẻ. Dưới mắt thân công báo đã đi khuyển đung, vừa vặn có thể kiềm chế Khương Tiểu Bạch, giảm bớt mặc địch, bạch khởi áp lực. Đây chính là hoàng thành nhân cơ hội quật khởi thời cơ tốt. Đại ca, nếu không ta cùng ngươi đi. Thấy cơ huyền ý đi đã quyết, Lý nhị đi theo đứng dậy. Đáng tiếc, Lý nhị nói mới lên tiếng một nửa liền bị cơ huyền trực tiếp cự tuyệt. Không được, cô không có ở đây đoạn này thời gian, hoàng thành bên này liền do ngươi giữ. Hơn nữa ngươi vậy học trò vậy sắp xuất thế, không ngươi không được. Không sai, theo thời gian rời đổi, khổng tử vậy sắp xuất thế. Loại này đại lão vừa ra đời khẳng định sẽ đưa tới thiên địa dị tượng, không có lý nhị tuyệt đối không được. Cái này là đại ca. Không biết làm sao, Lý Nhị đành phải lui ra. Chuyện này cứ quyết định như vậy, cô sẽ đi nhanh mau trở lại. Sau đó cơ huyền truyền xuống chỉ ý, bắt đầu an bài hắn rời đi hoàng thành sau các loại công việc. Chỉ như vậy, nửa ngày sau Cơ huyền cùng thương lang cùng nhau rời đi Đại Chu Hoàng Thành, đi trước mở mịn Đông Hải. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 205, ai còn không có cái đại lão. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn hoán cánh đề cử nguyệt phiếu. Không nói cơ huyền bên này đã mang thương lang đi trước mở mịn Đông Hải, nói sau tần quốc biên giới, ly sơn. Đỉnh núi một nơi đại điện, tây thi khuynh thổ trọc khí, chậm rãi mở mắt. Từ đi tới nơi này. Nàng đã chính thức bái ly sơn lão mẫu vi sư, thành là cử xuống đệ tử. Thời khắc này tây thi nhìn như tiên khí tung bay, nguyên bản tuyệt đẹp mặt mũi càng lộ vẻ mở mịn. Giờ phút này đừng nói là ở thế gian, chính là ở thiên giới cũng có thể lực gáp tất cả tiên nữ. Không thể không nói, ly sơn lão mẫu là thật lớn lão. tây thi mới lên núi không bao lâu, lại là cho nàng tẩy tinh phật thủy, lại là uống linh dược, thời gian ngắn ngủi đã có ngàn năm đạo hạnh. Có thể đừng xem nhẹ cái này ngàn năm đạo hạnh. Những người khác góp nhặt đứng lên là thật không dễ dàng. Không giống cơ huyền, bản thân lại không thể giữ lẽ thường độ chi, lấy về phần một đám thuộc hạ cũng được yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Đồ nhi, ngươi lại tới đây. Bất quá ngay tại lúc này, Tây Thi bên thai chuyển đến nhà mình Sư Tôn Thanh Âm. Dạ, Sư Tôn. Ngay vậy, Tây Thi đứng dậy dưới chân sinh mây, chốc lát liền đi tới Lê Sơn lão mẫu trước người. Đồ nhi, vì sư suy tính ngươi buồn bệnh Pháp bảo không lâu sau sẽ ở Đông Hải xuất thế. Cho nên ngươi muốn đi trước Đông Hải một chuyến. Đi Đông Hải. Tây Thi sững sốt một chút, rồi sau đó trên mặt vui mừng, như vậy há chẳng phải là nói có thể xuống núi. Không sai, hơn nữa Chu Thiên Tử cũng đi Đông Hải, vừa vặn cùng nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Ly Sơn Lão Mẫu tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Chu Thiên Tử. Ly Sơn Lão Mẫu không để ra khá tốt, một đề ra, Tây Thi ngay tức thì đỏ hai gò má, nhìn như buộc phát quyến rũ hấp dẫn. Dạ, Sư Tôn. Đệ tử cái này thì, tế quốc, thái tử phủ đại điện nghị sự. Khương Tiểu Bạch nhìn trước mắt một đống lớn đồ, cầm lên cái này, sau đó lại buông xuống cái đó, cuối cùng bất mãn hết sức lắc đầu một cái. Những thứ này pháp bảo cũng cực kỳ phổ thông, xa xa kém hơn lão tổ năm đó đã thần tiên. Cái này, thấy Khương Tiểu Bạch thần sắc không tốt, trong đại điện hai người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Cái này hai vị một người tên là Chiến Ca, một người tên là Thượng Vũ, bọn họ đều có năm ngàn năm đạo hạnh. Chiến Ca vốn là thiên đình cự linh thần dưới quyền đầu hào tiên úy, thượng mưa chính là ngọc hư cung quảng thành tử cử xuống đệ tử. Bọn họ biết lấy mình thực lực phong thánh vô vọng, dứt khoát trước thời hạn tới từ hạ giới tranh đoạt tránh thần vị. Chưa từng nghĩ, thật vất vả đến tìm được Khương Tiểu Bạch. Kết quả Khương Tiểu Bạch an bài cho bọn hắn chuyện thứ nhất chính là thay Khương Tiểu Bạch tìm một kiện thích hợp pháp bảo. Làm sao bọn họ tìm rất nhiều thích hợp trăm năm đạo hạnh tu sĩ pháp bảo sử dụng, Khương Tiểu Bạch chính là không hài lòng. Điện hạ. Năm đó Đả Thần Tiên chính là Thiên Tôn Đại Nhân Ban Tạo. Giờ phút này, hai người muốn nói lại thôi. Bọn họ thật rất muốn để cho Khương Tiểu Bạch thấy rõ mình thực lực không cần phải suy nghĩ những cái kia không thiết thực đố. Có thể cũng biết, một khi mở miệng, nhất định sẽ chọc cho giận Khương Tiểu Bạch. Chẳng lẽ cái này thế gian trừ Đả Thần Tiên cũng chưa có những thứ khác cùng chi sánh ngang pháp bảo. Quả nhiên, hai người chưa nói xong cũng bị Khương Tiểu Bạch phất tay háo cắt đứt. Người hai người tự xưng ở thiên giới địa vị không thấp. Kết quả lại là ngay cả một dáng dấp giống như pháp bảo cũng không lấy ra được, chẳng lẽ là ở gà ta. Cái này, thuộc hạ không dám. Hừ, khải bẩm điện hạ, thật ra thì quá nhiều thượng phẩm pháp bảo đều phải cần nhận chủ, chỉ có lấy được nó đồng ý mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Thuộc hạ coi như cho điện hạ tìm tới pháp bảo cao cấp, điện hạ chưa chắc cũng có thể. Bất đắc dĩ, chiến ca hỏa thượng vũ đành phải đổi một loại giải thích. Nhận chủ, ý ngươi là tốt pháp bảo cần bổn vương tự mình đi tìm nghe vậy, khương tiểu bạch nhưng là trước mắt sáng lên, hình như là có như thế cái giải thích. đúng vậy điện hạ. được. rất tốt. vậy ngươi nói cho bổn vương nơi nào có pháp bảo cao cấp, bổn vương tự mình đi tìm. khương tiểu bạch liên tục truy hỏi. một đoạn thời gian gần đây, theo ngọc hư môn nhân và thiên đỉnh tiên tướng gia nhập, hắn đối với pháp bảo cao cấp khát vọng đạt tới trình độ cao nhất. ở khương tiểu bạch trong mắt, nếu mình là người phong thần, nhất định phải có chấn được, chẳng tử đồ mới được. Một cái thú cười không đâu vào đầu còn xa xa không đủ. Điện hạ, từ xưa tới nay Đông Hải giàu có và sung túc, bên trong cảng có vô số bạo bối, chỉ là Tứ Hải Long Vương chính là thượng cổ di tộc, tự trị Tứ Hải, tương đối lợi hại. trầm ngâm chốc lát, chiến ca không người mở miệng. Đây là tam giới tiên thần mọi người đều biết sự việc, vậy không cần thiết giấu giếm Đông Hải. Đông Hải là nơi nào? Cách nơi này có xa lắm không? Vừa nghe thật là có loại địa phương này, Khương Tiểu Bạch nhất thời hứng thú. Điện hạ, mở mịt Đông Hải khoảng cách nơi này có đến xa vạn dặm. Xa như vậy? Khương Tiểu Bạch sững sốt một chút, trầm ngâm chốc lát, rất nhanh, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ngươi hai người theo bổn vương đi một chuyến Đông Hải. Cái gì? Chiến ca hòa Thượng Vũ lần nữa ngây người. Bọn họ thật không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ gấp gáp như vậy. Mở mịt Đông Hải, vô cùng thần bí, đừng nói là bọn họ, chính là đương kim chấp trưởng Thiên Đình Ngọc Đế cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Lấy bọn họ loại này tiểu lâu la đi. Phòng đoán người ta nhìn cũng không biết nhìn thẳng nhìn một chút, càng đừng để ra làm pháp bảo gì. Điện hạ, trước mắt chiến cuộc không yên, Tề quốc còn cần Điện hạ chấn giữ mới là. Nếu như rời đi, Tề quốc vô chủ, há chẳng phải là? Không sao, không lâu sau các lộ chư hầu đều phải cộng chủ đại tề. Đại chu hoàng thành tung không dậy nổi hơn sóng gió lớn. Khương tiểu bạch quát tay, hắn giờ phút này đã trong đầu đều là những cái kia pháp bảo cao cấp, lại không tha cho bất kỳ công việc. Điện hạ. Cái này Đại Chu Hoàng Triều tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy, theo thám tử báo lại, quốc quốc đại quân đã xuyên qua Hoàng Thành chạy thẳng tới Khuẩn Đung. Không sai, điện hạ, theo phía trên tin tức, cái này quốc quốc chủ chính là thân công báo. Lấy hắn tính cách, trừ phi là đụng phải so hắn còn mạnh hơn tồn tại, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy, nhất định phải cạo hết Hoàng Thành một lớp da mới chịu từ bỏ ý đồ. Thấy tình hình không đúng, chiến ca Hòa Thượng Vũ vội vàng khuyên can. Không thể không nói. Cái này hai vị nếu so với trước kia tô đồng và cái nhân lợi hại rất nhiều. Cũng biết phân tích chiếm cứ, mà không phải là trong đầu đều là lao tử vô địch thiên hạ ý tưởng. Yên tâm, ta tể quốc lao tổ chính là Quá Công, Quá Công sau lưng lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi như quác quốc tiến vào khuyển đung, đó cũng là Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung trực tiếp sự việc, còn như Đại Chu Hoàng Thành. Hắn có cái gì? Thấy hai người như vậy coi trọng Hoàng Thành. Khương Tiểu Bạch buộc phát bất mãn. Điện hạ Chuyện này cứ quyết định như vậy, bán nguyệt sau đó, như không có chuyện gì phát sinh, Bùn Vương liền tự mình đi Đông Hải cầu bảo. Húng chi Bùn Vương còn có người phong thần thân phận, vậy Long Tộc khẳng định cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Lần này, Khương Tiểu Bạch trực tiếp lấy giọng ra lệnh mở miệng, dứt lời liền phất tay háo tiến vào bên trong điện. Chỉ để lại chiến ca Hòa Thượng Vũ ở trong điện sốc xếp. Làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ? Đông Hải là thật không đơn giản. Ai nói không phải? Năm đó Đông Hải Long Vương ép được Na Cha Sư huynh bị mất thân xác, Thái Ơt Sư thúc cuối cùng cũng không không nói gì, cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Được rồi, chỉ hy vọng bây giờ hoàng thành đại quân động tinh có thể nháo được lớn hơn chút nữa, để cho Khương Tiểu Bạch không cách nào rút người ra, quên chuyện này. Đời ngươi có lúc chính là kỳ diệu như vậy, làm ngươi nhận định nào đó sự kiện sẽ không phát sinh thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác liền sẽ ở thời khắc mấu chốt phát sinh, hơn nữa hung hăng đánh mặt. Thiên giới, cửa Nam Thiên. Đạo nhân lần nữa xuất hiện ở liền giữa không trung. lần này không có chư thần, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn. Hừ, Bỏ mặc các ngươi nói đúng thật là giả, nếu đại ca ta đã chuyển thế, vậy thì coi trọng đệ tử của các ngươi môn nhân, nếu người nào dám ở thế gian treo chọc hắn phân nửa, đừng trách ta tràng chu không khách khí. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 206, cực độ ích kỷ giá phải trả. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao. Nhớ qua hép mới được. Đạo hưu yên tâm, đại sư huynh mặc dù chuyển thế, ngược lại cũng không phải những tiểu bối kia có thể tùy tiện khi dễ. Hai mắt nhìn nhau một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đạo Tôn đồng loạt mở miệng. Hừ. Vậy thì tốt. Lần nữa nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái cái này hai vị đại lao, đạo nhân thân hình ngay sau đó hóa thành cầu vòng rời đi thiên giới. Không có biện pháp, bắc hải bên kia cự côn đang hóa hình giai đoạn, không thể ở nơi này thiên giới trường lưu. trang chu Hừ. Chỉ mong lần này lớn phong thánh ngươi còn có thể trốn được đi. Bất ngờ là, Trang Chu mới vừa rời đi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn lại là đồng loạt hư lệnh, trên mặt lại vậy không trước đây các loại kiên kỵ, ngược lại có thêm tơ cởi nhạt. Không sai, mấy trăm năm trước phong thần chỉ là chuyện nhỏ, lần này không người có thể tránh qua, bỏ mặc ngươi là ở Bắc Hải ẩn cư vẫn là ở đông Sơn Tiềm Tu, cuối cùng sẽ bị đóng chặt. Những cái kia lánh đời không ra láo quái chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, ngươi Trang Chu cũng chỉ có thể coi là vậy. Phẫn nộ tiếng nói, hai người lần nữa hóa thành cầu vòng rời đi cửa Nam Thiên Dĩ nhiên, bọn họ thật ra thì cũng ở đây cùng người phong thánh hiện thân. 108 cái thánh vị nghe thật giống như rất nhiều, thật là phải đem những cái kia lánh đời không ra láo quái tính luôn, cạnh tranh vậy là đặc biệt kịch liệt, cho không được nửa ngày lơ là Nhất là vị trí trước ba, định sẽ tranh được bể đầu chảy máu. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, giữa đường người trở lại Bắc Hải thời điểm, thế gian đã loạn thành một nồi cháo. Nguyên lai, like, Thân công báo mang đại quân ra khánh thành, liền chạy thẳng tới Quyền Nhung đô thành. Ngắn ngủi không tới 5 6 ngày thời gian, liền đem Quyền Nhung một lần hành động bắt lại. Thời khắc này Quyền Nhung đã thành quốc quốc đại bản doanh. Tiệt giáo đệ tử phần lớn đều là rừng núi yêu tu, ra tay cực kỳ tàn nhẫn tàn nhẫn, hở một tí làm được máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Sau khi tin tức truyền ra, quốc quốc đã thành yêu vật lớn đại danh tử. Trong chốc lát tất cả nước chư hầu rối rít phát ra quốc thư, biểu thị mình nguyện ý cộng chủ lại tệ muốn thành là tế quốc một phần tử. Thậm chí bọn họ còn hy vọng tế quốc có thể người đại biểu tộc xuất binh trinh phạt quốc quốc, lấy còn thế gian thanh tĩnh. Còn có nhỏ yếu nước chư hầu, thậm chí còn cầm khương tiểu bạch làm thần tiên như nhau cùng, khắp nơi xây cất miếu thờ, hy vọng có thể cảm động tế quốc. Còn như Đại Chu Hoàng Thành, chính là bị các lộ chư hầu mang cái thảm. Bỏ mặc lý do gì, bây giờ chỉ cần và tế quốc đối nghịch, đó chính là sai, giờ phút này không cần bất kỳ lý do bọn họ vậy chưa bao giờ nghĩ tới phải hướng hoàng thành cầu viện hoặc là nói lấy được được chu thiên tử che chở dĩ nhiên mặc địch cùng bạch khởi cũng không có quan tâm những lời đồn đãi này mà là tiếp tục về phía trước đẩy tới từng bước từng bước càn quét trước tần quốc tất cả lớn nhỏ thành trì chi này đại quân mục đích chính là báo thủ, để báo mặc linh thủ không liên quan đến những thứ khác nếu như người nước chư hầu không trêu chọc vậy không có sao dĩ nhiên một khi trêu chọc át sẽ đổ sát nước tề quốc thái tử phủ Nghe thị vệ bẩm báo, Khương Tiểu Bạch Chán bây giờ tràn đầy sắc khí. Những thứ này nước chư hầu vẫn chưa xong. Bọn họ sống chết cùng buồn tọa có quan hệ gì đâu. Đứng dậy, phất tay áo, hắn trong mắt lại là nhiều một tia ý định giết người. Nói về Tần Quốc 500.000 đại quân bị mặc địch đại quân tiêu diệt sau đó, hắn phái ra hai người có năm 2.000 đạo hạnh tô phàm, minh chết muốn để ra Tần Quốc hạ giận, Có thể cũng không lâu lắm, liền có tin tức truyền tới. Tô Phạm và Minh chết trực tiếp bị nửa đường mà đến tiệt giáo đệ tử cho dành trước tập sát, cái này làm cho Khương Tiểu Bạch nổi nóng dị thường. Đồng thời đối với tiệt giáo cường hãn cũng có nhận thức mới. Vì vậy, hắn triệu tập tất cả Ngọc Hư Cung và Thiên Đình đệ tử, kết lực bắt đầu tăng lên mình tu vi, muốn tự vệ. Đi Đông Hải tìm bảo chuyện lại là mỗi ngày treo ở mép, đối với thân công báo bên kia động tác càng không muốn đi lý lẽ. Làm sao ngoại giới các lộ nước chư hầu đã đem Tề quốc làm chủ cứu thế, không ngừng phái sứ đoàn tới để cho hắn không chán kỳ phiền. Trước mắt, xếp hạng thái tử phủ trước cửa đội ngũ trừng mấy dặm chi trưởng không nói, còn có đội ngũ liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Nói cho những cái kia đội ngũ, liền nói đại tề vinh viễn là đại tề, những thứ khác nước chư hầu cũng không liên quan. Huống chi, tề quốc cũng là bị lão tổ năm đó phúc cấm mới có ngày hôm nay. Như bọn họ còn không rời đi, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Khương Tiểu Bạch hung hãn độc quyền là... Hắn là trước nói qua có thể tiếp thụ các lộ chư hầu cộng chủ đại tề, nhưng là có điều kiện. Hơn nữa cộng chủ đại tề, đại tề nên bảo vệ các lộ chư hầu. Cái gì đạo lý? Dạ, Điện hạ Nhận được mệnh lệnh, thị vệ không người rời đi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, thị vệ trở lại, Điện hạ những cái kia sứ đoàn như cũ không muốn rời đi, muốn gặp mặt Điện hạ Lần này uy hiếp hiệu quả cũng không rất rõ ràng, đội ngũ thật dài như cũ xếp hạng cửa phủ bên ngoài. Các lộ nước chư hầu xứ đoàn còn đang khổ cực trong đợi Khương Tiểu Bạch có thể gật đầu đáp ứng. Giết! Những thứ này tên yếu còn lấy là bản thân có sửa lại không được. Toàn bộ giết chết, không trừ một ngống. Nghe vậy Khương Tiểu Bạch hoàn toàn giận dữ. Còn có thể chịu đựng cũng để cho Ngọc Hư Cung và Thiên đỉnh người đi nhờ cậy các người. Nếu là không có, vậy thì đàng hoàng ngây nô. Mưa đêm, Tế quốc quốc đô mưa gió đại tác, các loại dấu hiệu, không một không phải biểu thị đây là một không bình tĩnh ban đêm. Màu tím kia chớp chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, có thể thấy rất rõ ràng mỗi một sứ đoàn đội ngũ trên mặt cái loại đó trông đợi. Ngay cả là mưa to như thác bọn họ vậy không dám rời đi, sinh sợ sẽ đưa tới Khương Tiểu Bạch bất mãn. À, cái này cũng chờ gần một tháng, cũng không biết Điện Hạ là nghĩ như thế nào. Đúng vậy, bây giờ Tế Quốc Cao Nhân càng ngày càng nhiều, chỉ sợ hắn phái một ít Cao Nhân đi chỉ điểm một chút những thứ khác nước chưa hầu cũng được. Cùng đi, nếu như rầm mưa có thể cùng tới cơ hội, vẫn là đáng giá. Đáng tiếc, các lộ sứ thần cùng tới không phải Khương Tiểu Bạch cho đòi gặp, mà là lạnh như băng đồ sắt đao. Ầm. Rắc rắc. Tiếng sấm, tia chớp, đồ sắt đao, máu tươi cùng xen lẫn nhau, hình thành một bộ quỷ dị bức họa. Hôm sau, gió sau khi hết mưa, thể quốc đô thành rốt cuộc khôi phục yên lặng như cũ, lại cũng không thấy được bất kỳ một người nào sứ đoàn bóng dáng. Khương Tiểu Bạch huyết tẩy tất cả sứ đoàn, đối bên ngoài trương hiện mình thái độ. Nhưng mà lúc này, thái tử phủ nhưng là truyền ra một tiếng nịch thiên gào thét tiếng, bên trong bao hàm quá nhiều quá nhiều tâm trạng. bay thả phong thần bi tỏa kia bí điện. Chỉ gặp to lớn phong thần bi giờ phút này thải mang liền tránh, phía trên lại là có màu vàng chữ nhỏ từ từ hiện lên. ngươi khương tiểu bạch thân là ứng kiếp người, bị cung cấp hương khói, không có chút nào đại nghĩa, đặc biệt đem 360 tránh thần, 1.800 tiên tướng phút năm phân, ngươi chỉ chế một Sau đó, liền gặp bia đã đột nhiên bay lên không, rác rác một chút bể thành liền li Cuối cùng chỉ có một khối lần nữa rơi vào thái tử phụ, mà những thứ khác bốn khối chính là kéo thật dài thải mang, bay hướng bốn phương hướng. Lại xem, phong thần bi so với trước đó nhỏ rất nhiều, phía trên lại còn màu vàng chữ nhỏ hiện lên. Ngươi Khương Tiểu Bạch là trời mệnh người, có sát phong 36 chánh thần vị, 360 tiên tướng vị quyền. Đây cũng là tại sao Khương Tiểu Bạch lại đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài duyên cớ. Tại sao? Tại sao lại đột nhiên ít đi như thế nhiều số người, ta không phục? Hắn đôi mắt đỏ thấm, chăm chú nhìn chằm chằm bia đá, muốn muốn ăn như vậy. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 207, lựa chọn nhiều, ngươi cũng sẽ không coi là gì. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn hoán cánh đề cử người phiếu. Tề quốc thái tử phủ, Khương Tiểu Bạch Hận không được chui vào đá cũng muốn hỏi hỏi tới cùng là tại sao. Rõ ràng mình nắm giữ 180 cái tránh thần số người, vì sao lại đột nhiên giảm nhanh thành 30 sau cái. Thật là lập tức muốn hắn nửa cái mạng. Trọng yếu nhất là, còn dư lại 36 cái tránh thần vị còn đều là tương đối nhỏ cái loại đó, cái gì sao chổi tiếp vui tinh các loại. Sau này dựa vào điểm này thần vị làm sao còn mời chào những cái kia ngọc hư cung đệ tử. Coi như là cho mình phong, vậy không có được cái gì tốt thần vị. Bên ngoài phủ, chiến ca hỏa thượng vũ nghe được khát thường, vội vàng tiến vào đại điện. Đáng tiếc, bọn họ không phải ứng tiếp người, căn bản không cách nào thấy trên bia đá hiển hóa màu vàng chữ nhỏ. Điện hạ. Ngươi hai người đi ra ngoài trước, bổn vương muốn yên lặng một chút. Đúng rồi, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi Đông Hải. Thấy chiến ca Hỏa Thượng Vũ xuất hiện, Khương Tiểu Bạch thần sắc ngay tức thì khôi phục. Cái này là điện hạ. Không nói Khương Tiểu Bạch như thế nào, nói sau giữa không trung, vậy bốn khối tiểu nhân phong thần bi mang cái đuôi thật dài, một khối rơi xuống nước tấn biên giới, một khối rơi xuống Tống Quốc biên giới, một khối rơi xuống Sở Quốc biên giới còn có cuối cùng một khối lại là bay hướng Khánh Thành phương hướng. Nước tấn, thái tử phụ, trọng nhị qua lại đi thong thả bước chân, chán bây giờ tràn đầy trầm tư. Đi tể quốc sứ đoàn đã hơn nửa tháng có thừa đến nay chưa truyền về tin tức, như vậy xem ra Khương Tiểu Bạch là không muốn tiếp nhận cộng chủ đại tể. Cao mày chốc lát, rồi sau đó tự nói. Bất quá ngay tại hắn xoa ấn đường muốn suy tính đối sách lúc đó, chỉ nghe được trên nóc nhà phương đột nhiên truyền đến đùng ngùng vang lớn. Như vậy... Hưu được trọng nhĩ vội vàng đi ra ngoài cha xem. Ngừng đầu, liền gặp một khối đá bia mang năm màu thải mang từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp đập vào thái tử phủ hậu viện bên trong. Đây là... Sau đó, hắn vội vàng dẫn người chạy tới. Nước tấn như vậy, sở quốc, thái tử phủ, mị xây đang ngượn rượu tiêu sầu, từ Việt quốc một nhóm trở về, sở bình vương liền hoài nghi là hắn cố ý thả đi ngũ sa. Vì vậy ở cố ý nhằm vào hạ, hắn cái này thái tử hoàn toàn bị điều hiệu. Ngũ sa, ngũ sa. Là ta cố ý thả đi thì thế nào? Hắn là một nhân tài, tuyệt đối không thể bị gian định làm hại. Bưng rượu lên ly, mị xê uống một hơi cạn sạch. Ra! Ra! Liên lam mị xê một ly lại một ly uống mơ màng nặng chịu thời điểm, trong phủ gã sai vật nhưng là vội vàng tiến vào đại sảnh. Không nên quấy rầy ra uống rượu. Ra! Mới vừa hậu viện đột nhiên xuất hiện dị tượng, một khối đá bia từ trên trời hạ xuống, ngài vẫn là đi xem một chút đi. Cái gì? Nghe vậy! mị xây men xây ngay tức thì tỉnh hơn phân nửa. Tống quốc, quốc chủ Tống tương công và trọng nhĩ như nhau, vậy đang nóng nảy chờ sứ đoàn tin tức. Thời khắc này Tống tương công mới vừa kế vị, xem bộ dáng tỷ trọng thai và Khương Tiểu Bạch còn trẻ hơn như vậy một hai tuổi. Khương Tiểu Bạch lần này được lão tổ tông chỗ tốt, xem ra là không muốn che trở những thứ khác nước chứ hầu. Báo, khải bẩm bệ hạ, trên trời hạ xuống dị vật, trên trời hạ xuống dị vật. Trầm Tư Gian, đại điện có công công liền lăn một vòng tiến vào. Nhìn lên dáng vẻ hiển nhiên bị không thiếu kinh sợ. Trên trời hạ xuống dị vật. Nghe vậy, Tống Tương công chân mày căng thẳng, lúc này đi theo công công ra đại điện. Khánh Thành. Giống vậy, một khối đá bia từ trên trời hạ xuống. Phàm Trần Phong thần bi co biến hóa, tự nhiên không gạt được mỗi ngày canh dự ở to lớn phong thánh bia trước mặt những cái kia ông già. Bọn họ rối rít mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật không nghĩ tới thiên đạo vẫn còn có như vậy an bài. Đáng tiếc không phải phong thánh số người chia làm năm phần. Thương tiếc thở dài, bọn họ lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tránh thần vị đối với bọn họ tới nói thật không có cái gì sức hấp dẫn, nhất là Khương Tiểu Bạch trong tay về điểm kia thần vị. Bất quá tin tức này ở thiên giới truyền ra sau đó, rất nhiều chưa hạ giới ngọc hư cung, thiên đình thậm chí là bích du cung đệ tử nhưng là hưng phấn không thôi. Thả ở lúc trước, bọn họ tựa hồ không việc gì lựa chọn. Hạ giới sau đó trừ Khương Tiểu Bạch chính là thân công báo. Bây giờ được không? Đột nhiên nhiều hơn 4 cái người phong thần, mặc dù bọn họ trong tay tránh thần vị ít một chút, nhưng lựa chọn vậy sẽ tương ứng tăng hơn. Coi như và cái này không hợp, nói không chừng cũng sẽ bị một cái khác bổ nhiệm là tránh thần liền đâu. Vì vậy, lần này, thiên giới chưa đủ 5.000 năm đạo hạnh thần tiên bắt đầu nhóm lớn hạ giới. Khương Tiểu Bạch còn không biết lần này đã rất ít có người lại tuyển chọn hắn. Dẫu sao trước thiên đạo liền đem hắn số người chia, ai biết phía sau còn sẽ sẽ không trực tiếp hủy bỏ. Hết thể các thứ này gia hoàng thành cơ huyền cũng không biết giờ phút này hắn cùng thương lang một đường đi về phía đông cưỡi mây lướt do mấy vạn giảm rốt cuộc đã tới mở mịt đông hải bên đây chính là đông hải nhìn trước mặt vừa nhìn vô tận mặt nước cơ huyền và thương lang đồng thời sử sờ nhất là cơ huyền thử một chút thủy độ thuật nhưng là bất đắc dĩ phát hiện lấy hắn về điểm kia đạo hành thủy độn căn bản không cách nào ở dưới nước trường lưu đừng nói gì đến đi gặp đông hải long vương cầu bảo chủ nhân chân thực không được chúng ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác Thương lang cũng là không biết làm sao. Nó còn không bằng cơ huyền, ở trong nước đợi nửa trụ nhang cũng tốn sức. Là cô cầm sự việc muốn đơn giản, thôi, tới trước vùng lân cận xem xem luôn sẽ có biện pháp. Tao mày, cơ huyền lần nữa đẳng vân lên. Cái này, bên trong cụ thể là địa phương nào cũng không biết. Lần này tới Đông Hải, coi như là không cách nào tiến vào Đông Hải lòng cung cầu bảo, vậy được tìm được hoa quả sơn mới được. Tính một chút thời gian, giờ phút này con khỉ hẳn thượng vị xuất thế vừa vận đem vậy tiên đá ôm trở về đi, sau đó từ từ thả tại đại chu thanh én. Sau này đại chu vừa có thể hơn một viên manh tướng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày, dọc theo bờ biển đi tới trước, trừ không có bóng người dãy núi và rời rạc cô đảo, cơ huyền cái gì cũng không gặp được. Đông hải lớn, có thể gặp một ban. Rốt cuộc ở nắng chiều sắp rơi xuống đang lúc mới thấy được bờ biển có cái tiểu thôn lạc. Thấy vậy, cơ huyền và thương lang đội vàng rơi xuống đám mây. Nơi này cho dù có đất nước cũng không nên là những cái kia cộng chủ đại tru nước chứ hầu. Cơ huyền trong lòng thở dài. Bọn họ đã đi rồi cực xa, coi như đại chu hoàng triều mạnh hơn đi nữa, vậy còn chưa tới tình cảnh này. chốc lát, cơ huyền đem thương lang an bài ở chỗ cũ, mình đi về phía một vị đang đang thu thập lưới cá trung niên ngư dân. lão trượng, tại hạ lô mang quấy giày, xin hỏi nơi này là cái gì đất nước? Thi lễ, hắn mở miệng. Ừ, cái vị công tử này là... Nơi này chính là ngạo lai quốc một cái tiểu ngư thôn. Đầu tiên là sướng suốt một chút, rồi sau đó ngư dân mở miệng. Hô! Cơ huyền đầu tiên là tùng khí rồi sau đó trong lòng vui mừng. Tùng khí là bởi vì nơi này ngôn ngữ và đại trù nghị thông suốt, có thể giảm thiếu rất nhiều phiền thoái, vui chính là nơi này lại là ngạo lai quốc. Vậy đại danh đỉnh đỉnh hoa quả sơn, không phải ở ngạo lai quốc sao? đa tạ lão trượng. Lần nữa không người sau đó, cơ huyền xoay người liền muốn rời đi. Bất quá hắn mới bước ra một bước, ngư dân lại mở miệng lần nữa. Công tử cũng là mộ danh tới tham gia đông tộc Hải Long một năm một lần chọn rể đại hội đi. Ừ. Cái gì chọn rể đại hội? Chẳng nghe, cơ huyền xoay người. Dĩ nhiên chính là Đông Hải Tam công chúa chọn rể đại hội. Chẳng lẽ công tử không phải bởi vì cái này mới tới ngạo lai quốc? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 208, có thể đào kép cơ huyền còn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao nhớ qua ghép mới được long tộc tam công chúa chiêu thân cơ huyền lông mày khẽ nhúc nhích dám hỏi láo trượng nếu là long tộc công chúa chiêu thân tự nhiên muốn chọn long tộc thật giống như cùng ta cùng người phàm cũng không có gì liên quan trong chốc lát hắn có quá nhiều quá nhiều nghi vấn nếu như là ngạo lai quốc công chúa chiêu thân hắn khẳng định xoay người rời đi hết lần này tới lần khác là long tộc công chúa lần này tới không phải là vì tiến vào long cung cầu bảo thuần hỏi thăm một chút khẳng định không có gì sai công tử như vậy xem ra ngươi còn thật không phải là ta ngạo lai quốc người lân cận tộc phàm là sanh ở ta ngạo lai quốc người đều biết nhân long hai tộc lấy nhau cũng không phải là cái gì chuyện lạ thậm chí long tộc rất vui lòng chiêu tộc người phò mã đông hải long vương nhị công chúa thu chính là ngạo lai quốc tể tướng đại công tử ngư dân đã thu lưới nhàn rỗi không chuyện gì cũng vui vẻ trò chuyện nhiều mấy câu tại hạ nguyện nghe nói rõ nhìn sắc trời một chút cơ huyền mỏ ra mười lượng hoàng kim Có hệ thống ở đây, cái gì hoàng kim bạc trắng đều là mang theo người. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Thấy hoàng kim, đánh cá lao trượng cặp mắt toát ra tình mang. Hiển nhiên, hoàng kim loại vật này tới chỗ nào đều là thông dụng. Công tử, ngươi biết đây là vì cái gì? Không biết. Sự việc còn được từ mấy trăm năm trước bắt đầu nói tới, khi đó có cái nhóc con thật giống như tên gì Na Cha, cầm lòng vương thái tử đánh chết. Chỉ như vậy, một cái muốn biết liên quan tới ngạo lai quốc hết thảy. Một cái có hoàng kim kích thích, càng nói càng hăng hái. Thậm chí xem vậy ngư dân dáng điệu hận không được từ bản cổ khai thiên tích địa bắt đầu nói về. Chỉ như vậy, 4 tiếng sau đó, ngư dân mới chậm rãi ngừng lại. Đây chính là vì sao Long tộc sẽ cùng tộc người lấy nhau nguyên nhân, thậm chí ở ngạo Lai Quốc, coi như là trên đường chính xuất hiện thủy tộc vậy chút nào không kỳ quái. Giờ phút này, cơ huyền trong mắt tinh mang càng ngày càng thịnh. lão trượng, giữ ngươi nói như vậy, phàm là tham gia triều thân nhân tộc cũng có cơ hội đi Long Cung. Không sai, chỉ cần đi vào phục chọn, mỗi một tộc người thanh niên cũng sẽ có được một viên tỵ Thủy Châu. Có tỵ Thủy Châu coi như là ở trong Long Cung sinh sống cả đời cũng không có vấn đề gì. Được. Như vậy thật sự là quá tốt. Cơ huyền vui mừng quá đổi. Ở hắn xem ra đây quả thực là nhân cơ hội tiến vào Long Cung thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đi vào Long Cung, hắn liền không sợ không lấy được mình muốn phát bảo. Lao trựa, không biết cái này Long Tộc Tam Công Chúa lúc nào triều thần. Dừng một chút. Cơ huyền mở miệng lần nữa, đồng thời lại có một khối ánh vàng rực rỡ đại hoàng kim xuất hiện ở ngư dân trước mặt. Ba tháng sau, con rồng này tộc tam công chúa dung mạo như thiên tiên, tham gia chiêu hôn công tử vậy sẽ đặc biệt đặc biệt hơn, cho nên thời gian sẽ tương đối dài. Vậy ta có tư cách sao? Có. Chỉ cần là tộc người, thì có tư cách. Như vậy đoạn thời gian làm phiền lão trượng. Không thành vấn đề, công tử chút chuyện này quấn ở lão phu trên mình lại không nói cơ huyền lấy là hơn thiên tứ cho hắn một cái tuyệt cao tiến vào lòng cung cơ hội nói sau mở mị Đông Hải không đấy chỗ sâu nổi trôi trăm dặm ánh vàng rực rỡ cung điện nhóm cung điện nhóm phía trước nhất vị trí đứng sừng sững một tòa vô cùng xa hoa cửa cung phía trên bất ngờ viết Đông Hải lòng cung bốn cái chiếu lấp lánh chữ to giờ phút này cửa cung các loại binh tôm tường cá phòng bị sưng nghiêm mỗi một vị nhìn như tu vi vậy vô cùng không đơn giản thấp nhất cũng có năm 2.000 đạo hạnh nhưng vào lúc này Long cung chỗ sâu nhất một ngôi đại điện bên trong lại là chuyển đến sang sàng tiếng cười. Lại xem, một vị mặt lộ vẻ tránh khí đỉnh đầu sừng rồng người đàn ông trung niên ngồi ở trên chủ vị, trong điện còn có một thừa tướng rùa và hai người mỹ nữ tuyệt thế. Nam tử không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Long Vương. Cung tưởng tượng không cùng, hắn cũng không phải là đầu rồng thân người, mà là đầu người thân người, duy nhất và tộc người khác biệt chính là đỉnh đầu sừng rồng. Ly Sơn lão mẫu năm đó đối với tại hạ có ân cứu mạng. Nàng đệ tử sự việc chính là buồn vương sự việc. Xem xong trong tay mật thư, Long Vương ha ha một chút, sau đó mở miệng. Tây thi tiên tử, giờ phút này khoảng cách ngươi vậy bổn mệnh pháp bảo xuất thế còn có một đoạn thời gian, vừa vận để cho tiểu nữ cùng ngươi cùng nhau thật tốt xem xem cái này Đông Hải. Đa tạ Long Vương. Nghe vậy, trong đó một người tuyệt thế tiên tử đứng dậy hơi một bái. Nguyên lai like người đẹp này không phải người khác, chính là phụng sư mệnh xuống núi đi Đông Hải Tây Thi. Có người chính là dễ làm chuyện. Nàng không giống cơ huyền như vậy giống như con rùi không đầu, chỉ có thể mù thử vật khí. Có Lê Sơn lão mẫu tay sách, mới đến bờ biển đông bên liền trực tiếp bị thủy tộc nhận được trong lòng cung. Khải bẩm long vương, tam công chúa ở đếm tháng sau muốn chọn thân, sợ rằng không có ở đây đi cùng Tây Thi tiên tử, nếu không lão thần lại an bài công chúa khác. Nhưng mà ngay tại lúc này, thật lâu không nói chuyện thừa tướng rủa nhưng là một bái mở miệng. Hán đạo hạnh càng không đơn giản. Chọn thân. Không ảnh hưởng. Vừa vặn cũng có thể để cho Tây Thi tiên tử thay láo tam cầm nắm chặt. Long Hải Long Vương xứng suốt một chút, sau đó lập tức khoát tay, biểu thị không cần lo lắng. Ứm, Long Vương! Nghe vậy, thừa tướng rùa không nói gì nữa. Phụ Vương, chọn thân một chuyện còn sớm, ta trước phụng bồi Tây Thi tiên tử đi chung quanh một chút. Ngược lại là Tây Thi bên cạnh tên kia cô gái tuyệt sắc gỏ má một đỏ. Nàng chính là Đông Hải Long Vương tam công chúa. Thấy Tây Thi cũng cảm thấy được rất hợp ý. Cho nên cũng không có cự tuyệt nhà mình Phụ Vương an bài. Đi đi, đi đi, có cái bạn cũng không coi là cô đơn, đúng rồi, Tây Thi tiên tử đường xa tới, định phải thật tốt dùng ta Đông Hải đặc sản linh vật chiêu đái một phen. Ừm, Phụ Vương. Chỉ như vậy, Tây Thi vô hình và Long Tộc Tam Công chúa đi với nhau, hơn nữa trời xui đất khiến liền trở thành chọn rể một cái kiểm định. Đáng thương cơ huyền cũng không biết Tây Thi sẽ tới nơi này, nếu không hắn tuyệt đối không sẽ vì lẫn vào Long Cung mà tham gia cái gì chọn thân thi đấu. Nói tách ra biểu, ngay tại ngạo lai quốc bên này đổi được càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Hoàng thành, địch nhân kiệt nhưng là mang một khối đá bia đi tới Lý Nhị phủ đệ. Ban đầu cơ huyền lúc đi đã thông báo, hoàng thành chuyện bên này nghi đều có Lý Nhị làm chủ. Vương gia mấy ngày trước, Khánh Thành thiên tướng bia đá, thần thấy được một ít không nên thấy đồ. Không có bất kỳ dấu dếm, địch nhân kiệt trực tiếp bẩm minh ý đồ. À, nhìn xem bia đá, lại nhìn xem địch nhân kiệt, Lý Nhị cười nhạt Đây là địch đại nhân khí vận. Không cần bẩm báo đại ca, hết thảy đều có địch đại nhân làm chủ chính là. Nhưng mà, địch nhân kiệt vẫn là có chút thấp vọng, bởi vì hắn ở trên bia đá thấy được 36 vị thần vị, cái gì lửa bộ chánh thần, cái gì nước bộ chánh thần. Cái này cũng chưa tính, còn có 180 cái tiên tướng vị. Hơn nữa bia đá còn hiện ra, để cho hắn đi làm cái này người phong thần. Nếu như nhớ không sai, trong hoàng cung còn có một khối lớn hơn, địch nhân kiệt là thật không biết hai người bây giờ có liên hệ gì. Địch đại nhân Sâu xa bên trong tự có ý trời, ban đầu đại ca đem vậy đã thần tiên ban cho ngươi cách làm bảo, có lẽ đã sớm dấu hiệu. Lý nhĩ mở miệng. Theo đạo hạnh tinh tiến, đã từng đạo đức thiên tôn năng lực cũng từ từ lần nữa trở lại trên mình. Bất quá chi nhớ, nhưng là bởi vì chuyển thế, quá nhiều đều đã hoàn toàn tiêu tán ở lục đạo luân hồi chỗ. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trường 209, học cung Bách Tuấn. Cồn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn hoàn thành đề cử người phiếu. Bệ hạ ban cho ta đả thần tiên. Địch nhân kiệt thần sắc đông lại một cái, chốc lát hắn ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Thần Đa Tạ vương ra chỉ điểm. Nói xong, lại là đối Lý Nhị thật sâu một bái. Quá nhiều cái loại đó huyền diệu khó giải thích sự việc ở Lý Nhị dưới sự chỉ điểm, ngay tức thì nghị thông suốt. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn là đại ca bề tôi, đại ca vẫn là Chu Thiên tử, cái này là đủ rồi. Thần rõ ràng. Lần nữa, địch nhân kiệt không người, rồi sau đó lại là mang bia đá đàng vân lên, bay hướng Khánh Thành phương hướng. Không tệ. Không tệ, không nghĩ tới đại ca thuộc hạ bên trong lại cũng có ứng kết người. Đại ca quả nhiên là đại ca, xa không phải người thường có thể so sánh. Nhìn địch nhân kiệt rời đi hình bóng, Lý Nhĩ lần nữa khen ngợi. Thôi thôi, ta vậy học trò vậy mau ra đời, quá nhiều linh dược còn không có chuẩn bị xong, thật là buồn người. Gãi đầu một cái, hắn kêu tới Thanh Nhu, xoay mình lên, một khắc sau liền đằng vân lên không biết tung tích hiển nhiên vì khổng tử xuất thế lý nhị vậy chuẩn bị không ít thứ tốt không ra ý liệu khổng tử không bao lâu cũng sẽ bị bồi dưỡng nói sau địch nhân kiệt trở lại khánh thành sau đó mới vừa tiến vào cửa phủ thì có thị vệ báo lại nói có người cầu gặp hơn nữa e là người đến đạo hạnh còn không thấp kinh ngạc địch nhân kiệt tiến vào ngoại viện liền gặp một người mặc đạo bào lưng đeo trường kiếm đạo nhân đã ở trong đình chờ ừ hai người nhìn nhau lẫn nhau nhẹ ủ Địch nhân kiệt lại là cao mày không dứt. Tên này đạo nhân mặt mũi trầm ổn, đạo hạnh trong phảng phất đã sắp đến 5.000 năm, hơi thở rất là lợi hại. Đạo nhân thật ra thì càng là kinh ngạc, hắn nguyên vốn cho là địch nhân kiệt chính là một cái người bình thường thành chủ, không nghĩ tới vẫn còn có năm 2.000 đạo hạnh, thậm chí còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cầu nguy hiểm hơi thở. Cái này liền có chút nhớ nhung không rõ, dâu sao trừ đoạn, siển hai giáo gia, tiên có nhân tộc có thể có như vậy đạo hạnh. Tại hạ cửa nam thiên tướng phòng thủ Đông Hoa Chân Nhân, gặp qua địch đại nhân. Tình hồn, đạo nhân lập tức không người một bái, biểu minh thân phận mình. Đông Hoa Chân Nhân, cửa nam thiên tướng phòng thủ. Địch nhân kiệt trong lòng cả kinh, bất quá trên mặt nhưng lại như cũ ổn định. Thật ra thì thấy đạo nhân hắn đã đoán được vị này Đông Hoa Chân Nhân tới nơi này mục đích, không cần suy nghĩ, chính là vì khối kia phong thần bi tới. Không biết các hạ tới khánh thành không biết có chuyện gì. May là như vậy, địch nhân kiệt như cũ mở miệng. Đại nhân, tại hạ cảm ngộ đến đại nhân chính là ứng kiếp người, cho nên muốn theo bên cạnh, lấy được một ít cơ duyên. Không nghĩ tới, đạo nhân hết sức thản nhiên, nói thẳng minh ý đồ. Theo bên người, địch nhân kiệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì phải mở miệng cự tuyệt. Dẫu sao hắn là cơ huyền bề tôi, tuy tiện thu cái nô buộc cái gì tạm được, nhưng mà thu loại cấp bậc này tồn tại liền lộ vẻ được có chút vượt qua quý củ. Nhưng mà lời đến khỏe miệng nhưng là lại miễn cưỡng thu về, ngay tức thì hắn liền nghĩ tới lý nhị chỉ rõ. Dưới mắt ta thiên tử học cung đang cần hướng dẫn thuật pháp người tu hành, như ngươi cố ý ở bổn tọa bên này lấy được cơ duyên, vậy trước tiên đi thiên tử học cung làm việc, học cung đại thành, từ làm là ngươi nhớ công. Đổi lời nói, địch nhân kiệt nói, nếu cái này tự có thân phận này, vì sao không lo lợi dụng hắn tăng lên một chút đại chu hoàng triều thực lực, không thể nghi ngờ thiên tử học cung chính là tốt nhất lựa chọn. Một đoạn thời gian gần đây, Khổng Phong thúc từ mấy triệu nhân khẩu bên trong lựa ra trăm tên thiếu niên, bị người dân thành là học cung Bách Tuấn. Bọn họ tư chất siêu quần, bị cho là trọng điểm đào tạo đối tượng, vậy là đại chu hoàng thành tương lai lực lượng chứ bị. Những thứ không nói, tương lai loại này đạo thuật nhất định là mỗi người cần thiết. Đi thiên tử học cung thụ nghiệp. Đông hoa chân nhân buộc phát kinh ngạc, hắn nghĩ qua địch nhân kiệt sẽ có các loại yêu cầu, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ để cho mình đi học cung. Hơn nữa yêu cầu này lại không phải là vì mình. Thật ra thì, Đông hoa chân nhân đã ở mấy vị khác ứng kiếp người bên kia đi một vòng, cảm giác rất không hài lòng. Lúc này mới cuối cùng đi tới Khánh Thành. Nếu không phải như vậy, ngươi có thể tự đi hắn chỗ tìm kiếm cơ duyên. Địch nhân kiệt thái độ hết sức kiên quyết. Mình là ứng kiếp người không giả, nhưng có một chút, chỉ cần là Đại Chu Hoàng Triều làm việc, khẳng định không sai. Nếu như không thể là Hoàng Triều làm việc, những ngày qua giới thần tiên không muốn cũng được. Chân thực không được cầm mình nắm 36 vị thần vị đến lúc đó luận công sắp phong, toàn bộ để lại cho Đại Chu bể tôi tốt hơn. Đông Hoa cảm ơn địch đại nhân, nếu như đại nhân không ngại. Đông Hoa từ trước mặt đi thiên tử học cung. Lại nghĩ ngợi, đạo nhân không người một bái, hiển nhiên, suy tính sau đó hắn đã công nhận địch nhân kiệt giải thích. Như vậy, mời vào bên trong, ta đại chu hoàng thành cũng không phải là vậy phàm thành. Tốt nhiều chuyện đi không thể tùy ý ngông là, nếu không, bên này địch nhân kiệt đưa tay ra dấu mời. Nếu Đông Hoa chân nhân đã đáp ứng, nhưng tốt nhiều chuyện còn cần phải thật tốt dặn dò một chút. Không nói địch nhân kiệt bên này đã có thiên giới thần tiên chủ động tới đầu. Mấy vị khác mới lên ứng kiếp người cũng là có tình huống như vậy. Mấy vị này phản ứng đầu tiên cùng địch nhân kiệt không cùng, bọn họ duy nhất nghĩ liền là như thế nào mới có thể để cho mình có đạo hạnh, sau đó đổi được cường hãn đứng lên. Chỉ như vậy, Đông Hải ra bảo bối sự việc đã bị hoàn toàn truyền ra. Còn như Tế Quốc, tới nhờ cậy Khương Tiểu Bạch Thần Tiên buộc phát thưa thớt. Dứt khoát hắn trực tiếp mang chiến ca Hòa Thượng Vũ Hai vị, cưới không đâu vào đâu, đi trước một bước đi trước Đông Hải, muốn phải tìm thích hợp mình phát bảo. Đông Hải. Bên bờ, ngạo lai quốc, đô thành, các lộ lui tới công tử ca càng lúc càng hơn. Bọn họ đến từ không vì cái gì khác, chính là hy vọng có thể thành là long cung tam phỏ mã, từ người bình thường nhảy một cái thành là gần gũi nhất tiên nhân tồn tại. Nào đó tọa nhà hàng, một đạo khàn khàn rộng từ lầu hai truyền ra. Lần này kinh văn nữ chọn rẻ lộ diêu ngàn dặm mở ra tài hoa, mai kia thành là chỗ ngồi khách, mở mịt đông hải nhà ta. Tốt, tốt, thơ hay thơ hay, công tử đại tài. Có thể làm ra như vậy tuyệt đỉnh thi tử, tuyệt đối có thể đi vào vòng thứ hai. Lại xem lầu hai bên cửa sổ, cơ huyền và thương lang nhìn những cái kia chơi chữ chẳng thành niên trừ cao mày vẫn là cao mày. Ở ngạo lai quốc, long tộc, thủy tộc, yêu tộc xuất hiện là chuyện thường xảy ra, cho nên thương lang dáng vẻ cũng không có đưa tới cái gì khủng hoảng. Nguyên bản hắn là muốn vào thành hỏi thăm một chút hoa quả sơn tin tức, không nghĩ nghe được nhưng là đồ nguồn ngang. Thậm chí bản xứ người dân căn bản cũng không biết còn có hoa quả sơn chỗ này. Chủ nhân, cái này ngược lại rốt cuộc là chọn phò mã vẫn là chọn tài tử. Than thở, thương lang không biết làm sao lắc đầu. Nguyên vốn cho là có thể tới sớm sớm hồi, kết quả nhà mình chủ nhân hỏi thăm đồ không có một người, như vậy xem ra chỉ ít được 3 tháng sau này mới có thể trở về hoàn thành. Không biết, đoán chừng là cái này Đông Hải Long cung tam công chúa hết sức sở thích thi tử, những người này muốn đầu kỳ sở hảo. Cơ huyền xoa xoa ấn đường. Nói thật nói những người này thi tử trình độ thật không dám tăng bước. Thật là sắp đột phá hắn nhận biết. Vốn dầu gian, bên kia lại là lại có thanh âm truyền tới. Huynh đài nếu đã tới một bài, tiểu đệ bất tài cũng muốn kính hiến một bài, hụ hụ hụ. Trước mắt phong cảnh đẹp như hoạn. Vốn định ngâm thơ. Phúc. Lần này, cơ huyền cuối cùng không nhịn được, một hấp rượu trực tiếp phun ra ngoài. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 210, thần kỳ ngạo lai quốc. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao. Nhớ qua hép mới được. Cái này cũng kêu thơ. chợt nghe cơ huyền thiếu chút nữa không khạc ra một hớp lao máu. Bất quá làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía vậy làm thơ người thời điểm, nhưng là lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Nguyên tới người mở miệng lại không phải là nhân tộc, mà là một cái đỉnh đầu hai sừng long tộc. Thơ hay. Thơ hay. Tam Thái tử quả nhiên tải khí ngất trời, không người có thể so sánh. Kinh ngạc gian, trên tiểu lâu các loại khen ngợi tiếng hồi sinh. Tam Thái tử. Người này là... Long tộc Tam Thái Tử. Nghe nữa, cơ huyền buộc phát nghi ngờ. Nếu như nhớ không kém, ban đầu Long tộc Tam Thái Tử Ngao Bính bị na cha rút gần xương gãy, cuối cùng ở phòng trên bàn thờ bị đóng chặt vì hoa cái tinh. Chẳng lẽ mảnh thế giới này không giống nhau? Dừng một chút, hắn sốc lên bầu rượu đi về phía bàn kề cận. Vị huynh đài này, không biết mới vừa làm thơ người là. Ừ, ngươi lại liền đại danh đỉnh đỉnh Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính cũng không biết. Hắn nhưng mà tiểu Long nữ thân ca ca. Thấy cơ huyền hỏi, bàn kề cận quý khách vô cùng ngạc nhiên. Ở ngạo lai quốc có thể nói không người không nhận biết Ngao Bính, hắn là nổi danh yêu chứa cao nhã. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn là lần này chiêu thân tiểu long nữ ca ca. Trước thời hạn lấy lòng hắn, tương đương với trước thời hạn lấy lòng đại cứu ca, cho nên, những thứ này thanh niên văn nhân mới sẽ như vậy truy đuổi nâng. Thật là hắn. Ngao Bính không phải ở mấy trăm năm trước. Đạt được câu trả lời, cơ huyền tự nói, bộc phát không rõ ràng. Hii! Mấy trăm năm năm trước chuyện ai biết, thật ra thì hắn bị sát phong liền chức vị sau đó liền không có báo cáo công việc, mà là tiếp tục sống ở Đông Hải. Khởi liệu cơ Huyền Thanh em không nhỏ, để cho người bên cạnh nghe đi, hắn lại là thoải mái mở miệng, cũng không có nửa điểm che che giấu giấu. Các ngươi cũng biết chuyện này. Xoay người, Cơ Huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện nhiên, là hắn xem thường cái tên này kêu ngạo lai quốc đất nước. Người ở đây, yêu, Long Mấy tộc hậu tạm. Căn bản không xem những thứ khác nước chư hầu như vậy đơn thuần liền là tộc người. Tốt nhiều chuyện cũng không có kiên kỵ, nhìn như những tộc người này biết sự việc cũng không thiếu. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa tam thái tử cũng không có trong truyền thuyết như vậy xấu xa, chỉ là làm việc phong cách. Thì ra là như vậy, thảo nào làm một bài nát vụn thơ cũng có thể bị như vậy truy đổi nâng. Cơ huyền gật đầu, dơ ly rượu đối với bên cạnh khách tỏ ý biểu thị cảm ơn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Bên cạnh khách đống nhiên lộ ra vẻ lúng túng, rồi sau đó túi đầu không nói. Ừ. Cơ huyền không rõ ràng. Vừa muốn xoay người, sau hót đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. ngươi nói ta mới vừa làm thơ là nát vùng thơ. Nguyên lai không biết lúc nào, tam thái tử Ngao Bính đã đứng ở cơ huyền sau lưng. Ngậy. Cơ huyền không nói. Người này lỗ thai còn thật là gà kẻ gian, không nghĩ tới mình chỉ là hơi lẩm bẩm một chút liền bị hắn nghe được. Định thần, cơ huyền thản nhiên mở miệng. Tại hạ nói nói chỉ là thật tình, nếu như thái tử không tin, vậy cũng không có biện pháp. Dù sao tự nói đều bị nghe được, thừa nhận thì có thể làm gì, Thản nhiên đối mặt chính là thật tình. Như thế nói các hạ làm được thơ rất khá. Vừa nghe, ngao bính lông mày nhướng lên, trên mặt tràn đầy không phục. Mặc dù tại hạ thi tử chỉ là to biết ra lông, nhưng cũng biết ngươi vậy thi tử thật không coi vào đâu. Thương lang, chúng ta đi. Cơ huyền ổn định. Nghĩ lúc đó tại trái đất thời điểm. Hắn cả ngày ngâm ở trong dinh dưỡng dịch, chính là cùng người phụ nữ giao thiệp kinh nghiệm thiếu sót chút. Nhưng ngươi phải nói là cái gì thi từ ca phú, cơ huyền chính là coi là được gọi là là trung hoa thi từ đại toàn vậy không quá đáng chút nào. Mình sẽ không viết, còn không biết người khác viết. Nếu ngươi to biết ra lông, cũng dám nói buồn vương thơ không tốt. Không được, ngày hôm nay nếu không phải làm thơ, vậy thì đừng hòng rời đi, Buồn vương nếu không phải là và ngươi so một lần. Đáng tiếc. Trên cái thế giới này rất nhiều người đều không thích nghe lời thật, bọn họ đã thành thói quen liền bị người tân búc và định nọt. Ngao Bính chính là như vậy. Ở ngạo Lai Quốc, hắn tự phong thi thánh, hơn nữa em gái mình chiêu hôn vòng thứ nhất chính là hắn ở nắm chặn. Nghe cơ huyền phải đi, Ngao Bính một khắc sau liền chắn cơ huyền trước người. Đúng vậy, có bản lãnh liền mình làm hai bài, không bản lãnh còn nói người khác không tốt, ta xem hắn là phỏng đoán muốn gợi ra tam thái tử chú ý đi. Không sai, luệ thiên hạ, Có bản lãnh tới một bài rất nhanh, vây xem những công tử ca kia vậy rồi rít mở miệng, bọn họ đều là ngao bính quỷ lính bợ, tự nhiên toàn bộ là ngao bính nói chuyện, thật muốn so, thấy như vậy tình hình, cơ huyền cau mày, bất quá nghĩ ngợi chốc lát đung nhiên thần sắc động một cái, lại nhìn về phía ngao bính, liền muốn thấy được liền một toà bảo tàng khổng lồ, dĩ nhiên, nếu muốn so với vậy thì mang một ít tiền thưởng như thế nào, nếu không vậy không có ý nghĩa, cơ huyền trên mặt vậy cổ khó mà phát giác nụ cười càng ngày càng thịnh, mang tiền thưởng. Không thành vấn đề, mang cái gì cũng được. Chỉ cần ta Long cũng có. Ngao Bính đang đang bực bội lên, há mồm cũng đồng ý chuyện này. Thật cái gì cũng được. Chỉ sợ đường đường Long Vương Tam Thái Tử nói chuyện có tính hay không đến. Dĩ nhiên, Buồn Vương có thể hướng về phía trời thể. Được, vậy Tam Thái Tử liền nghe cho kỹ, đi tới đông hải bên, vậy thì để xem biển là để. Tại hạ hiểu sơ gia Long, vậy thì tại hạ tới trước lấy ném gạch dẫn ngọc, đông gần cái đá, để xem biển cả. Nước vì sao đạm đạm, núi đảo tủng trì. Một bài xem biển cả bị cơ huyền ngâm liền đi ra. Ngay sau đó, theo cơ huyền mở miệng nhà hàng rất nhanh yên tĩnh lại, lại cũng không có nửa nói nhỏ, liền liền kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Thời gian cực nhanh, không nói nhà hàng bên này như thế nào. Nói sau Đông Hải Long Cung, một ngôi đại điện bên trong, bất ngờ là trừ Đông Hải Long Vương ra, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải Long Vương vậy xuất hiện ở nơi này. Đại ca, Bắc Hải chuyện bên kia giải quyết. Là Trang Chu tự mình lên thiên đình hỏi tội, bọn họ lúc này mới phái mới phân thủy tướng quân. Bắc Hải Long Vương thần sắc ngưng trọng mở miệng. Vậy thì tốt, Trang Chu ra mặt, thiên giới nhất định phải cho mấy phần mặt mũi. Bất quá lần này thiên địa phong thánh, tam giới nơi có sinh linh cũng sẽ ứng kiếp, chúng ta cũng phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lần này có Trang Chu lần sau đâu, hắn sớm muộn cũng phải ứng kiếp. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương khẽ gật đầu. Đại ca nói không sai, dưới mắt tộc người chi địa đã bắt đầu ứng kiếp. Nghe nói Khương Tử nhà vãn bối cùng thân công báo thành mới người phong thần, cũng không biết là thật là giả. Đông Hải Long Vương nói xong, Tây Hải Long Vương cũng là tiếp lời trà. Ở thế gian, tổng cộng có Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, thật chặt vây quanh tộc người Sơn Xuyên chi địa Bánh xe địa vực, tộc người chi địa so Tứ Hải không biết nhỏ nhiều ít, nhưng tộc người tuệ căn cao cấp, muốn so với thủy tộc cường thượng không thiếu, tóm lại cũng có đồn trưởng. Chuyện này hẳn là thật, dưới mắt tiểu long nữ chiêu thân nhất định phải chọn đầu tộc người chân thực không được lại cho tộc người đó các lộ chư hầu vậy thả ra tin tức, để cho thế tử của bọn họ tham dự vào. Long tộc phải sớm đi tham dự vào cái này phong thánh đại kiếp bên trong. Bất quá, liền làm Đông Hải Long Vương cùng gật đầu bắt đầu an bài ứng kiếp chuyện thời điểm, thừa tướng rủa nhưng là ánh mắt phức tạp tiến vào đại điện. Khải bẩm Long Vương. Thế nào? Đông Hải Long Vương cao mày. Thừa tướng rủa từ trước đến giờ trực trạng, không có gì đặc biệt sự việc, khẳng định không sẽ vào lúc này tiến vào đại điện. Trước tam thái tử thần sắc thông thông từ trong bảo khố mang theo không thiếu bảo bối đi trước ngạo lai quốc, mới vừa lại trở về lấy bảo. Ừ, đây đã là lần thứ tư. Thừa tướng rùa không biết làm sao thở dài. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 211, siêu cấp phá của đồ chơi. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn hoán cánh đề cử người phiếu. Lao tam cái này vô liêm sỉ lại đang làm gì? Cũng cầm những thứ gì? Sau khi nghe xong thừa tướng rùa nói như vậy, không chỉ là Đông Hải Long Vương, chính là những thứ khác Long Vương vậy như mày. Một đám con rồng bên trong là thuộc cái này Lão tam nhất không đỡ lo. Mấy trăm năm trước trực tiếp bị na cha thằng nhóc kia đưa tới phong thần bảng không nói, vốn cho là thành thần sau đó có thể yên tĩnh chút, không nghĩ bây giờ lại bắt đầu đúng yêu con bướm. Bẩm Long Vương, tam thái tử cầm một ít pháp bảo. Cầm một ít pháp bảo. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương thoáng thở phào nhẹ nhõm, Tứ hải giàu có và sung túc. Các loại pháp bảo không đếm xuể, nghe nói đây là năm đó thiên địa sơ khai, phút bảo nham cuối cùng chìm nghìm ở Đông Hải duyên cớ gây ra. Ngao bính cầm một ít cũng không phải đại sự gì. Bất quá liền làm Đông Hải Long Vương muốn bình lui thừa tướng rủa thời điểm, lông mày bỗng nhiên khẽ nhúc nhích hơn hỏi một câu. Hắn cũng cầm pháp bảo gì binh khí? Lần đầu tiên, cầm khóa giáp hoàng kim. Ừ, bốn đại Long Vương đồng thời nhíu mày. Lần thứ hai cầm ngó center bước vân lý. Thừa tướng rùa thanh em so với trước đó nhỏ rất nhiều. Cái gì? Liên ngõ center bước vân lý vậy? Đến đây, bất kể là Đông Hải Long Vương, liền liền những thứ khác Long Vương lại cũng không thể ổn định. Ổ khóa này tử giáp hoàng kim, ngõ center bước vân lý chính là thượng phẩm pháp bảo phòng ngự. Ở Đông Hải Long Cung tất cả bảo bối bên trong đều là có thể xếp hạng trước 20. Làm sao lại đột nhiên bị cái này phá của đồ chơi cầm đi? Đợi một chút, ngươi không phải nói người này trở về bốn chuyến sao? Tối thứ ba cầm cái gì? Càng nghĩ càng không đúng, Đông Hải Long Vương lần nữa truy hỏi. Lần thứ ba là thất tinh tử kim quan, cuối cùng lần này thái tử đi định hải thần thiết bên kia đi vòng vo một vòng, cuối cùng từ trong bảo khố cầm đi chém yêu kiếm. Giờ phút này thừa tướng rủa thanh âm cơ hồ thấp có chút nghe không gặp. Cái này phá của đồ chơi, ngươi nhanh đi xem xem, hắn cầm như thế nhiều bảo bối rốt cuộc muốn làm gì. Đến nơi này, Đông Hải Long Vương tức giận mặt cũng xanh biếc, nếu không phải mình mấy vị lao đệ huynh đều ở đây. Hắn thật muốn tự mình đi tìm Ngao Bính tính sổ. Cái này bốn kiện đồ một kiện so một kiện khan hiếm, đều là thượng đẳng pháp bảo. Ừm, Long Vương. Nghe vậy, thừa tướng rùa cấp bận bịu lui xuống. À, cái này Ngao Bính, thật là muốn chọc giận chết Lao Phu, như hắn có tiểu Long Nữ một nửa đỡ lo là tốt. thừa tướng rùa sau khi đi, bốn đại Long Vương cũng mất nghị sự tâm tình. Bọn họ bây giờ chỉ muốn biết Ngao Bính tên phá của này rốt cuộc làm cái gì. Nói phút hai bên. Ngay tại tứ hải Long Vương bên này nhận được thừa tướng rùa bẩm báo lúc đó, ngạo lai quốc, nhà hàng, cơ huyền nhàn nhạt nhìn trước mắt Long Vương Tam Thái tử lần nữa lên tiếng. Còn so sao? Như không tính là, ngươi trình độ thật rất giống nhau, liền tại hạ bên trong hiểu sơ sơ lược người cũng không sánh bằng. Bên ngoài ổn định, trong lòng cơ huyền đã hồi hộp. Cái này mấy món đồ quả nhiên không phải vật phàm, tới tay sau đó lại là trực tiếp hóa thành thông thường quần áo, người ngoài căn bản không nhìn ra pháp bảo nguyên bản mạo. Thời khắc này cơ huyền trang điểm thật là so công tử văn nhã còn muốn công tử văn nhã. Còn như chém yêu kiếm chính là trực tiếp hóa thành thải mang không vào hắn đan điền bên trong. Có những thứ này, đừng xem hắn bây giờ chỉ có năm hai ngàn đạo hạnh, dưới mắt coi như là đụng phải những cái kia năm ngàn năm đạo hạnh tiên nhân cũng có thể không rơi hạ phong. Ngươi! Ngao bính sắc mặt giờ phút này đã phức tạp tới cực điểm. Trước mắt công tử này ca liền làm bốn bài thơ, một bài so một bài tuyệt diệu, không cần người khác phán xét. Là một đứa nhỏ cũng có thể nghe ra ai trình độ cao, ai trình độ thấp. Hắn bây giờ cực độ hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không thi từ đại gia, sau đó ở chỗ này giả heo ăn lá hổ, cố ý lừa gạt long cung bà bối. Bất quá suy nghĩ thêm một chút, so thơ hình như là mình nói ra trước, chỉ có thể phá răng đi trong miệng ướt. Nếu thái tử sợ, cũng được đi, tại hạ còn có việc đi trước một bước. Cơ huyền thấy ngao bính do dự bất quyết, dứt khoát chắp tay sẽ phải rời khỏi. Ngược lại không phải là hắn muốn cố ý kích thích Ngao Bính, mà là mình khó hiểu được như thế nhiều Tây, trước được tìm địa phương đem chúng hoàn toàn luyện hóa thành mình đồ mới được. Đợi một chút, lại so một ván cuối cùng, nếu như ngươi thua, trước mặt thắng được tất cả mọi thứ lưu lại. Thấy cơ huyền thật phải đi, Ngao Bính cắn răng ngăn trở. Hắn mặc dù có thời điểm vô lại, nhưng là nguyện thua cuộc, còn chưa tới muốn trực tiếp động thủ cướp tình cảnh. Vậy tại hạ nếu là thắng đâu? Điện hạ lại lấy cái gì đặt tiền cuộc? Sợ rằng thái tử vậy không cầm ra cùng cái này bốn kiện đồ sánh ngang. Cơ huyền nhìn xem bên cạnh thương lang. Mình chưa chuẩn bị đầy đủ, thú cây tựa hồ còn không có tề. Hơn nữa xa ở đại Chu hoàng thành một đám thuộc hạ trang bị còn không có rơi. Nếu như có thể, lại tới một lần cuối cùng cũng không sao. Dù sao hắn là trung Hoa thi từ đại toàn. Sợ cái gì? Ta đặt muội muội ta. Nếu như ngươi thắng, ta trở về để cho muội muội ta trực tiếp gả cho ngươi. Hút! Một khắc sau. Làm ngao binh cắn răng nói ra mình tiền đặt quốc lúc, trong tiểu lâu tất cả văn không một người không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ chính là không nghĩ tới hàng này lại liền hắn muội muội cũng đặt lên, không khỏi cũng quá. Trong chốc lát các loại tâm trạng xông lên những thứ này văn nhân trong lòng, bọn họ lại nhìn về phía cơ huyền cặp mắt đã là nồng nặc ghen tị. Lấy người này trình độ thắng tam thái tử nhất định chính là lại ung dung bất quá sự việc. Như vậy, tương đương với uổng công cầm tiểu long nữa đưa cho cơ huyền. Những thứ khác văn nhân như vậy. Cơ huyền nghe vậy chính là thiếu chút nữa không phun ra một hớp lao máu. Không được, ta không đồng ý, đổi lại một cái. Sau đó cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Không có biện pháp, từ lần trước ở Việt Quốc ăn một lần rất thua thiệt sau đó, cơ huyền liền thề, sau này lại cũng không cầm người phụ nữ tới làm tiền đặc cuộc. Lui 10.000 bước nói, chuyện này nếu là bị Tây thi biết, vạn nhất nháo sẽ ra án mạng làm thế nào. Không được. Lần này, không riêng gì ngao bính trận mắt, liên liên những thứ khác văn nhân cũng là đầy mặt không rõ ràng nếu như là bọn họ là cơ huyền khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng chuyện này không sai đổi lại một cái ví dụ như cùng cùng phẩm chất bốn kiện thượng phẩm pháp bảo hoặc là ngươi chỉ cần mang ta đi một chỗ cơ huyền hết sức quả quyết nhìn như có nồng nặc cầu sinh muốn ừ đi một chỗ ngao bính vốn còn muốn nói chẳng lẽ muội muội mình kém hơn bốn kiện pháp bảo như vậy đến nửa câu sau lời ra đến khỏe miệng miễn cưỡng lại nuốt trở về Không sai, ngươi thua, mang tại hạ đi một chỗ, thắng, tại hạ đem tất cả mọi thứ còn ngươi. Cơ huyền lần nữa khẳng định mở miệng. Được. Chuyện này bổn vương ứng, bất quá lần này tỉ thí do bổn vương ra đề. Có thể. Lần này liền lấy nhớ nhà là đề. Cơ huyền, trước giường ánh trăng sáng. Ngao bính. Cơ mở nở. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, ở một đám trong tiếng nghị luận, Ngao bính mang cơ huyền đẳng vân lên bay hướng mở mịt Đông Hải. Làm thưa tướng rủ mang thủy tộc đi tới tiểu lầu thời điểm, đã sớm không gặp ngao binh bóng người. Long cung, một nơi trong đại điện, hai người tuyệt thế cô gái đang đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, có phải hay không phát ra cười yếu ớt hiển nhiên là đang bàn luận cái gì vô cùng là vui vẻ sự việc. Như thế nói, cái đó thân vân chính là Chu Thiên Tử. Hắn bị ngươi miễn cưỡng ngăn ở Hoàng Thành bên trong. Cũng quá. Tiểu Long nữ cười sắp không được. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm qua khóc. Trưng 212, càng ngày càng náo nhiệt đông hải. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Tây thi muội muội ngươi nói mau nói, và vậy Chu Thiên cuối cùng thế nào? Hắn lúc đó diễn cảm có phải hay không rất phức tạp. tiểu Long nữ ánh mắt sắp mê thành một đạo ngược nha. Nói như thế nào đây? Lúc ấy ta nội tâm thật rất sắp treo, kết quả người kia lại hỏi ta có muốn uống chút hay không nước nóng? Phúc! Ha ha ha ha ha! Nghe đến chỗ này! Tiểu long nữ trực tiếp cười gặp cả người. Nàng là thật không nghĩ tới Chu thiên tử sẽ như vậy ngu si, thật là đòi mạng. Báo. Ngay tại hai cô gái còn nhỏ hơn trò chuyện thời điểm, một người thủy tộc thị nữ nhưng là thông bước tiến vào đại điện. Công chúa. Công chúa. Thế nào? Đang nghe được hưng đầu lên đột nhiên bị cắt đứt, tiểu long nữ trong mắt nhiều một kia không nói. Tam thái tử lại đã gây hoạn. Thủy tộc thị nữ nhỏ giọng nói nhỏ. Tam ca thì thế nào? Tam Thái tử ngày hôm nay cùng người so thơ, thua không thiếu bà bối, Long Vương giận dữ. So thơ. Hắn trình độ có thể cùng ai so. Vừa nghe, tiểu Long nữ thật sắp hộc máu. Nếu bàn về thi tử, mình mới thật sự là sở trường, Ngao Bính chính là một mù hậu tả, chỉ là bị ngạo lai quốc những cái kia công tử cho thổi nâng đến trên trời liền mà thôi. Đúng rồi. Nhưng mà có người cố ý dẫn dụ hắn so thơ, sau đó lừa gạt ta Long Cung bà bối. Nghĩ ngợi, nàng lại truy vấn một câu bẩm công chúa, nghe nói là người nọ phải đi, sau đó tam thái tử nếu không phải là ngăn trở cùng người ta so thơ. À, cũng biết. Hạ Long nữ bất đắc dĩ phất phất tay, tỏ ý thị nữ có thể đi xuống. Không phải là mấy kiện bảo bối mà thôi, Long cung vẫn thua lên. Có thể là công chúa. Nhưng mà thị nữ cũng không có rời đi. Ừ. Tam thái tử cuối cùng thua mù quáng, lại cầm ngài coi là tiền đặt cuộc. Tốt ở đó một tỷ đấu người cự tuyệt. Lần này, Liên thị nữ trong thanh âm đều nhiều hơn một kia căm giận. Thua vợ tay cờ bạc thấy cũng nhiều, đặt muội muội sợ rằng chỉ này một nhà. Cầm ta coi là tiền đặt cược. Ngao Bính, ngươi đến đây, tiểu long nữ lại vậy không cách nào nhịn được, ngay tức thì giận dữ. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái đó cùng Ngao Bính tỉ đấu người lại cự tuyệt. Hắn không phải có thể chắc thắng sao? Nhưng mà người phụ nữ có lúc chính là như thế kỳ quái, chú ý điểm cũng là cùng người khác không cùng. Giờ khắc này, tiểu long nữ trừ cực kỳ tức giận ra, còn có một loại bị người chê cảm giác. Công chúa, nghe nói người nọ cự tuyệt rất là dứt khoát. Được. Rất tốt, ta đây muốn xem xem ngao bính và tỷ đấu người rốt cuộc ở đúng cái gì yêu con bướm. Một khắc sau tiểu long nữ liền kéo tay thi ra cửa điện. Nàng thật phải thật tốt tìm nhà mình ca ca lý luận một chút, làm sao liền muội muội mình cũng cho đặt lên. Còn có người kia, dựa vào cái gì dứt khoát như vậy liền cự tuyệt, chẳng lẽ liền cân nhắc đều không mang suy tính một chút Nói phút hai bên, ngay tại cơ huyền đã được chỗ tốt hơn thời điểm. Đông trên bờ biển lại có ba đạo thân ảnh cưỡi mây bay mà hàng, không phải Khương Tiểu Bạch, chiến ca, thượng mưa ba người lại là ai. Giờ phút này, nhìn mờ mịt biển khơi, Khương Tiểu Bạch cảm thụ và cơ huyền sơ tới nơi này lúc giống nhau như lúc, có loại không thể nào ra tay cảm giác. Hai vị, tiếp theo liền xem các ngươi. Yên lặng chốc lát, hắn nhìn về phía sau lưng hai người. Điện hạ, có thuộc hạ thiên giới chỉ là đệ tử cấp bậc tồn tại có thể ở nơi này long tộc trong mắt cũng không coi vào đâu. vạn và nhất bị cự tuyệt mong rằng điện hạ không muốn giáng tội. đến lúc này chiến ca hỏa thượng vũ đành phải nhắm mắt nói thật. nếu không bọn họ lại cho khương tiểu bạch khoan lác, vạn nhất long tộc trực tiếp coi thường bọn họ, mặt kia coi như không địa phương đặt. Bỏ mặc nói thế nào đi thử một chút. nhớ liền nói là người phong thần khương tiểu bạch cầu gặp. khương tiểu bạch mắt lạnh. Thật ra thì đi tới nơi này Đông Hải liền không muốn phải dựa vào cái này hai vị thân phận tiến vào Long Cung Cầu Bảo, mà là muốn dựa vào hắn người phong thần thân phận. Chiến ca Hòa Thượng Vũ chỉ có 5.000 năm đạo hạnh, ngay cả một chánh thần đều không phải là, còn có thể trông cậy vào bọn họ. Cái này, là điện hạ Liếc nhau một cái, Chiến ca Hòa Thượng Vũ thở dài, hai người lần nữa đẳng vân lên bay hướng Đông Hải. Nửa giờ sau đó, liền làm Khương Tiểu Bạch trở vô cùng buồn chán đang lúc, hai người bay trở về. Trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Điện hạ, quá tốt, Long Vương nguyện ý gặp người. Còn cô y đưa một viên tị Thủy Châu. Chưa rơi xuống đất, chiến ca liền kích động hô to. Bọn họ là thật không nghĩ tới Đông Hải Long Vương muốn so với tưởng tượng dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa thái độ cũng là cực kỳ thân thiện. Hừ, liền nói vẫn là phải dựa vào người phong thần thân phận. nghe vậy, tự tin cười một tiếng, Khương Tiểu Bạch trên mặt nhiều một cổ tràn đầy tự tin. Long Cung, đại điện nghị sự. Tứ Hải Long Vương không có lại đi quấn quyết ngao bính sự việc, mà là chú ý tới Khương Tiểu Bạch. Thật không nghĩ tới trước mới nhắc tới tộc người ứng kiếp người, hắn chân sau liền đi tới Long Cung. Đông Hải Long Vương khỏe miệng lạnh lùng vệnh lên. Đại ca, cái này ứng kiếp người nắm trong tay không thiếu tránh thần vị, nếu là có thể đem hắn lung lạc tới tay, đối với sau này làm việc đem sẽ đặc biệt có lợi. Nam Hải Long Vương đi theo gật đầu. Lung lạc. Cái này Khương Tiểu Bạch lần này tới nhất định là vì ta Đông Hải bà bối. Nhưng mà. Đông Hải Long Vương tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Vậy chúng ta, trước gặp hắn một chút, dẫu sao hắn là khương tử nhà con cháu đời sau, mặt mũi nên cho vẫn là cho. Khoát tay, Đông Hải Long Vương bắt đầu an bài binh tôm tương cá, chuẩn bị nên đón chuyện. Nơi này đồng thời, sở quốc, thái tử Mị xây trước mặt đứng một vị mặc kim giáp nam tử, xem hắn tu vi cũng có sắp xỉ 5.000 năm đạo hạnh. Điện hạ, dưới mắt thế cục ổn định, không bằng người ta cùng nhau đi Đông Hải cầu bảo. Chỉ cần Điện Hạ lấy ra người phong thần thân phận khẳng định sẽ được Long Vương cho đòi gặp, đến lúc đó tùy tiện đòi hai kiện pháp bảo vẫn là có thể. Hắn không người mở miệng. Đông Hải Long Cung. Có thể không? Mị Xê có chút chần trở. Điện Hạ, ngài bây giờ đã không đơn thuần là sở quốc thái tử, lại là người phong thần, liền xông lên cái thân phận này, tam giới bên trong trừ những cái kia muốn tranh đoạt thánh vị tồn tại, những thứ khác tiên thần thấy ngài đều phải cho mấy phần mặt mũi. Kim Giáp Nam Tử hết sức chắc chắn Sau đó hắn lại bổ sung một câu. Điện hạ, thuộc hạ đã từng và long tộc đã từng quen biết, và Đông Hải thừa tướng rùa có mấy phần giao tình, đi tìm hắn khẳng định không thành vấn đề. chần chờ, nửa trụ nhang sau đó, mị xây rốt cuộc làm ra quyết định. Nếu không đi thử một chút, là điện hạ. Tống Quốc, trẻ tuổi Tống Tương Công cũng ở đây cùng trong chốc lát làm ra tương tự quyết định. Không có biện pháp, mình nước chư hầu muốn tăng lên thực lực, thì nhất định phải được có người, có pháp bảo. Không thể nghi ngờ, tìm pháp bảo. Đông Hải thành tốt nhất lựa chọn. Còn như người, vô luận là đến khi thiên giới tu sĩ tới đầu vẫn là mình đào tạo tộc người đều được. Nước Tấn, trọng nhĩ ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, hắn chỉ là nhận được một phần mật thư, trong thơ nói Khương Tiểu Bạch đã dẫn người đi trước Đông Hải, vì vậy liền không chút do dự đi theo mới vừa đầu dựa vào bích Du cung đệ tử đi trước Đông Hải. Khương Tiểu Bạch đi đâu, đi theo đi đâu, luôn là có lợi có thể mưu cầu. Còn như Quách quốc thân công báo, Đã hoàn toàn bị những thứ này mới lên người phong thần cho lựa chọn quên mất. Bất quá giờ phút này, thân công báo nhìn lần nữa đứng ở trước mặt thạch cơ, trong mắt tinh mang liền tránh. Đông hải bên kia gia tướng có nhóm lớn bảo bối hiện thế. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 213, phân bảo nham. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn hoán cánh đề cử nguyện phiếu. Không sai, đông hải bên kia sắp có nhóm lớn pháp bảo hiện thế phía trên mệnh ngươi mang đệ tử đi tham dự Phúc Bảo Thạch Cơ phân thân nhìn thân công báo trong mắt nhiều một tia hâm mộ mỗi đại kiếp luân sẽ có thiên địa linh bảo xuất thế lấy bình đại kiếp từ phối hợp độn sơ khai, Phúc Bảo nham tổng cộng chia nhô lên liền hai lần lần đầu tiên đạo đức thiên tôn nguyên thủy thiên tôn linh bảo đạo tôn cùng thành là ứng kiếp người trong đó lợi hại nhất bảo bối đương kim linh bảo đạo tôn chu tiên bôn kiếm lần thứ hai diệt tiệt hai giáo đệ tử đời thứ nhì trở thành ứng kiếp người trong đó lấy đa bảo đạo nhân thu hoạch lớn nhất bất quá nhưng là không, có xuất hiện cái gì càng là thứ lợi hại. Tương tự với Na Tra vòng Càn Khôn, Phong Hỏa Luân cùng cũng chỉ có thể coi là lên là thượng phẩm pháp bảo, cùng đả thần tiên là một cái cấp bậc. Lần này chính là phong thánh đại kiếp, mỗi cái ứng kiếp người định sẽ lấy được được thuộc về mình pháp bảo, nhưng cuối cùng là mạnh hay yếu, còn được xem ứng kiếp người số mạng. Dĩ nhiên, những đại lão kia cấp bậc tồn tại coi như là suy tính ra phút bảo nham sẽ phun mỏng, cũng sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Lần này nhô lên là đặc biệt là phong thánh ứng tiếp người mà chuẩn bị. Nếu như bọn họ trực tiếp ra tay không thể nghi ngờ sẽ dính lên vốn không nên dính nhân quả. Bắt được bảo đối chuyện nhỏ, ảnh hưởng thánh vị nhưng chính là phiền toái lớn. Đợi một chút, ngươi nói là phút bảo nham. Nghe vậy, chốc lát, thân công báo bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt ngay tức thì tràn đầy vui mừng. Vòng trước phút bảo hắn bởi vì không phải cái gì cực kỳ trọng yếu nhân vật, chỉ lượng một ít biên biên rác rác đồ không quan trọng. Nhưng lần này thân phận mình có chút biến hóa. Nói không chừng còn có thể nhặt được trí bảo. Đã như vậy, chuyện này ta tới an bài, ngươi có thể đi xuống. Mừng rỡ sau này, thân công báo tỏ ý Thạch Cơ có thể rời đi. Tin tức này trọng yếu như vậy, phải được thời gian đầu tiên thông báo nhà mình bệ hạ mới được. Đi xuống. Lần này phía trên mệnh ta cùng ngươi cùng nhau làm việc, cho nên chúng ta còn cần thương lượng một chút. Thấy mình phải bị bình lui, Thạch Cơ trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Lần này không riêng gì hắn, liền liền bao tự cùng cũng muốn đi trước không cẩn thận an bài một chút sao được thương lượng đi Đông Hải thương lượng lại đáng tiếc thân công báo cũng không có cho thạch cơ mặt mũi Ngươi. không nói thạch cơ phân thân đành phải buồn bực lui ra ngoài đêm khuya quát quốc đô thành từ từ lâm vào một phiến hắc ám như vậy thân công báo nhưng là ở ngủ trong điện đốt một đạo màu vàng phù lục cũng không lâu lắm màu vàng phù lục cháy hết hóa thành một đạo ánh sáng vàng bay hướng cơ huyền trô ở phương hướng lại không nói tộc người chi địa đã hoàn toàn động Bất kể là thân công báo vẫn là những thứ khác lấy được phong thần bi chư hầu, đã toàn bộ lên đường đi trước Đông Hải. Nói sau mở mịt Đông Hải chỗ sâu, tọa lạc một tòa chu vi mấy trăm dặm đảo lớn, trên đảo có tọa cao hơn thẳng vào chân trời. Giữa sườn núi còn có mây mù che che chở, nhìn như hết sức mở mịt huyền diệu. Đây chính là ngạo lai quốc, Hoa quả sơn. Nhìn bên cạnh tuấn Dật nam tử, long vương tam thái tử ngao bính mặt đầy ưu hoán. Đấu năm lần thơ, một lần so một lần thảm. Cũng may sau cùng tiền đặt cuộc là tìm hoa quả sơn. Làm phiên tam thái tử dẫn đường, cáo tử. Gật đầu một cái, cơ huyền xoay người liền muốn rời đi. Nếu tìm được hoa quả sơn, hắn tự nhiên phải đi xem xem khối kia tiên đá còn ở đó hay không. Cái này liền đi. Ngao Bính kinh ngạc. Không đi còn so thơ sao. Cơ huyền cũng không quay đầu lại thẳng tắp bay hướng trên đảo ngọn núi lớn kia. Người. Ngao Bính bị nghẹn, bất quá hắn trên mặt thoáng qua một tia vùng vây sau đó, lại là lại đuổi theo. Công tử, dừng bước. Ừ. Ngao bính mặc dù mấy trăm năm trước bị đóng chặt thần đã không còn thân xác, nhưng đạo hạnh vẫn ở chỗ cũ. Nói riêng về đạo hạnh, hắn muốn so với cơ huyền tu vi cao hơn rất nhiều. Có thể luận chiến lược, ai thắng ai thua còn chưa nói được. Không nói cơ huyền hệ thống, chính là hắn giữa eo treo khối kia mực ngọc bài tử, cũng đủ để chấn áp tương tự với ngao bính như vậy không có thân thể tiên thần. Chuyện gì? Cơ huyền nhíu mày. Công tử, thu ta làm đồ đệ đi, dạy ta viết thơ đi. Sau này ta Ngao Bính chính là đồ đệ của ngươi. Ngươi để cho ta đi đi lại lại, ta tuyệt không đi Tây. Hết sức bất ngờ. Ngao Bính lại là đối cơ huyền không người một bái, trong mắt tràn đầy chân thành vẻ. Thu ngươi làm đồ đệ. Không sai, từ nghe công tử làm thơ, những người khác viết vậy cũng là chó má. Ngao Bính rất là kích động. Cùng nhau đi tới, hắn đã sớm có cái ý nghĩ này, chỉ là không không biết xấu hổ mở miệng thôi. Không được, không được, tại hạ đối với thi từ chỉ là hiểu sơ gia lông. Bên này, cơ huyền trực tiếp lắc đầu, trên mặt tràn đầy kiên quyết. Chuyện lần này sau đó, hắn còn muốn sớm chạy về Hoàng Thành không thể ở chỗ này lâu, làm sao có thể thu học trò. Công tử, chỉ cần thu ta làm đồ đệ, ta có thể đem Đông Hải vạn năm huyết san hô cầm ra làm lễ bái sư. Người bình thường ăn vạn năm huyết san hô cũng có thể vô căn cứ gia tăng ngàn năm đạo hạnh, lập phi thăng. Bị cự tuyệt, ngao bính tựa hồ sớm có nơi liệu. Đứng lên đi, tại hạ thật đối với thi từ không phải rất hiểu nhưng mà Cơ Huyền như cũng không có động tĩnh ngàn năm đạo hạnh mặc dù có dùng nhưng mình thuộc hạ như vậy nhiều khổng tử vậy sắp xuất thế có thể nói là như mối bỏ biển công tử cái này vạn năm huyết san hô tự nhiên không tính là cái gì tốt bà bối ta Đông Hải Long Cung còn có một trôi cao cấp binh khí tên viết Trấn Thiên Kích được rồi ngươi vẫn là đứng lên đi nửa trụ nhang sau đó Đỗ Nhi ngoan đứng lên đi trước theo Vi sư đi một chuyến đỉnh núi tìm một hòn đá Cơ Huyền lộ ra từ mẫu vậy mỉm cười Ừm, sư phụ. Nghe vậy, Ngao Bính cũng là mừng rỡ không dứt. Nói tách ra biểu. Tần quốc biên giới, mặc địch xuất lĩnh đại quân như cũ mình thích thì mình làm thôi, một tòa lại một ngồi bình trước thành trì. Dựa theo bọn họ tốc độ, lại còn một tháng là có thể hoàn toàn bắt lại tần quốc. Giờ phút này, tần quốc đô thành, tần mục công trừ hối hận vẫn là hối hận, Khương Tiểu Bạch chém giết tất cả nước chư hầu sứ đoàn tin tức đã truyền ra. Hán tự nhiên vậy không cách nào nữa trông cậy vào tề quốc có thể xuất thủ trợ giúp. Tại sao? Tại sao? Trong đại điện, hắn không biết rất bể bao nhiêu thứ. Đại vương, dưới mắt có lẽ chỉ có đưa lên thư xin hàng mới có thể. Thấy tần mục công bị kích thích không nhẹ, một người đại thần không biết làm sao không người. Nghĩ lúc đó hắn liền từng khuyên qua tần mục công không nên tham dự hoàng thành và tề quốc gân đoán giữa, nhưng mà nhà mình đại vương chính là không nghe, giờ phút này luân lạc tới như vậy tình cảnh vừa có thể quay ai. Thư xin hàng? Không thể nào. Ta đường đường tần quốc làm sao có thể quy thuận chu thiên tử. Đáng tiếc, đại thần nói tựa hồ chạm tới tần mục công cây kia yếu ớt thần kinh. Một khắc sau, tần mục công trạng như liên cuồng, thậm chí còn muốn rút kiếm giết phương mới mở miệng về tôi. Như vậy ổn ảo, trong đại điện ngay tức thì đổi được vô cùng tĩnh mịch, lại không có bể tôi dám nói gì. Cút. Một đám phế vật, cũng cho buồn vương cút. Thần cùng cáo lui. Sau đó, toàn bộ đại điện ngay tức thì đổi được trống rỗng, chỉ còn lại có tần mục công. Trời. Ngươi vì sao phải đối đại với ta như thế? Hắn rút bảo kiếm ra bắt đầu điên cuồng qua loa chém. Có vài người chính là như vậy, rõ ràng tất cả nhân quả đều là mình một tay tạo thành, có thể hết lần này tới lần khác cuối cùng sẽ oán trời, thật giống như nơi có việc đều là trời làm như vậy. Bá! Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đại điện nghị sự bên trong đống nhiên vô căn cứ nhiều một tia hát vụ, lại chuyển mắt một người toàn thân bị đấu đồng màu đen che giấu bóng người xuất hiện ở tần mục công trước mặt. Thứ 214 Ba chương cầm thần vị làm tiền đặt cuộc Ai? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ En rồi, nó en vào đêm qua khóc Chương 214, cầm thần vị làm tiền đặt cuộc côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được Nhìn đột nhiên xuất hiện tu sĩ áo bào đen, tần mục công lạnh rộng mở miệng Nếu là ở một năm trước, hắn khẳng định sẽ kinh hoàng thất thố Nhưng dưới mắt càng ngày càng nhiều yêu vật, thần tiên hiện thân tất cả nước lớn chứ hầu Tần Quốc trong đại điện xuất hiện người như vậy cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Một cái có thể cứu vãn Tần Quốc vận mạng người. Trong điện, áo bào đen khàn khàn mở miệng, thanh âm quỷ dị, căn bản nghe không ra là nam hay nữ. Cứu vãn Tần Quốc? Làm sao cứu vãn? Nghe vậy, Tần Mục công ánh mắt ngay tức thì sáng lên, bất quá thấy hắc bào lối ăn mặc sau đó, nhưng là nhiều một chút kiên kỵ. Hạ xuống ở tề quốc những cao nhân kia cả người tranh khí, căn bản không phải như vậy lối ăn mặc. Chẳng lẽ hắn là xuất hiện ở quác quốc yêu vật? Tần mục công nghĩ như vậy đến. Tần quốc nguyên bản thượng có mấy trăm năm vận nước, nhưng là bởi vì ngươi ngu xuẩn, vưởng công đem khí vận chuyển tới đại Chu hoàng thành. Áo bào đen nhàn nhạt liếc mắt một cái tần mục công, trong lời nói tiết lộ ra chút khinh thường. Ngươi, Tại sao như thế nói? Bị chửi ngu xuẩn, tần mục công bất mãn, có thể đối mặt áo bào đen lại không dám quá mức. Tại sao? Bởi vì thân là năm nước lớn chứ hầu một trong tần quốc sắp bị hoàng thành tiêu diệt. Áo bào đen phất tay áo, vương tử ngồi ở đại điện trên ghế. Vận nước loại vật này, người phàm xem không thấy, chỉ có đến nhất định cấp bậc mới có thể biết được. Vậy buồn vương cần làm gì hoặc là trả giá cao gì, mới có thể đem tần quốc vận nước từ đại chu hoàng thành bên kia cho đoạt lại. Nhìn can rỡ áo bào đen, yên lặng chốc lát, thần mục công mở miệng nữa. Hắn giờ phút này đối với đại chu hoàng thành hận đã đến trình độ cao nhất, chỉ cần không để cho hắn chết, làm cái gì cũng được. Trọng yếu nhất chính là, áo bào đen nói đúng sự thật. Tần quốc thật kiên trì không được bao lâu. Ngưu xuẩn, còn cướp đại Chu vận nước. Bây giờ tần quốc là cục gì mà không biết. Lại cướp chỉ sẽ để cho tần quốc mất nhanh hơn. Nghe vậy, áo bào đen lại xem tần mục công, trên mình lại là tản ra tí tí sát khí. Vậy, đại Chu hoàng thành cướp bất quá, vậy thì cướp những thứ khác nước chứ hầu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lại cướp mấy trăm năm vận nước còn là không thành vấn đề. Áo bào đen tức giận giải thích. Như thế đơn giản. Đúng rồi. Tại sao phải giúp ta tần quốc? Ngươi rốt cuộc có gì ý đồ? Muốn nói, tần mục công vượt hoài nghi. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, được cái gì, nhất định phải mất đi chút gì. Mình cùng cái này áo bào đen không quen không biết, vì sao phải giúp hắn. Hừ, bổn tọa nếu không phải xem ở ngươi tần quốc lao tổ ác lai phân thượng, làm sao có thể tới đây? Áo bào đen bản muốn nói tiếp, cuối cùng nhưng là không có lại tiếp tục. Ác lai. Không nghe thì lấy, vừa nghe tần mục công sắc mặt tài biến. Nhìn về phía áo bào đen thần sắc cũng thay đổi được khắc thường. Mọi người đều biết Tần Quốc Lao Tổ chính là Tần Không Tử. Có thể chỉ có bọn họ Hoàng Tộc mới biết, Tần Quốc thứ nhất đời quốc vương là Tần Không Tử không giả, nhưng Tần Không Tử lại là thường trụ vương giới quyền đại tướng Ác Lai thứ đời năm cháu. Chỉ là bởi vì Ác Lai ban đầu bị Chu Vũ Vương chém chết, Tần Quốc Hoàng Tộc mới tận lực che giấu đoạn lịch sử này. Vậy bây giờ phải làm gì? Có Ác Lai danh hiệu, Tần Mục công đối với cái này áo bào đen nam tử vậy tin mấy phần Ngươi lập tức mang binh đi sắp động, hái tây sơn năm màu đồ gốm bùn, đúc tượng đất 100 nghìn. Áo bào đen phất tay áo. năm màu đồ gốm bùn, tượng đất 100 nghìn. Tần mục công lần nữa trốn mắt, đã là lúc nào rồi, còn muốn nặn tượng đất. Để cho ngươi đi ngươi đi ngay, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngậy. Được. Lại không nói, tần mục công nơi này lấy được thần bí tu sĩ áo bào đen trợ giúp, Nói sau Đông Hải Long Cung. Ngụy Nga lộng lấy đại điện nghị sự bên trong. Khương Tiểu Bạch đã ngồi ở quý vị khách quan lên, Đông Hải Long Vương ngồi ở chủ vị, mấy vị khác Long Vương cũng là đang làm cùng. Liền xông lên một điểm này, Long Tộc đã cho Khương Tiểu Bạch rất lớn mặt mũi. Khương Công Tử đến thăm ta Đông Hải, thật là khách quý, không biết Công Tử lần này tới không biết có chuyện gì. Nhìn Khương Tiểu Bạch, Đông Hải Long Vương chậm rãi mở miệng. Long Vương nặng lời, may mắn được cho thiên ban cho, tại hạ trở thành người phong thần, làm sao trong tay không có thượng đẳng pháp bảo, nghe Long Tộc giàu có và sung tốt. Liền muốn đòi một mấy kiện, kết cái thiện duyên, sau này phong thần cũng có thể chiếu cố một hai. Khương Tiểu Bạch bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng. Hắn không có vòng vo, cầm lời nói rất thẳng thừng lần này chính là dùng thần vị để đổi bà bối. Ừ, có chút ý tứ. Chính là không biết công tử tương lai như thế nào chiếu cố ta long tộc. Bốn vị long vương liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Bọn họ cũng sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, cùng ngụy quân tử so với. Bọn họ càng muốn và thật nhỏ người giao tiếp. Một cái tránh thần vị, 10 tiên tướng vị, đổi năm kiện thượng phẩm pháp bảo. Khương Tiểu Bạch chấm tư, rồi sau đó mở miệng, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu, pháp bảo tốt nhất là có thể cùng Đả Thần Tiên sánh bằng. Và Đả Thần Tiên sánh bằng. Công tử khẩu vị có phải hay không lớn một chút? Bốn đại Long Vương đồng thời hí mắt. Đả Thần Tiên bọn họ cũng biết, nếu như đặt ở Long Cung, tuyệt đối có thể xếp hạng trước 20 trong vòng pháp bảo. Khương Tiểu Bạch lập tức liền muốn lấy đi năm kiện là thật có chút lòng đen tối. Lần này phong thánh, tam giới sinh linh không cách nào né tránh, ngay cả là Long tộc cũng không được. Chánh thần vị hơn nữa khăn hiếm, đổi một lần năm, tại hạ đã rất thua thiệt. Khương Tiểu Bạch ngược lại là rất bình tĩnh. Không có biện pháp, hắn hiện ở trong tay chỉ có 36 vị thần vị, dĩ nhiên muốn dùng tiết kiệm. Miễn được thần vị cũng cam kết đi ra ngoài, tới nhờ cậy hắn những cái kia ngọc hư cung đệ tử không thấy được bị đóng chặt hy vọng, vô cùng có thể sẽ rời đi Tế Quốc. phải không? Bất quá ngay tại Đông Hải Long Vương muốn tiếp tục mở miệng lúc đó, ngoài điện đi vào một người bình cua. Khải bẩm Long Vương, Đông Hải ngạo tới, tới mấy tên tộc người, một vị trong đó tự xưng là sở quốc thái tử Mị Sê, vẫn là lần này người phong thần, muốn cầu gặp Long Vương. À, lại một cái người phong thần. Lần này đại kiếp rốt cuộc có mấy cái người phong thần. Có ý tứ? Cùng ý nghĩa? Mời. Nghe vậy, bốn đại Long Vương cười ha ha một tiếng, thầm ý sâu sắc nhìn một cái khương tiểu bạch. Sau đó mệnh lệnh binh cua người trước mang vào nói sau. Đáng chết. Bên này, Khương Tiểu Bạch đầu tiên là có chút không tin, bất quá sau đó nghĩ tới điều gì, quả đấm không biết lúc nào đã bóp xanh mét. liền nói thần vị làm sao ít đi như vậy nhiều, nguyên lai là ngươi, mị xơi. Hắn lần nữa bưng rượu lên ly, uống một hơi cạn sạch. Ngược lại là một mực canh phòng ở Khương Tiểu Bạch bên người chiến ca hỏa thượng vũ hiếp mắt lại. Bọn họ còn không biết Khương Tiểu Bạch thánh vị đã biến thành lúc đầu một phần năm. Bên kia Mở miệng Đông Hải, hoa quả sơn, cơ huyền mang ngao bính đã đi vòng vo mấy vòng. Nguyên lai hoa quả sơn lớn như vậy. Nhìn trung điệp mười mấy dặm núi cao, cơ huyền khẽ to mẩy. Từ đảo bên ngoài nhìn lại, hoa quả sơn chính là một tòa độc lập núi cao, có thể đến gần mới phát hiện, nó do mấy chục ngọn núi nối liền mà thành, chỉ bất quá phía ngoài nhất tòa kia hơi cao mà thôi. Sư phụ, người rốt cuộc ở cái gì? Nói ra đệ tử cũng có thể giúp người tìm một chút. Bên cạnh Nhìn không ngừng ở đỉnh núi siêu tầm cơ huyền, Ngao Bính không nhịn được mở miệng. Mình sư phụ cơ hồ mau đưa thứ trên một ngọn núi đá cho sờ một lần, lại là nghe, lại là gõ, hết sức quái dị. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 215, vó về phía tây. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn hoán cánh để cử người phiếu. Ngao Bính nhìn nhằm chán, cơ huyền vậy rất buồn rầu. Rồi mắt nhìn lại, đỉnh núi khắp nơi đều là hình dáng quái qu Rốt cuộc vậy một khối bên trong có co con khỉ, ai cũng nói không chừng, chỉ có thể ai cái đi cảm giác. Nhưng mà theo cái tốc độ này muốn tìm lần nơi có đỉnh núi, không có mấy người tháng căn bản không được. Làm thế nào? Cơ huyền gặp khó khăn. Sư phụ, ngươi có phải hay không lại tìm bảo bối gì? Nếu như là tìm bảo bối, ngươi cứ việc nói thẳng, trong Long Cung các loại đã còn nhiều mà. Muốn sáng lên có sáng lên, muốn kỳ lạ có kỳ lạ. Nghĩ ngợi gian ngao bính xuống tới. Hắn thậm chí còn có cái ý tưởng. Đó chính là sớm một chút cầm cơ huyền cho mang về lòng cung Sau đó cho mình vậy người em gái xem xem Để cho nàng cũng biết cái gì là thơ Người không hiểu Cơ huyền khoắt tay, liền muốn đi trước cái kế tiếp đỉnh núi Đợi một chút, sư phụ đệ tử còn có một lời muốn nói Chỉ là những lời này có chút tổn thương người Nhìn cơ huyền, suy nghĩ chốc lát, ngao bính vùng vẫy mở miệng Nói cái gì? Sư phụ, bây giờ người thân phận đã không giống nhau Nếu để cho người khác biết ta ngao bính sư phụ ở lật đống loạn thạch, chuyến đi ha chẳng phải là để cho người chê cười. Ngao bính thần sắc rất nghiêm túc. Ngậy! Cơ huyền ngay tức thì không nói. Hắn là thật không nghĩ tới ngao bính trừ là một thơ cùng ra, còn như vậy thì thúi. Cho ngươi một bài thơ, lúc nào hiểu rõ liền lại tới tìm ta. Xoa xoa ấn đường, cơ huyền quyết định trước cầm ngao bính đuổi đi nói sau. Thơ! Cái gì thơ? Quả nhiên, nghe được thơ, ngao bính mắt tỏa ra kim quang nhất thời quên trước theo như lời. Thợ tiên là Tây Hành, ngựa Bạch Long, vó về phía tây, vác đường tằng dấu, đi theo tam đồ đệ, Tây Thiên Thỉnh Kinh không dễ dàng. Vì lừa bịp ở Ngao Bính, cơ huyền đầu gốc nóng lên, trực tiếp đem một bài trên trái đất nghe nhiều nên quen ca đưa cho Ngao Bính. Hắn cũng không tin, Ngao Bính người này có thể ở mấy giờ bên trong cầm bài hát này cho hiểu rõ. Dĩ nhiên nếu như không phải là vì tim đá, hắn cũng sẽ không nói bài hát này. Tây Hành, ngựa Bạch Long. Quả nhiên Nghe được cơ huyền nói sau đó, ngao bính tại chỗ liền lửa. Đi đi, lúc nào nghiên cứu rõ ràng liền lại tới tìm vi sư. Vi sư liền truyền cho ngươi làm thơ chi đạo. Lưu lại một câu nói, cơ huyền xoay người bay hướng ngọn núi thứ hai. Nếu đi tới hoa quả sơn, lại không thể nhẹ nói buông tha, thế nào vậy phải đem con khỉ tìm được. Vì vậy, cũng không lâu lắm, cơ huyền bắt đầu một vòng mới tìm kiếm. Lại xem bên này. Tây hành. Bài thơ này tên chữ ngược lại không tệ. Làm sao từ câu quái gì như vậy? Tự lẩm bẩm sau đó, Ngao Bính vậy bay hướng một chỗ khác, bảy chuyển tám chuyển, cuối cùng ngồi ở một khối thanh ngọc trên đá lớn bắt đầu nghiên cứu cái bài này thơ. Đây chính là thầy mình bố trí nhiệm vụ thứ nhất, phải hoàn thành. Tây hành. Ngựa bạch long, vó về phía tây. Khó khăn. Thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà một lần lại một lần, Ngao Bính nói thầm thơ, nhưng là suy nghĩ mãi không xong. Trước đôi câu ngược lại thì thôi, đường tam giấu là cái gì quỷ. Tại sao phải vất hắn? Hai giờ, bốn tiếng, Ngao Bính còn lặp đi lặp lại những lời này, cho đến Ngao Bính mau muốn khóc lên thời điểm dị biến phát sinh, trong đá bỗng nhiên truyền ra một đạo hết sức không nhịn được thanh âm. Ô nào chết! Cái này thằng Đại Ngốc nói hết rồi là Tây Hành, như vậy cái này Ngựa Bạch Long hẳn là vó nhắm hướng Đông mới là, móng về phía Tây, nó không phải đi hướng Đông sao? Ừ. Ai? Ai dám mang ta? Ngao Bính chợt nghe thanh âm. Còn tưởng rằng là những địa phương khác chuyển tới, cũng không có chú ý tới là mình ngồi khối này đá lớn đầu đang tắc quái. Là ta đang chửi ngươi, ngươi cái thằng đại ngốc. Rất nhanh, trong đá lần nữa truyền ra thanh âm Lần này, Ngao Bính nhưng là nghe cái chân chân thiết thiết. Đá. Đá biết nói chuyện. Câu mày. Ngao Bính nổi nóng, một quyền đập xuống muốn đánh ra đổ vật bên trong. Ở hắn xem ra, nhất định là có người hóa hình cố ý cười nhạo cùng hắn. Bành. Đáng tiếc, đá cứng rắn dị thường. Ngao Bính có thể nổ núi nhỏ lực lượng lại là không có nửa điểm hiệu quả, còn cầm Ngao Bính cho trấn lui hết mấy bước. Ngươi là yêu nhân phương nào? Nhất kích bị nhục, Ngao Bính thì phải hóa ra bản thể. Không cần biết ta là ai. Liên nói ta nói đúng không đúng. Nhưng mà chốc lát, trong đá lần nữa chuyển ra thanh âm. Cái gì có đúng hay không? Chính là vo nhắm hướng đông vấn đề. Cái này, Ngao Bính nghiên lặng. Mới vừa nổi nóng, hắn thật đúng là không cẩn thận muốn. Giờ phút này một suy nghĩ thật giống như tựa hồ là như thế lý. Hừ, coi như là như thế lý, ngươi cũng không thể nhục mạ bổn vương. Chốc lát, Ngao Bính mở miệng lần nữa, bất quá lần này giọng nếu so với trước kia yếu hơn rất nhiều. Nhục mạ? Ta chỉ là nói thật mà thôi, không tin, hỏi lại ngươi vấn đề. Đã lần nữa truyền ra thanh âm. Được, ngươi hỏi, bổn vương tuyệt đối có thể đáp đi lên. Ngao Bính nóng nảy lại nổi lên, hắn nóng lòng muốn cho mình sướng danh. Tây hành Ngựa bạch long vò nhắm hướng đông, cái đuôi kia hướng kia, nhắm hướng đông. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, ngao bính bật thoát lên, tây hành, đầu về phía tây, cái đuôi nhắm hướng đông, một chút vấn đề cũng không có. À, thằng đại đốc, cái đuôi hướng xuống dưới. Ngao bính lại lại một lần nữa lừa. Ai nha, ta làm sao liền không nghĩ tới? Ngao bính buộc phát không phục, có bản lãnh lại tới. Nói phút hai bên, ngay tại ngao bính bắt đầu và một hòn đá so đấu nổi lên chí khôn thời điểm, ngạo lai quốc. Tiểu Long Nữ mang Tây Thi khí thế hung hăng chạy tới nhà hàng, muốn tìm mình tam ca tính sổ. Không ra ngoài dự liệu, Tiểu Long Nữ và Tây Thi vừa xuất hiện ở nhà hàng, lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Một đám công tử ca cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hai nhiều nhất sắc đồng thời hiện thân. Ngao Bình đâu? Khải Bẩm tam công chúa, tam thái tử và vậy đối với thơ người đã rời đi. Tựa hồ biết Tiểu Long Nữ ý đồ, nhà hàng lao bản lập tức mở miệng. Rời đi. Đi nơi nào? Cái này. Tiểu nhân không biết. Hừ. Thấy vậy, Tiểu Long nữ hừ lạnh một tiếng, liền dẫn Tây Thi lần nữa rời đi. Lần này, nàng định muốn tìm được ca ca mình thật tốt dạy bảo một phen. Nào ngờ, các nàng mới vừa rời đi, trong tửu lầu tiếng nghị luận ngay tức thì nổi lên bốn phía, nói đề tài đều là Tiểu Long nữ và Tây Thi. Cuộc đời này nếu là có thể cưới được Tiểu Long nữ, coi như sau này lại nữa là người, cũng được. Đúng rồi, Tiểu Long nữ bên cạnh vị kia là ai? Không biết nàng có khai hay không thân. Bánh xe tướng mạo, cô gái này thật giống như so tiểu long nữ còn muốn thắng được như vậy từng kia. Không biết, bất quá có thể cùng Long tộc công chúa đi chung với nhau, thân phận khẳng định không đơn giản. Ma Tiểu Lầu một góc, nhưng là có người như mày. Hắn không phải người khác, đang là theo chân Khương Tiểu Bạch những bước, một đường chạy tới nước tấn Thái tử Trọng Nhĩ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Việt Quốc một nhóm sau đó, cô gái này liền tự xưng là thân vân thế tử, làm sao sẽ xuất hiện ở ngạo Lai quốc? Trọng Nhĩ buộc phát không rõ ràng, Hắn đã nhận ra Tây Thi chính là ở Việt Quốc bày cờ triều hôn vị kia. Điện hạ nhưng mà nhìn lên vị này long tộc công chúa. Nếu như điện hạ có ý đó, chỉ cần cho dòng vương bày mình mình là người phong thần thân phận, trực tiếp cầu hôn, khẳng định không vấn đề gì. Trọng nhĩ trầm tư công phu, đối diện truyền đến một đạo tự tin thanh âm. Người này chính là đầu phục trọng nhĩ tiệt giáo đệ tử, bản thể là một con núi báo, có 5.000 năm đạo hạnh. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm quá khóc. Trưng 216, nam thiếu một. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Hướng Long Vương cầu hôn. Nghe vậy, Trọng Nhi như mày. Không sai, dưới mắt người phong thần có thể nói là tam giới chư thần tranh nhau lung lạc đối tượng, chỉ cần điện hạ mở miệng Long Vương tất nhiên đáp ứng. Núi báo hết sức chắc chắn. Long nữ này ngược lại cũng lớn lên mạng Mỹ, chỉ là nàng tại sao sẽ cùng Long Nữ chung một chỗ. Trọng Nhi ý động, trầm tư chốc lát. Qua hồi lâu. Lần nữa nhìn một chút hai cô gái rời đi phương hướng, đứng dậy. Đi, đi Long Cung. Thời gian ngắn ngủi, hắn đã quyết định nếu muốn Long Vương cầu hôn. Mặc dù mình là người phong thần, có thể trong tay về điểm kia đại quân căn bản không đủ xem, nhờ cậy mình tiên thần vậy ít một chút. Thà như vậy còn không bằng hướng Long Tộc cầu hôn. Tới một cái có thể được cô gái đẹp, thứ hai cũng có thể dựa trên Long Tộc, để cho Long Tộc thành là nước tấn lớn chỗ dựa vững chắc. Lương Toàn Kỳ Mỹ, một chuyện tốt chúng chi sau khi chuyện thành công còn có thể tra rõ Tây Thi vì sao sẽ xuất hiện ở Long Cung. Dạ, điện hạ. Vì vậy có một cái người phong thần đi về phía Đông Hải bên. Nào ngờ thời khắc này Đông Hải Long Cung Đại Điện nghị sự bên trong bầu không khí vi diệu đến trình độ cao nhất. Chủ vị, Long Vương không ngừng ở dơ lên rượu ly. Quý vị khách quan lên, Khương Tiểu Bạch và Mị Sê như ngồi bàn trông, nhất là Khương Tiểu Bạch nhìn Mị Sê buồn rầu tới cực điểm, nhưng lại không biết có thể nói gì minh thân vị bị đóng chặt đi đã quá khí người, kết quả người này lại cùng mình đánh giống nhau chú ý. Hai vị công tử, nếu đi tới Đông Hải, đó chính là cho bổn vương mặt mũi Đúng rồi, mị xây công tử, không biết ngươi tới Long Cung không biết có chuyện gì. Nhìn đại điện bên trong hai vị, Long Vương nhàn nhạt mở miệng. Ngoài mặt làm bộ như không biết, nhưng trong lòng theo rõ như kiếng. Cái này ở hạ chính là tới xem xem Đông Hải chi cảnh, thuận tiện viếng thăm viếng thăm Long Vương. nghe vậy, mị xây buộc phát lúng túng chỉ có thể hồ sơ một cái lý do, không có biện pháp, khương tiểu bạch ở chỗ này, hán tổng không thể nói mình là dùng thần vị để đổi pháp bảo đi. xem đông hải chi cảnh, long vương khoe miệng vểnh lên, liền muốn nói gì nữa thời điểm, lại có binh cua tiến vào đại điện. bẩm long vương, đông hải bên lại có một người cầu gặp, tự xưng là tộc người nước tấn thái tử trọng nhĩ, cũng gọi mình là người phong thần. à, tứ hải long vương đồng loạt nhíu mày, nhưng mà khương tiểu bạch và mị xê vừa nghe, sắc mặt lại bước. Trọng nhĩ? Không nghĩ tới trọng nhĩ cũng tới, hơn nữa hắn cũng có phong thần bi. Hai lòng người bên trong không biết có nhiều ít con thần thú vỡ đằng mà qua, ngày hôm nay đây là cái gì của sống? Ba thiếu một. Không nghĩ tới ta Long Cung lại là náo nhiệt như vậy, tính luôn hai vị, đây đã là cái thứ ba tự xưng là người phong thần. Bên này, Đông Hải Long Vương cười nhạt, rồi sau đó vây tay, tỏ ý binh cua cầm trọng nhĩ vậy mang vào. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Mấy vị này cũng tự xưng là người phong thần. Sẽ sẽ không có giả. Âm thầm, Tây Hải Long Vương cao mày, Cho nhà mình đại ca truyền âm. Hẳn không sẽ, phía trên truyền tới tin tức, Nói là Khương Tiểu Bạch phong thần bi một hóa là năm, Tới ba cái rất bình thường, Thậm chí tới năm cũng không hiếm lạ. Đông Hải Long Vương trở về một đạo. Lúc này mới nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng lúng túng Khương Tiểu Bạch và Mỹ Sê. Đáng tiếc, đáng tiếc các ngươi không phải người phong thánh, Nếu như vậy người phong thánh tới tốt bao nhiêu. Lao Phu dấu sao sẽ đích thân gia cửa nên đón. Trong lòng hắn nghĩ như vậy đến, không có biện pháp, đến Long Vương cái này cấp bậc vậy 108 cái thánh vị mới là cuối cùng theo đuổi. Tránh thần vị, chẳng qua là có còn hơn không đồ mà thôi. Quay đầu, lại nhìn về phía Khương Tiểu Bạch và Mị Sê, Đông Hải Long Vương cười nhạt, hai vị, bên ngoài vị kia tự xưng là nước tấn Thái tử Trọng Nhĩ, các ngươi hẳn biết. Long Vương minh giám, bọn ta xác nhận thức. Khương Tiểu Bạch và Mị Sê nhưng là làm sao vậy không cười nổi. Nếu biết vậy thì tốt, Tỉnh Bộn Vương làm tiếp giới thiệu. Đúng rồi, các ngươi đoán một chút cái này trọng nhị sau khi đến, sẽ sẽ không còn có những người khác vậy tự xưng là người phong thần tới Long Cung. Long Vương không hổ là Long Vương, xa không Khương Tiểu Bạch các người có thể so với. Ngắn ngủi mấy câu nói, liền đem cục diện hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Vừa mới bắt đầu, Khương Tiểu Bạch cảm giác được mình là người phong thần, có thể cho dòng vương để ra điều kiện. Có thể mị xây đến sau đó, Khương Tiểu Bạch nói cái đó điều kiện liền lộ vẻ được hơi quá đáng, hai người bất chi bất giác thành cạnh tranh quan hệ. Bây giờ được không, lại tới một cái trọng nhĩ. Còn sẽ đến sao? Khương Tiểu Bạch và mị Sê không biết, cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể siêu cấp lúng túng phụ hoạn. Bên này, không tới nửa trụ nhang, trọng nhĩ tao nhã lễ độ tiến vào đại điện. Trước trên đường tới một mặt nghiêm nghị, không có nửa điểm nụ cười, muốn cho thấy thuộc về một cái người phong thần nên có khí thế. Bất quá làm hắn xem đến đại điện còn ngồi Khương Tiểu Bạch và mị Sê thời điểm, cứ thế hoảng sợ hồi lâu không nói ra lời. Các ngươi các ngươi làm sao cũng ở đây bên trong. Tình hồn, Trọng Nhĩ theo bản năng hỏi một câu. Cái này hai vị là tề quốc khương công tử, sở quốc mị công tử, tất cả đều là người phong thần. Long Vương cười ha ha một tiếng, đưa tay ra dấu mời. hu hu hu không nghĩ tới, không nghĩ tới. Một khắc sau, nhìn xem Long Vương, lại nhìn coi thường đầu uống rượu hai người. Trọng Nhĩ lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể không ngừng phụ hoạn. Trọng Nhĩ công tử. Ngươi sẽ không cũng tới ta Đông Hải là vì ngắm phong cảnh chứ. Long Vương ban chỗ ngồi sau đó, tùy ý mở miệng. Cũng phải không phải phải phải tới ngắm phong cảnh. Chuẩn bị một đường lời nói, vào giờ khắc này triệt triệt để để thành trưng bày, thậm chí trọng nhĩ nói đã xuất miệng cũng không biết mình nói thêm gì nữa. Không sao, phòng đoán còn có hai cái ngắm phong cảnh người ở trên đường, không bằng cùng bọn họ cùng nhau đến lại tới sau đó, lại khui rượu tiệc như thế nào. Giờ phút này, thế cục triệt triệt để để nắm ở Đông Hải Long Vương trong tay. Hết thể cũng Long Vương an bài. Không biết làm sao, ba người lung túng chắp tay. Khoan hay nói, thật để cho Đông Hải Long Vương cho đã đoàn đúng. Không qua nửa giờ, binh cua tiến vào đại điện. Khải bẩm Long Vương, Đông Hải bên có người tự xưng là tộc người Tống Quốc đứng đầu Tống Tương Công, cũng là người phong thần, muốn cầu gặp Long Vương. Ha ha, buồn Vương liền nói, bây giờ năm thiểu bốn. Đi, cầm vị này Tống Tương Công vậy mời vào. Mấy đại Long Vương hai mắt nhìn nhau một cái. Hơn nữa chắc chắn vị thứ 5 người phong thần vậy sẽ tới. Đáng tiếc, bọn họ không biết cái này vị thứ 5 người phong thần cuối cùng cũng không có suy nghĩ muốn tới Đông Hải. Giờ phút này, địch nhân kiệt đang mang phạm lãi bay đi liền Hoàng Thành. Đại nhân, Hoàng Thành bên kia ngày hôm nay dị mang sông thẳng tới chân trời, hình như là từ khổng đại nhân phụ đệ truyền ra, có phải hay không? Không sai, có thể là khổng đại nhân yêu cháu muôn giang thế, bậy hạ trước khi đi trước đặc biệt đã thông báo, ta cũng không thể khinh thường. trên đám mây Địch nhân kiệt thần sắc khẩn trương. Đả thần tiên cũng là thật sớm hiện lên đỉnh đầu, như lâm đại địch. Phạm là đại khí vận người dáng thế, vậy đều sẽ có yêu ma tà ma đi vùng lân cận phân thực khí vận, nếu như ra đời người chấn không đè ép được, liền sẽ lúc này chết yếu. Đúng rồi địch đại nhân, vương gia giờ phút này hẳn ở hoàng thành, có hắn đang hỏi đề không lớn. Thấy địch nhân kiệt khẩn trương, phạm lại lên tiếng an ủi. Vương gia, vương gia cái này mấy ngày đi ra ngoài tìm bảo, hắn cũng là để lại mật thư. Chỉ là không nghĩ tới khổng đại nhân yêu cháu sẽ vào lúc này răng thế. Địch nhân kiệt lại thán. Sử thượng tối cường người ở dễ nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 217, ánh sáng rực rỡ sông lên đấu hư. Côn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn hoán cánh để cử người phiếu. Cái gì? Vương gia cũng không ở Hoàng Thành. Nghe vậy, phạm lại cả kinh thất sắc. Như vậy hả chẳng phải là nói Hoàng Thành bây giờ chỉ có khổng phòng thuốc một người. Đây có thể như thế nào cho phải. Vạn nhất có yêu mà quay phá. Bá. Ngay tại Phạm Lãi còn muốn nói chút gì thời điểm, hoàng thành phương hướng, một đạo so với trước đó càng to quang trụ năm màu sông thẳng tới chân trời, nơi này đồng thời còn có đầy trời hoa quang tung bắn, nhìn như hết sức lóa mắt. Không tốt. Động tĩnh lớn như vậy. Có thể là đứa nhỏ thật phải ra đời. Thế vậy, hai sắc mặt người căng thẳng, tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Hai người như vậy, hoàng thành bên này càng là khẩn trương. Khổng Phong thúc cùng khổng Bá Hạ khẩn trương canh giữ ở ngoài cửa phòng, tính một chút thời gian, mình cháu trai còn có trăm thiên tài sẽ ra đời. Không nghĩ hôm nay sáng sớm nhà mình con dâu nhưng là một hồi đau bụng. Sau đó các loại dị tượng bắt đầu hiện ra. Dưới tình thế cấp bách, Khổng Phong thúc cùng khổng Bá Hạ vội vàng tìm tới bà mụ, dự định đỡ đẻ. Phụ thân đại nhân, đứa nhỏ sinh ra sớm, cũng không biết là thật là xấu xa. Khổng Bá Hạ mặt đầy nóng nảy, đi qua đi lại, là một người có thể nhìn ra hắn trong lòng phần kia bất an cái này, khẩn phong thúc ý miệng, loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải. cái này bà mụ đều đi vào tốt thời gian giải cũng không có động tĩnh, rất là cấp sắc người. như vậy, hai người chẳng qua là cấp bên trong phụ truyện, cũng không biết thời khắc này hoàng thành đông nam tây bắc bốn cái cửa thành đã bắt đầu có giã thu tụ tập, chúng phần lớn đều là từ kỳ sơn thủ phủ chạy ra, mới vừa mở ra một chút xíu linh trí. bất quá khá tốt, giờ phút này tây môn phía trên đang lăng không đứng một người đạo nhân. Hắn không phải người khác chính là đến nhờ cậy địch nhân kiệt Đông Hoa Đạo Nhân. Các người nếu như lại không rút đi, đừng trách bổn tiên không niệm các người tu hành khổ. Quét qua những cái kia đôi mắt đỏ bừng ra thú, Đông Hoa lạnh lùng mở miệng. Tiến vào thiên tử học cung trước, Đông Hoa Đạo Nhân trong lòng thật ra thì còn có chút khó chịu, tuy nói đây cũng là là cho địch nhân kiệt làm việc, nhưng như vậy không có đi theo hắn bên người sau này phong thần nói không chừng sẽ bị tận lực hời hợt. Nhưng mà đi tới Hoàng Thành sau đó, Hắn mới phát hiện Hoàng Thành rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nhất là Lý Nhĩ cùng Thanh Nhiu xuất hiện một khắc kia, thiếu chút nữa không quỳ xuống. Vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao địch nhân kiệt làm một người phong thần sẽ cam tâm tình nguyện đi làm đại Chu bề tôi. Từ đó về sau, Đông Hoa Đạo nhân lòng liền hoàn toàn thuộc về liền đại Chu Hoàng Thành, mà không phải là lại đơn giản muốn lấy được được cái gì thần vị. Hơn nữa và ở học cung sau đó, mỗi ngày, Hoàng Thành cũng có thể cho hắn không giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này cũng chưa tính. Liền nói hôm nay vị này, chưa ra đời liền dẫn được thiên địa dị động, một khi để cho hắn sinh trưởng tương lai khẳng định cũng là một vị nịch thiên cấp bậc đại lao. Có thể canh phòng như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ là một lớn chuyện may mắn. Hống. Bên ngoài thành, cảm nhận được đông hoa trên người tiên khí, những giã thú kia lui về sau một ít. Bất quá cũng không lâu lắm, chúng lại lần nữa vây lại, hơn nữa đôi mắt đổi được hơn nữa đỏ thẫm Thật can đảm. Cao mày, lần này đông hoa không khách khí nữa. Sau lưng cán tiên kiếm kia ngay tức thì rời khỏi người, chém về phía những dã thu kia. Thế gian, hoàng thành động tĩnh bên này không nhỏ, thiên giới cũng có không nhỏ gì đâu. Chỉ gặp cửa nam thiên trước mặt quang trụ năm màu thẳng sông lên lên, nhìn như bộc phát mở mịt. Ngọc hư cung, nguyên thủy thiên tôn chợt mở mắt. Ai ở chuyển thế? Lại có lớn như vậy khí vận? Đạo đức thiên tôn? Không thể nào, tính một chút thời gian hắn đã sớm chuyển thế, vậy vị này lại là ai? Câu mày! Sau đó hắn thân hình chớp mắt lại là biến mất ở tại chỗ. Bích Du Cung, Linh Bảo Đạo Tôn phản ứng cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kém không nhiều, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu ngược lại là thoáng qua một tia tàn nhẫn. Nếu là có thể đem người này khí vận đoạt được, tương lai phong thánh. Bá! Linh Bảo Thiên Tôn cũng là biến mất ở tại chỗ. Nào đó tỏa núi sâu, Lý Nhi cười thanh như đạp không mà đi, hắn không ngừng quét nhìn phía dưới, hy vọng có thể thấy Linh Vật. Đột nhiên, vào thời khắc này hắn tân sinh cảm ứng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, sắc mặt đại biến. Không tốt. Đố nhi này của ta lại là muốn trước thời hạn xuất thế. Sau đó Lý nhĩ vội vàng cho cơ huyền chỗ ở phương hướng đánh ra một đạo ngọc giản. Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương nguyên bản vẫn còn ở và Khương Tiểu Bạch các người cùng ly đổi chén. Làm ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả một khắc kia, bốn vị Long Vương rượu ly đồng thời hơi trầm lại. Bốn vị công tử, ta cùng có chuyện đi ra ngoài một chuyến, mau trở về. Dứt lời, lại là trực tiếp phi thân ra đại điện. Để lại chỗ mắt nhìn nhau khương tiểu bạch các loại, tình cảnh một lần nữa lâm vào cực độ lúng túng bên trong. Giữa không trung tứ hải long vương nhìn xa xa, trừ cao mày vẫn là cao mày. Thật không nghĩ tới tộc người chi địa còn có lớn như vậy khí vận người hạ xuống, thật là làm người hâm mộ. Thở dài, đông hải long vương đắng chát lắc đầu. Nếu như bọn họ long tộc vậy đi ra như thế một vị vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, đều là chút siêu cấp phá của đồ chơi. Đại ca, người này tộc có chút ý tứ. Nếu không huynh đệ ta đi xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tây Hải Long Vương hí mắt mở miệng. Cũng tốt, tốt nhất có thể để cho người này và ta Long Tộc kết cái thiện duyên. Rõ ràng, đại ca. Gật đầu, Tây Hải Long Vương một khắc sau trực tiếp hóa thành bản thể bay hướng trùm kia sáng sở khởi phương hướng. Đông Hải Long Vương và những thứ khác hai vị chính là lần nữa quay trở về đại điện bên trong. Tới, tới, mấy vị công tử, tiếp tục uống rượu. Vừa xuất hiện, Đông Hải Long Vương lần nữa rơ lên rượu ly hắn vốn là muốn đối với khương tiểu bạch cùng mấy vị ngựa bài có thể cuối cùng vị kia người phong thần chậm chạm chưa tới chỉ có thể lại kéo một kéo lại không nói đạo này ánh sáng rực rỡ dẫn được các phe đại lao dối rít dị động ôm các loại tâm tư đều có hoa quả sơn bầu trời cơ huyền cưới mây bay mang một tảng đá lớn đầu đang chậm rãi về phía trước bên cạnh còn đi theo không ngừng lẩm bẩm ngao bính sư phụ ngươi nhất định phải đưa cái này đá tinh mang về tộc người chi địa không sai cơ huyền liếc mắt một cái bên cạnh đá Vô cùng hài lòng. Lần này thật vẫn thật tốt cảm ơn một chút Ngao Bính, nếu không còn không biết lúc nào mới có thể tìm được cái này tiên đá. Nói về, một ngày trước làm hắn tìm xong cái thứ ba đỉnh núi sau đó, lại là phát hiện Ngao Bính đang cùng một tảng đá lớn tức miệng mang to. Ngạc nhiên dưới, cẩn thận dò xét, mới phát hiện trong đá thật vẫn dựng dục một cái đá thai. Vì vậy, không nói hai lời, cũng không để ý trong đá sinh linh có đồng ý hay không, trực tiếp lựa chọn mang đi. Làm sao khối này đá vô cùng to lớn, Lấy hắn năm 2.000 đạo hạnh chỉ có thể phí sức mang lên, thậm chí còn có ngao bính hỗ trợ, cho nên tốc độ mới sẽ chậm hơn rất nhiều. Vẹo. Ngay tại cơ huyền chậm rãi đi về phía trước thời điểm, một đạo phù lục lăng không bay tới, chậm rãi dừng ở trước mặt hắn. Ừ. Lý nhĩ huynh đệ hơi thở. Cao mày, cơ huyền vội vàng dùng thần thức đảo qua. Không tốt. Một khắc sau, hắn trên mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng mà nhìn xem bên cạnh đà lớn, lại lộ vẻ do dự. Ngao bính. Vì sư có chuyện đi trước một bước, ngươi lại đem đá lớn thả lại tại chỗ, nhất định phải coi trọng. Nghĩ ngợi luôn mãi, cơ huyền trầm giọng. Không có biện pháp, hai bên thật ra thì cũng rất trọng yếu, nhưng chỉ có thể chọn nhất gấp. Không tử giang thế, tuyệt đối là việc lớn, hắn không thể không ở bên người. Thả lại tại chỗ. Sư phụ, chúng ta thật vất vả đem đá này đầu tinh cho moi ra. Nghe vậy, ngao bính lại một lần nữa trần mắt. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm qua khóc. Trưng 218, cục cục, thùng thùng thùng thùng. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Sư phụ, ngài muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút. Đáng tiếc, Ngao Bính còn muốn tranh thủ một cái thời điểm, cơ huyền đã kêu tới thương lang cưới mây bay đi, ngắn ngủi công phu liền không gặp tung tích. À, ta cũng không biết là tại sao. Ta cũng không dám hỏi sao. Tùy tiện đem đá này đầu tinh đặt ở một ngọn núi không tốt sao. Hết lần này tới lần khác muốn thả lại chỗ cũ. Không biết làm sao, nhìn đá lớn, ngao bính đầu một cái so hai cái lớn. Cái này đá tinh kỳ nặng vô cùng, hắn một cái làm trở về thật là có điểm tốn sức. Được rồi, nếu là sư phụ giao phó vậy thì... Rời đi. Nhìn chung quanh nửa ngày, hắn bắt đầu thi triển thuật pháp lộ ra bản tướng. Lên. Ngao bính một tiếng quát to. Mở mịt đông hải trên mặt biển xuất hiện một màn kỳ quái, chỉ gặp một con bốn móng thanh long thân thể to lớn, mang vác một tảng đá lớn sáng chói lắc lư hướng xa xa thổi tới. Đá tinh, lần này ân tình ngươi cho ta nhớ, sau này là muốn báo đáp. Bên phải, Ngao Bính còn không quên dạy bảo đá đôi câu. Thử! Ai bảo các ngươi không có sao rời ta? Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Ngao Bính mới vừa nói xong, trong đá lần nữa truyền ra thần niệm. Không có sao rời ngươi. Nếu không phải sư phụ hắn. Nghéo ngay cả một đá tinh đều phải làm bảo bối, đại gia sẽ đụng ngươi. Đường đường Đông Hải Long cung tam thái tử sẽ không gặp qua gia đời linh Chí phá thạch đầu. Ngao Bính kinh thường, vậy Tuyết Minh sư phụ ngươi thật tinh mắt, hắn cho ta đào tạo ân, tương lai tất mười lần báo đáp. Trong đá thanh âm đổ là một bộ chuyện đương nhiên. Ngao Bính, ngươi đứng lại cho ta. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, xa xa lại truyền tới Tiểu Sít tiếng, ừ, muội muội ta thanh âm. Chờ nghe, Ngao Bính đuôi rồng vể lên, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng tại sao sẽ đột nhiên chạy tới? Chẳng lẽ đã lớn bực nào nặng? Dưới sự kinh hãi, Ngao Bính bản thể lại là cầm nạn không yên, không cẩn thận, đá lớn vô căn cứ đánh mất. Bèn. Chốc lát, ở mờ mịt Đông Hải trên mặt biển vang lên thật to nước. Người. Muội. Trong phảng phất còn có thể nghe được trong đá truyền tới một cổ thanh âm tuyệt vọng. Cục cục thùng thùng thùng thùng. Lại truyền mắt, đá lớn mang một chuỗi bọt khí chìm vào biển sâu. Nguy rồi. Lần này làm sao cho sư phụ giao phó? Thấy đá chìm tới đáy, Ngao Bính không biết làm sao. Nhưng mà nhìn xem xa xa bay tới hai đạo thân ảnh, cuối cùng thở dài. Được rồi, không phải là một đá tinh sao. Phía sau cho sư phụ bổ một cái chính là. Tự nói, ngao bính lúc này hóa thành thân người, tăng tốc độ trốn chạy chỗ cũ. Không có biện pháp, mỗi lần chỉ cần nghe được nhà mình muội muội loại thanh âm này, cuối cùng thua thiệt nhất định là mình. Không nói ngao bính, lại xem đá lớn, rơi vào trong nước sau đó, một mực chìm xuống, cũng không lâu lắm lại là không thiên vị rơi vào ở một cái to lớn cột sắt phía trên. Mà đây khối to lớn của sắt vị trí chính giữa còn có khắc bốn chữ to. Định hải thần thiết. Trong chỗ U Minh tựa hồ ý trời đã sớm định xong. Nói phút hai bên, ngay tại cơ huyền muốn ở thời gian đầu tiên chạy về hoàng thành thời điểm. hoàng thành, chúng tia sáng như cũ sông thẳng tới chân trời, không có nửa điểm muốn tiêu tán dáng vẻ. Khổng phụ, khổng bá hạ và khổng phòng thúc giống như con kiến trên chảo nóng, nhưng lại không thể làm gì. Bà mụ đi vào đã mấy giờ, đến bây giờ còn không đi ra càng không có nghe gặp đứa nhỏ ra đời tiếng khóc, làm sao có thể không gấp? À, rốt cuộc lúc nào sinh à? Than thở. Phủ đệ bên trong như vậy, nào ngờ phủ đệ bầu trời, cũng là có trận không nhìn thấy chiến tranh. Không biết lúc nào, địch nhân kiệt, phạm lãi, còn có đông hoa chân nhân đã đẳng vân đi tới phía trên, đối diện cách đó không xa thì hiểu rõ 10 tiên nhân, siển tiệt hai giáo đệ tử đều có, tự nhiên thành bà phái. Bọn họ đều là cùng một màu có 5.000 năm đạo hạnh tồn tại. Không thể không nói Phía trên những đại lão kia vẫn là rất gà kẻ gian, bọn họ không có lựa chọn tự mình ra mặt, chính là lo lắng sẽ dính lên những thứ khác nhân quả. Dứt khoát cũng phải ra đệ tử nồng cốt. Phùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, người này tộc cùng giáo ta duyên phận khá sâu, cần mang về thiên giới, các người mau mau tránh ra. Một người mặc kim giáp nam tử nhìn địch nhân kiệt lạnh lùng mở miệng. Đông hoa, đừng quên ngươi thân phận. Lấy là mang ngay cả một đạo hạnh chưa đủ năm hai ngàn tiểu lâu la liền có thể ngăn cản ta cùng. Buồn cười. Dứt lời, kim giáp nam tử lại liếc mắt một cái đạp kiếm đứng đông hoa chân nhân. Hử? Nếu lựa chọn hạ giới, liền đừng lại đưa lên giới thân phận, cái này là đại chu hoàng thành người, các người dám động một cái thử một chút. Lại xem đông hoa chân nhân, mặt lạnh hàn xương, lời nói bên trong đã mang theo một tia sát ý. Nói cho dễ nghe là phải dẫn đứa nhỏ về thiên giới đào tạo, như vậy mục đích thật sự mọi người đều biết, đơn giản chính là muốn phút một ít khí vận thôi. Giờ phút này hắn đã sớm lòng thuộc về đại chu thấy đã từng là đồng bào lại là không chút khách khí mở miệng. Phụng nguyên thủy thiên tôn sắc lệnh. Ha ha ha, cũng cho bổn tọa mau tránh ra. Giáo ta giáo chủ lệnh ai dám không theo. Lúc này, tiệt giáo một cái đầu hổ thân người tích chữ theo mở miệng. bọn họ cũng là phụng đạo đức thiên tôn mệnh lệnh muốn đưa cái này đứa nhỏ mang về bích du cung. Nguyên vốn cho là chỉ sẽ cùng ngọc hư cung có mâu thuẫn, không nghĩ còn nhiều đi ra cái đại chu hoàng thành. Như vậy, đại chu hoàng thành bên này chỉ có ba người, hiển nhiên còn không có nhập pháp nhãn của hắn. Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, thật đúng là cố chấp không thay đổi, ngày hôm nay ta đây là xem xem các ngươi mạnh bao nhiêu, tiên giám ở Hoàng Thành cắn rỡ. Bên này, địch nhân kiệt không thể nhịn được nữa, trực tiếp tuôn ra mạnh nhất khí thế, đồng thời sử dụng đả thần tiên. Thân là người Hoàng Thành, thấy hai bên như vậy trắng trợn, không giận mới là lạ. Ừ, đả thần tiên. Một khắc sau, bất kể là siển giáo đệ tử vẫn là tiệt giáo đệ tử đều là sướng suốt một chút, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ngươi là ai? Thế nào sẽ có đả thần tiên? Nó không phải khương sư vinh vật sao? Nhất là siền giáo đệ tử, trong mắt tinh mang bạo tránh. Nguyên vốn cho là địch nhân kiệt chính là một cái có năm hai ngàn đạo hạnh tiểu lâu la, không nghĩ còn có cái này cùng pháp bảo. Địch đại nhân, để cho ta tới. Thấy địch nhân kiệt muốn xuất thủ, đông hoa chân nhân một khắc sau liền chắn trước mặt hắn. Hắn chưa bao giờ gặp qua địch nhân kiệt ra tay, là thật sợ sẽ thua thiệt. Địch đại nhân, đợi một chút, chẳng lẽ hắn là... Người phong thần địch nhân kiệt. Cao mày, hai bên đệ tử đồng thời hí mắt. Đông Hoa chân nhân đã sớm lựa chọn hạ giới, khẳng định bỏ cho chạy nhanh người phong thần không sai. Thậm chí thấy Đông Hoa đầu tiên nhìn, hai bên đều cho rằng cái này người phong thần khẳng định cùng đại Chu có cực kỳ bí mật quan hệ, nếu không cũng không khả năng là đại Chu hoàng thành ra mặt, chi là không nghĩ tới trước mắt cái này người thanh niên chính là người phong thần địch nhân kiệt. Người phong thần. Ừ, người phong thần thì như thế nào? Chỉ bất quá nắm giữ 36 cái chánh thần vị mà thôi, thức thời liền mau tránh ra, ngọc hư cung và bích du cung nhân quả ngươi còn không có tư cách dính. Lại xem địch nhân kiệt, hai giáo đệ tử trong mắt rõ ràng nhiều vẻ kiên kỵ, ngoài miệng nhưng là không chút nào nhượng bộ. Phía trên những đại lão kia có thể không quan tâm người phong thần, nhưng bọn họ không được. Thậm chí bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, tương lai có thể được một thần tướng vị đã rất là thỏa mãn. Ngày hôm nay cầm cái này địch nhân kiệt cho trêu chọc. Còn muốn từ hắn nơi này đạt được vị trí đã không thể nào. Nói nhảm rất nhiều. Nhưng mà, tiệt giáo đệ tử lời nói vừa dứt, địch nhân kiệt thân hình trước mắt, đã tuôn ra thân thể toàn bộ thực lực, tay cầm đả thần tiên hướng về phía mới vừa nói lời tên kia tiệt giáo đệ tử đập tới. Đi theo cơ huyền bên người lâu, đã không có thói quen lại mà tức tức. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 219, cái gì là người hoàn thành? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Thật can đảm. Tên này tiệt giáo đệ tử thấy địch nhân kiệt ra tay, ánh mắt lạnh lẽo hét lớn, thì phải bắt pháp quyết thả ra mình pháp bảo. Đáng tiếc, hắn đánh ra thấp địch nhân kiệt thân thể tốc độ. Đào mắt, mình pháp bảo chưa thả ra, đả thần tiên đã mang quần quận khí thế ngay đầu nện xuống. Không tốt. Đệ tử cả kinh thất sắc, xoay người muốn trốn. Hắn là thật không nghĩ tới tên này người phong thánh sẽ như vậy sinh mánh, thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu như lại cho một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ trước thời hạn sử dụng mình phát bảo. Vẹo. Đáng tiếc, sự việc nếu như xem tưởng tượng như vậy đơn giản thì thôi. Ở thời khắc mấu chốt này đả thần tiên toàn thân phát ra ánh sáng đen, trực tiếp bao lại tên này tiệt giáo đệ tử, hình thành một cái màu đen lồng giam, đem hắn khốn ở bên trong. Một khắc sau, tiệt giáo đệ tử muốn tranh thoát lồng giam, nhưng là hoảng sợ phát hiện mình đã hoàn toàn bị đả thần tiên phong tỏa. Không. Tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Đành phải hoảng hốt ứng đối đả thần tiên. Hết thể đều đã quá chế. Đả thần tiên ở mấy trăm năm trước đập không biết nhiều ít đại thần. Dưới mắt đập hắn loại này đệ tử cấp bậc lại là không nói ở đây. Và anh, nghe được một tiếng vang thật lớn, vị này có 5.000 năm đạo hạnh tiệt giáo yêu tu bị đập cái chia 5 xe 7, liền liền thần hồn cũng là chớp mắt bị thu vào đả thần tiên bên trong. Chỉ để lại vô chủ pháp bảo đánh rơi đến liền thế gian. Không biết sống chết. Làm xong hết thể các thứ này, địch nhân kiệt xoay người. Quét qua một đám đã ngẩn người hai giáo đệ tử yên tĩnh, trừ yên lặng vẫn là yên lặng. Liên Liên Đông Hoa đạo nhân trong mắt vậy tràn đầy không tin, phương mới thấy được địch nhân kiệt ra tay, hắn tràn đầy lo âu, kết quả người ta một roi đi xuống liền giải quyết tên kia thiệt giáo đệ tử. Đây quả thực có chút đột phá hắn nhận biết, một cái chính là có năm hai ngàn đạo hạnh tồn tại, tại sao có thể như thế mạnh? Coi như là đả thần tiên lợi hại, nhưng trước mặt địch nhân kiệt thân sắc buộc phát ra tốc độ cũng không phải là giả, cái này. Cái này, siền giáo tiên đệ tử kia trong mắt nhiều một chút sợ hãi và kiên kỵ. Trong lòng cũng là thầm nghĩ. Cái này người phong thần không khỏi vậy quá mạnh mẽ chút, nhất kích tiêu diệt tiệt giáo đệ tử coi như so với những cái kia có thần vị tránh thần vậy không kém nhiều ít. Đem ngươi sắc lệnh lại tuyên đọc một lần. Một khắc sau, địch nhân kiệt xoay người nhìn về phía siền giáo dẫn đầu đệ tử. Ngươi, chúng ta đi. Vùng vây trong lát, hắn cuối cùng vẫn là không có dám nữa đọc. Đệ tử này là thật sợ mình vậy sẽ rơi được hổ xây kết quả như vậy. Hắn nếu như có vạn năm đạo hạnh có lẽ có thể thử một lần, có thể hết lần này tới lần khác mình chỉ có 5.000 đạo hạnh. Vèo. Vèo. Chỉ như vậy siển giáo đệ tử mang vẻ kiêng kỵ rời đi nơi đây. Nếu bọn họ không giải quyết được chuyện này, tự nhiên phải đem chuyện này báo lên, để cho phía trên làm quyết định. Tiệt giáo đệ tử càng không cần phải nói, địch nhân kiệt ánh mắt quét nhìn một khắc kia, cũng là rối rít lựa chọn rời đi. Ngay tức thì... Nguyên bản náo nhiệt giữa không trung chỉ còn lại hoàng thành ba người. Địch đại nhân, ngươi không có sao chứ? Thấy không người, phạm Lãi mặt liền biến sắc, vội vàng tới đây đỡ. Đông hoa chân nhân không rõ ràng, phạm Lãi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cố ý định hốt địch nhân kiệt? Có thể lại vừa thấy, địch nhân kiệt sắc mặt đã đổi được một phiến trắng bệnh, khỏe miệng có máu tươi chảy ra. Đại nhân, đông hoa lúc này mới hiểu ra, nguyên lai vì mới vừa rồi một kích giết chết, địch nhân kiệt vậy bị thương không nhẹ? Người ta phạm lãi thật ra thì đã sớm rõ ràng, đáng tiếc mình vẫn còn ở nơi này qua loa suy đoán. Như vậy có thể gặp Hoàng Thành bề tôi bây giờ lẫn nhau đã đem hiểu được tự điểm, mình còn xa xa không có dung nhập vào cái vòng này. Đi xuống trước nói sau. Địch nhân kiệt khoác tay, tỏ ý mình không có gì đáng ngại, song là người cũng có thể nhìn ra thời khắc này hắn thật rất giả yếu. Đại nhân, phạm lãi và đông hoa vội vàng đỡ, ba người ngay sau đó rơi xuống đám mây. Nào ngờ, ngay tại bọn họ ba cái rơi xuống không lâu. Giữa không trung xa xa lại là từ từ nổi lên một đạo thân ảnh. Thân ảnh này không phải người khác, chính là chạy tới xem náo nhiệt Tây Hải Long Vương. Hán tu vi cao thâm khó lường, bản thể lại là năm móng Thanh Long, Đông Hải đến hoàng thành điểm này khoảng cách thật không coi vào đâu. Nguyên Lai Hạng năm người phong thần ở chỗ này, liền nói làm sao không đi Đông Hải. Xem hắn dáng vẻ xa so với kia bốn cái công tử ca mạnh hơn hơn. Bất quá ngươi lấy làm cái này tiệt giáo và xiển giáo liền sẽ từ bỏ ý đồ. Phòng đoán không bao lâu sẽ có lợi hại hơn hạ xuống hoàng thành. Tây Hải Long Vương sờ một cái tròm dâu của mình, lại nhìn vừa ý phương, hết sức bình tĩnh tự nói. Thôi, nếu đại ca để cho ta cùng các ngươi kết cái thiện duyên, vậy thì giúp các ngươi một cái. Vừa vặn cũng có thể gặp gặp cái này đứa nhỏ. Nghĩ ngợi chốc lát, Tây Hải Long Vương phất ống tay áo một cái hoàn toàn biến thành một cái người đàn ông trung niên vậy theo trước rơi xuống. Nơi này đồng thời, phía đông, cơ huyền và thương lang tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất cho dù là cưỡi mây bay mà đi cũng để cho dưới chân chi mây kéo lên liền cái đuôi thật dài đủ thấy hai người tốc độ thật là nhanh chủ nhân hoàng thành bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra thương lang trong mắt tràn đầy nghi ngờ bọn họ vốn đang ở đông hải chuyên trở đá lớn kết quả nói đi là đi ngươi còn nhớ ngươi là bởi vì cái gì đi tới lung tây thành cơ huyền sắc mặt ngưng trọng thương lang là bởi vì là người thấy một cổ linh thâm khí đợi một chút chủ nhân ngài là nói thương lang trợn mắt Không sai, hắn có thể phải xuất thế. Cơ huyền tốc độ lần nữa tăng lên. Bất chi bất giác, bên hông hắn khối kia mực ngọc treo rơi xuống vậy bắt đầu tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, bắt đầu từ từ không vào đến cơ huyền trong cơ thể. Chủ nhân, chúng ta như vậy chạy trở về sẽ sẽ không có chút dễ dàng. một khi hắn xuất thế, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều tà ma. Sẽ không, phàm ta người hoàn Thành, bỏ mặc bọn họ có hơn bận điệu, biết được tin tức sau đó, nhất định sẽ buông xuống trong tay hết thẻ chạy tới Hoàng Thành canh phòng. Cơ huyền vô cùng chắc chắn. Lũng Tây Thành, Ngũ Cử, Ngũ Thượng, Ngũ Sa ba người đang bí điện bên trong khổ tu các loại thuật pháp, đột nhiên có thị vệ đi tới bí điện ra. Khải bẩm đại soái, hoàng thành phương hướng đột nhiên có ánh sáng trụ thẳng sông lên đấu hư, đã nửa ngày, đến nay không có tiêu tán. Cái gì? Ánh sáng rực rỡ thẳng sông lên đấu hư đã có nửa ngày. Là sao không nói sớm? Nghe vậy, ba người thất kinh, lúc này đứng dậy. Vèo, vèo, lại chuyến mắt bọn họ đã đảng vân lên thẳng tắp bay hướng hoàng thành, chỉ để lại ngẩn ra truyền lệnh thị vệ. Tân Quốc, Mạc Địch, Bạch Khởi, Vương Tiễn ba người mới vừa lại bắt lại một tòa thành trì, dự định hơi chuyện chỉnh đốn liền đi cái kế tiếp thành trì. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo phù lục bay đến ba người trước mặt. Nhìn chăm chăm vừa thấy, ba người sắc mặt đại biến. Không tốt, hoàng thành cần chúng ta. Bạch Khởi lúc này đứng dậy, thẳng tắp nhìn về phía Mạc Địch. Mực tướng quân, cái này thì liền rựa vào ngươi. Ta cùng vương tiễn đi trước trở về thành một chuyến, đợi bên kia sự việc kết thúc, ta hai người lại. Vừa là hoàng thành có chuyện, vì sao phải chỉ lưu lại ta mặc địch một người. Ta mặc địch thù nhà, coi như 10 năm lại báo, vậy không tính là mượn. Yên lặng. Một lát sau, bạch khởi không do dự nữa, vậy thì hạ lệnh tên đại quân đi trước lui về Khánh Thành. quách quốc, thân công báo vốn là phải dẫn một đám tiệt giáo đệ tử đi Đông Hải. Bất quá làm có đệ tử bẩm báo nói thấy đại chu hoàng triều bên kia ánh sáng rực rỡ xông lên đấu hư sau đó, liền lại cũng không cách nào ổn định. Không được, bệ hạ và một đám thuộc hạ đều không ở hoàn thành, bên kia khẳng định thiếu người. Tự lầm bẩm một câu, thân công báo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Sử thượng tối cường người ở dễ nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 220, khổng tử răng thế. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Hoàn thành. Ánh sáng rực rỡ xông lên đấu hư sau đó, thuộc về cơ huyền đội ngũ trên căn bản đều ở đây thời gian đầu tiên nghĩ biện pháp chạy về, muốn là người mình chỗ dựa. Dĩ nhiên, trừ cái đó cầm tiên đá vô tình vứt xuống Đông Hải chỗ sâu Ngao Bính. Giờ phút này, hắn đang run lẩy bẩy tránh Long Cung một nơi trong góc, thảm hề hề nhìn trước mặt hai vị cô gái tuyệt sắc, cùng với bên cạnh thừa tướng Dùa. Nguyên lai, like, Ngao Bính cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát tiểu Long Nữ trốn truy đuổi, bị nhéo trở lại trong Long Cung. Mọi người đều biết tiểu long nữ xinh đẹp vô song, có thể tiên hữu người biết được thật ra thì nàng vẫn là một cái bạo lực giống mẹ, thực lực cũng là không thể khinh thường. Đồng phục Na bính, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Thái tử gia, ngươi lần này nhưng mà gây đại họa, cái đó lừa gạt ngươi bảo bối tộc người đâu. Hồi lâu, thừa tướng rùa thở dài, sau đó mở miệng. Dưới mắt thế cục phức tạp, long cung bảo bối có nhiều ít thì đồng nghĩa với phía sau lấy được thần vị có thể có nhiều ít. Cũng là đại điện bên kia đã đến bốn tên phong thần người, hiển nhiên bọn họ cũng là vì pháp bảo tới. Ra trái nhà mình tam thái tử lập tức cho người ngoài đánh mất bốn kiện thượng phẩm linh bảo, thật là không nên quá lãng phí. Đúng. Nói mau tộc người công tử đi nơi nào. Còn nữa, lại dám vậy ta làm tiền đặt cuộc. Bên này, thừa tướng ở mới vừa nói xong, tiểu long nữ vậy đi theo tức giận tra hỏi. Tiểu long nữ vốn định đem hai người cùng nhau bắt được hỏi tội, kết quả chỉ có thấy được ngao bính. Thật ra thì sự việc không phải các ngươi nghĩ như vậy. Đối mặt cha hỏi, Ngao Bính yếu ớt mở miệng. Ừ, không phải như vậy. Thái tử ra, vậy ngươi ngược lại là giải thích một chút, trong Long cung bốn kiện bảo bối là chuyện gì xảy ra. Một khi Long Vương ra truy cha ra, coi như... Thừa tướng rùa không biết làm sao lắp đầu. Nhiều năm như vậy, Ngao Bính là dạng người gì hắn quá hiểu. Hơn nữa trong tiểu lâu những công tử ca kia đã sớm đem tình hình lúc đó toàn bộ nói cho tiểu Long nữ. Thừa tướng rùa. Thật ra thì ngươi thật hiểu lầm, ta đã bái vậy vì tộc người vi sư. Học cho biếu sư phụ mấy kiện lễ bái sư không phải rất bình thường. Ngao bính nửa thật nửa giả, nhắm mắt giải thích. Dù sao thua hết bảo bối chuyện này không thể thừa nhận. Thật ra thì, giờ phút này hắn trong lòng còn có một thanh âm khác, vậy mấy kiện đích sắc thua, chân chính lễ bái sư còn không coi cho đâu, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Bái sư, ngươi bái ông ta làm thầy, Nói bậy. Vậy ngươi giải thích một chút vì sao phải vậy ta làm tiền đặt cuộc. Nhưng mà Ngao Bính không giải thích khá tốt, vừa giải thích, tiểu long nữ lần nữa giận dữ. Khu khu khu, em gái ngoan, ngươi đây là thật hiểu lầm. Lúc ấy gặp sư phụ ta mới cao tạm đấu, chỉ là muốn tìm cái lý do giới thiệu cho ngươi biết mà thôi. Dẫu sao chiêu thân thi đấu ải thứ nhất chính là so tài khí. Ngao Bính đảo trong mắt một vòng, lập tức lại có mới giải thích. Hừ, ngươi người này là có thể bịa chuyện, tốt. Vừa là như vậy. Ngươi sư phụ kia họ quá mức tên ai? Đến từ phương nào? Một khắc sau, Ngao Bính hoàn toàn lựa. Đừng nói, hắn còn thật không biết mình sư phụ những tin tức này. Nói, ngày hôm nay không nói ra cái tròn nên như vậy, xem ta làm sao thu thập ngươi. Đợi một chút, mọi mọi ngươi yên tâm, sư phụ ta dưới mắt chỉ là có chút việc gấp, hắn rất nhanh liền sẽ trở lại Đông Hải. Ngao Bính nhìn từng bước một ép tới gần tiểu lòng nữ, phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Lại không nói Đông Hải Ngao Bính bị cưỡng bức áp lực. Dự định cùng cơ huyền trở lại Đông Hải sau đó, thời gian đầu tiên mang tới Long Cung cho mấy vị chứng minh hắn rõ ràng. Thiên giới, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghe xong đệ tử bẩm báo. Chân mày lại nếp nhăn, thật lâu không có gian ra. Vậy phong thần người địch nhân kiệt lại có thể chấp chưởng đả thần tiên. Mấy trăm năm trước, mọi người đều biết hắn ban cho Khương Tử Nha ba kiện bảo bối, đả thần tiên, mẫu mấy hạnh hình kỳ, không đâu vào đâu. Nhưng trên thực tế, mẫu mấy hạnh hình kỳ là mình đã sớm thu hồi. Không đâu vào đâu chính là phổ thông thu cưới, cũng không phải là cái gì thần vật, vậy ở lại nhân gian. ma đả thần tiên là chân tránh những kiếp vật, chính là thiên đạo theo phong thần bảng cùng nhau ban tặng, chỉ có phong thần chi người mới có thể chấp trưởng. Nếu không thứ đồ tốt này sớm sẽ thu hồi, há có thể tiếp tục ở lại nhân gian. Không được, nếu quả thật là như vậy, càng không thể để cho vị kia có đại khí vận đứa nhỏ lưu lại nơi này ứng kiếp chi bên người thân. Nghĩ ngợi, hắn trực tiếp đứng dậy. Loại chuyện này... Đã không phải là bọn tiểu bối này có thể nắm trong tay được, phải tự mình đi một chuyến mới được. Phong thần người chấp trưởng đả thần tiên, ý nghĩa hắn tương lai nói vô cùng có thể sẽ lực gắp những thứ khác phong thần người. Chỉ như vậy, lần đầu tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo lòng có chút rối loạn. đả thần tiên nếu là không có hiện thế, chuyện này nói không chừng qua đã vượt qua. Bích Du Cung Nghe xong một đám đệ tử bẩm báo, Linh Bảo đạo tôn so Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng còn lớn hơn. Ngươi cùng lặp lại lần nữa. Cái đó tên là địch nhân kiệt tướng kiếp người lại có thể chấp trưởng đả thần tiên. Đúng vậy, tổ sư. Không được, không được, tuyệt đối không thể để cho cái đứa nhỏ này đi theo địch nhân kiệt bên người, nếu không, 108 thánh vị át sẽ thiếu một cái. Không được, tuyệt không thể để cho loại này tổ hợp chung một chỗ. Lại chuyển mắt, trên bùa đoàn đã mất đi linh bảo đạo tôn bóng người. Hắn và Nguyên Thủy Thiên tôn nghĩ tới cùng nhau. Trên trời một ngày, thế gian một năm, cái này hai vị đại lao không biết là... Khi bọn hắn mới vừa đứng dậy thời điểm. Thế gian, cơ huyền rốt cuộc chạy tới mang thương lang chạy tới Hoàng Thành, đi tới khổng phủ bên trong viện. Vậy hạ. thấy vậy, một đám bề tôi vui mừng quá đỗi, dối rít tham bái. Ngũ cử, bạch khởi, mặc địch cùng bởi vì cách Hoàng Thành không xa, đã sớm đi trước một bước đã tới khổng phủ. Địch Khanh thế nào? Nhưng mà mới quét qua chúng thần, cơ huyền thanh âm liền ngay tức thì lạnh xuống. Vậy hạ, không có gì đáng ngại. Là tiệt giáo đệ tử. Cố nên khó chịu. Địch nhân kiệt đem trước giữa không trung sự tình phát sinh tỉ mỉ nói một lần. Được. Rất tốt. Lại trắng trợn cấp người. Cơ huyền quả đấm bóc bập bập chỉ vang. Sự việc và hắn trò chuyện nghĩ kém không nhiều, loại cấp bậc này xuất thế, khẳng định sẽ kinh động phía trên. Không khanh, không cần nóng nảy, ngươi cháu nhỏ chính là có đại khí vận người, xuất hiện loại chuyện này lại bình thường bất quá. Thấy địch nhân kiệt chỉ là mệt là quá độ, cũng không có gì đáng ngại thời điểm, cơ huyền xoay người nhìn về phía không phong thúc. Cảm ơn bệ hạ Trần An, lão thần chỉ là cảm thấy, nhà mình chuyện, liên lụy bệ hạ cùng tất cả vị đại nhân. Giờ phút này, khổng phong thúc và khổng bá hạ trong mắt tràn đầy đều là cảm động. Có như vậy bệ hạ và đồng liêu, bọn họ thật không dám lại xa cầu cái gì. Đúng rồi, vương gia chưa trở về. Đỡ dậy khổng phong thúc, cơ huyền lần nữa cao mày, theo lý mà nói khổng tử ra đời, lý nhị và thanh nhu khẳng định sẽ canh giữ ở chỗ này, làm sao? Bệ hạ, vương gia đi ra ngoài hái thuốc, đến nay không về. Địch nhân kiệt giải thích. À, cơ huyền gật đầu. Vậy vương gia nhất định là đụng phải cái gì? Bất quá ngay tại cơ huyền còn muốn hỏi chút gì thời điểm? Khổng phủ bên trong phòng lại là hồng quang trước mắt, đây trời thải mang ngay tức thì biến mất, sau đó liền nghe được một tiếng tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hoa, wow, hoa, wow. thanh thúy tiếng khóc, xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ đứa nhỏ chính là đang chờ cơ huyền đến mới nguyện ý xuất thế như vậy. Sử thượng tối cường người ở rể Noel rồi ông giáo ạ en rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 221, thích học tập tiểu bảo bảo. Cồn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Sinh. Nghe được buồng trong động tĩnh, mọi người ở đây không một không phải thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đứa nhỏ dáng thế, các loại dị tượng liền sẽ biến mất, yêu ma tà ma lại cũng không cách nào phân thực khí vận. Giờ phút này, khổng phong thúc và khổng bá hạ lại là kích động không thôi, hướng về phía cơ huyền cùng liền liền lại bái. Nếu không phải là có hoàng thành hết sức giúp đỡ, đứa nhỏ đơn giản chỉ có hai loại kết cục, hoặc là bị dạ thu phân thực, hoặc là bị xỉn giáo hai giáo người trước thời hạn mang đi. Có thể nói, cái đứa nhỏ này là hoàn thành tất cả mọi người đảm bảo xuống. Khải bẩm bệ hạ, nếu là không có đại chu cũng chưa có đứa nhỏ. Xin bệ hạ là đứa nhỏ bàn tên cho. kích động hơn, khổng phong thúc mở miệng lần nữa. bàn tên cho, cái đứa nhỏ này liền kêu khẩn khâu, chữ trọng ni như thế nào. cơ hồ không hề nghĩ ngợi, cơ huyền bật thốt lên, thậm chí ở hắn trong lòng. Coi như cái này đứa nhỏ không phải khổng tử, cũng phải miễn cưỡng cầm hắn chế tạo thành cùng khổng tử độc nhất vô nhị tồn tại. Không khâu. Tốt. Tốt. Thần khấu tạ vậy hạ. À. Nhưng mà, mọi người ở đây mừng rỡ không thôi thời điểm, trong phòng lại là truyền ra một tiếng thét chói tai Thế nào? Trong lòng mọi người căng thẳng, vội vàng hướng bên trong viện vào tới. Nhìn chăm chăm nhìn một cái, không sao cả, mọi người con ngươi thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Chỉ gặp một cái trắng non đứa con nít nhỏ em bé giờ phút này đang khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đứng ở cửa, một cái nhỏ cướp nha hạ còn đạp bà mụ. Để cho ngươi quan ta. Để cho ngươi quan ta. Nói hết rồi, bậy hạ trở về mới có thể xuất thế, chẳng lẽ nghe không gặp sao. Mà bà mụ đã sớm hủ tròn váng. Ngậy. Đây là mới vừa sanh ra đứa nhỏ. Mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa sanh ra đứa nhỏ lớn đều không cách nào mở mắt, lại xem vị này cũng quá nghịch thiên chút. Dĩ nhiên, đứa nhỏ trong miệng đô la hét cái gì, nhưng là nghe cái hàm hồ không rõ. Tựa hồ cảm thấy mọi người ánh mắt, đứa nhỏ cho hả giận sau đó, lúc này mới tức tối bất bình xoay người. Vậy hạ, ta lễ vật đây. Ừ, sư phụ ta đâu? Hắn không phải một mực kêu là phải chuẩn bị lễ vật sao. Làm sao không thấy người? Mực sư thuốc nguyên lai cũng ở đây, người đổ đâu? Đứa nhỏ đọc nhấn rõ từng chữ thượng không rõ, nhưng mọi người nhưng là nghe rõ ràng. Bất quá hắn tầm mắt rất cao. Như vậy nhiều bề tôi, cuối cùng lại chỉ điểm cơ huyền, ly nhĩ, mặc tử ba người. Thậm chí liền phụ thân hắn khổng bá hạ cũng không có đề cập lễ vật chuyện. Phốc thông. Mọi người thiếu chút nữa không ngã nhào xuống đất. Bất quá cơ huyền ngược lại là như có điều suy nghĩ, lễ vật. Rất tốt. Liền không gặp qua như thế tự giác thích học tập tiểu bảo bảo. Thi, thư lễ, dịch, nhạc, xuân thu thật ra thì đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí cơ huyền còn mặc tả liền một bài luận ngữ. Dù sao trên trái đất, luận ngữ bên trong nói đều là khổng tử tự nói, trước thời hạn học tập vậy không hẳn là không thể. Đúng rồi đại học, trung dung vậy được chuẩn bị một chút. Mạnh tử. Cái này vẫn là thôi, để lại cho chân chính mạnh tử tương đối khá. Không nói trong phủ như thế nào, nói sau giữa không trùng, ở nút thân hình Tây Hải long vương cũng là phát hiện một màn này. Người này tương lai tất thành đại khí, tộc người đại hương có hy vọng. Khe khe thở dài, hắn nhưng là đưa mắt gắt gao phong tỏa ở cơ huyền trên mình có thể đưa tới ánh sáng rực rỡ xông lên đấu hư loại này dị tượng tồn tại. Sau khi xanh miệng phun tiếng người có thể chạy có thể nhảy thật là lại bình thường bất quá. Đối với cái đứa nhỏ này có biểu hiện như vậy, Tây Hải Long Vương cũng không có gì ngoài ý muốn. hắn ngược lại càng giật mình là Chu Thiên Tử cơ huyền. Chu Thiên Tử, ngươi lại có thể để cho tay cầm đả thần tiên phong thần người cam tâm tình nguyện vi thần, là thật không đơn giản. Ngoài ra một đám bề tôi bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là có hạo nhiên chi khí tồn tại. Mặc dù còn chưa lớn lên, chỉ khi nào bùng nổ, tiền đồ không thể giới hạn. Tự lẩm bẩm sau đó, Tây Hải Long Vương rơi xuống đám mây, muốn phải thật tốt biết rõ ràng cái này chu thiên tử. Trực giác nói cho hắn, cái này chu thiên tử trên người bí mật sẽ có rất nhiều rất nhiều. Bá! Nhưng mà, Tây Hải Long Vương mới rơi xuống đất, vừa muốn đi trước Khổng phủ, trước mặt hắn đống nhiên nhiều một đạo thân ảnh màu đen. Tây Hải Long Vương! Không biết các hạ muốn làm gì? Ai? Nhìn quần áo đen nam tử! Tây Hải Long Vương chân mày ngay tức thì nhíu chặt, hắn đã sớm biến ảo, làm sao có thể còn người trực tiếp một chút ra hắn thân phận. Không cần để ý ta là ai, tóm lại Đại Chu Hoàng Thành không phải người tùy tùy tiện tiện là có thể dò xét, thức thời liền cút nhanh lên hồi người Tây Hải. Bóng đen một mặt lạnh lùng, nhìn như vô cùng là cường thế. Tây Hải Long Vương do dự, trong mắt nhiều vẻ kiên kỵ. Người này nếu tùy tùy tiện tiện điểm ra hắn thân phận, hơn nữa còn có thể xuất hiện, hiển nhiên sau lưng có cao nhân. Thôi. Đứa nhỏ này dáng thế dễ dàng đưa tới hiểu lầm, thà như vậy còn không bằng đi trước trở lại Đông Hải, đem việc này nói cho đại ca, để cho hắn làm quyết định. Nghĩ ngợi chốc lát, Tây Hải Long Vương quyết định chủ ý. Hơn nữa lần này vốn chính là là hỏi thăm tin tức, kết thiện duyên, nếu như động thủ, há chẳng phải là có làm trái dự tính ban đầu. Vậy thì mời các hạ chuyển cáo sau lưng ngươi vị kia, có thời gian đi Tây Hải ngồi một chút. Thâm ý sâu sắc nhìn một cái bóng đen, Tây Hải Long Vương thân hình trước mắt. Hóa thành lưu quang biến mất ở hoàng thành bầu trời. Hô! Nhìn Tây Hải Long Vương rời đi, bóng đen vô hình thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem người này cho dọa chạy, nếu không. Nón lá rộng vành nâng lên, không phải thân công báo thì là người nào. Nguyên lai like hắn cảm giác được hoàng thành khác thường sau đó, lựa gạt thạch cơ các người, lặng lẽ chạy tới. Kết quả chạy tới lúc đó, đứa nhỏ đã xuất thế, hắn liền muốn lại lặng lẽ trở lại quốc quốc, không nghĩ vô tình gian lại là phát hiện Tây Hải Long Vương. Dĩ nhiên Cũng chính là thân công báo ở Bắc Hải làm mấy trăm năm phong thủy tướng quân, lúc này mới có thể cảm giác được long tộc hơi thở, nếu như đổi thành người khác, chưa chắc có thể phát hiện. Thôi, bậy hạ, thứ cho thần không cách nào đi vào hành lễ. Nhìn xem xa xa khẩn phủ thân công báo tự lẩm bẩm, sau đó cũng là biến mất ở tại chỗ. Thiên giới, cửa Nam Thiên, không biết lúc nào, Lý Nhị đã cười Thanh lưu xuất hiện ở giữa không trung. Ồ! Oh, thanh Như ngửa mặt lên trời dài kê tựa hồ lại hướng tiên giới tất cả tiên nhân tuyên cáo mình cường thế. Lý Nhĩ đối diện chính là muốn hạ giới Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo đạo Tôn. Đại sư huynh chuyển thế thân. Hai vị liếc nhau một cái sau đó trong mắt nhiều chút kiên kỵ, không nói khác, Thanh Nhu xuất hiện đã chứng minh hết thảy. Đại sư huynh nhưng là phải về lại thiên giới. Nhìn Lý Nhĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày mở miệng. Bồn vương không phải cái gì đại sư huynh, tại hạ Lý Nhĩ chỉ là đại chu hoàng triều vương gia. Sở dĩ tới nơi này chính là nói cho ngươi các loại phạm trần cái đó đứa nhỏ là bổn vương đệ tử, ngươi cùng đừng động cái gì nghiêng tâm tư, nếu không, đừng trách bổn vương không khách khí. Hoặc giả là trời xanh hoặc giả là những thứ khác, đối mặt hai vị siêu cấp đại lão, Lý Nhị không có nửa điểm hèn nhát ngược lại vô cùng cường thế. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh căn bản không phải cái này hai vị đối thủ, có thể hết lần này tới lần khác ngay cả có tự tin này. Ngươi đệ tử? Nghe vậy, hai vị đại lão đồng thời cao mày, trong lòng thầm nghĩ: Đại sư huynh chuyển thế sau đó quả nhiên thất lạc một phần chi nhớ, lại liền đạo đức thiên tôn thân phận đều quên. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 222, xiển, thiệt, nhân, bà phần. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn thấy mình đại sư huynh đã không thể coi như là mình đại sư huynh sau đó, khỏe miệng không tự chủ lộ ra một tia cười nhạt. Tam giới này sau này định trước chỉ có siển, đoạn hai giáo. Còn như người dạy, lão đại cũng bị mất trí nhớ, còn có thể trông cậy vào nó lần nữa qua khởi. Tam giáo chia làm cuộc sống đã hoàn toàn thành là đã qua thức. Lý vương gia, ngươi một thế gian tu sĩ tự tiện xông vào thiên. Linh bảo đạo tôn sờ một cái tròm dâu của mình, mở miệng nữa lúc đó, giọng đã cùng trước đổi được lớn không giống nhau, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt ý định giết người. Như vậy nói mới lên tiếng một nửa lại là miễn cưỡng đổi lời nói. Lần này, coi như là cho một mình ngươi mặt mũi, coi như kết kiếp trước nhân quả, lần kế, lại còn chuyện này vậy thì đừng trách bổn tọa không nhớ tình xưa. Ừ. Nghe vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc, không rõ ràng vì sao Linh bảo đạo tôn thái độ lại đột nhiên thay đổi. Hắn gần đây đối với đạo đức Thiên Tôn không phục, hẳn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội mới đúng. Bất quá là Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lý Nhị cử xuống Thanh Như lúc, ngay tức thì hiểu ra. Đạo đức Thiên Tôn chuyển thế, nhưng Thanh Như cũng không có vạn nhất nó chạy đi cho bắc hải trang chu tố lên một bản, há chẳng phải là tự tìm phiền toái? trang chu nhưng mà tùy tính người, rất ít cố kỵ cái gì. Thà như vậy, còn không bằng lần này bán cái mặt mũi, trước thời hạn đem lời nói rõ ràng. như còn có lần kế vậy thì thảo nào người khác? nghĩ ngợi nguyên thủy thiên tôn cũng là mở miệng, nghệ tình ngươi ta tình xưa, lần này bổn tọa sẽ không truy cứu ngươi tự tiện xông vào thiên đình tội, cũng là sẽ không lại đi hạ giới tìm vậy đứa bé, nhưng chỉ lần này một lần. Muốn gãy nhân quả, vậy thì cùng nhau cắt mất, sau này tất cả là riêng, cũng không cần lại nhớ tình xưa. Tự tiện xông vào thiên giới. Ha ha, vậy cũng hy vọng hai vị ngày sau không muốn tự tiện xông vào nhân gian, nếu không, bổn vương cũng là sẽ không học chung với tình xưa. Lý nhị ánh mắt bên trong cũng là tinh mang liền tránh. Mặc dù mình quên thiên giới chi nhớ, nhưng cũng không có đến mặt cho người khi dễ bước. Đến lúc đó, quản ngươi là ai, chỉ cần dám hạ giới, vậy thì được nghe đại chu hoàng thành, nếu không phải như vậy. Ừ. Lần nữa liếc mắt một cái cửa nam thiên, Lý Nhị vô một cái đầu châu xoay người xuống thế gian. Cái này hai vị cũng là đại lão cấp bậc tồn tại, nếu mở miệng nói sẽ không lại cướp đoạt đứa bé tự nhiên biết làm đến. Lý Nhị rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn đồng thời xoay người. Dùng cái này hài tử kết liễu cùng đại sư huynh tất cả nhân quả, ngược lại cũng không thua thiệt. Vậy kế tiếp liền bằng bản lãnh của mình. Sư đệ ta nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình, Chu Tiên bốn kiếm đã rất có hay không hút thần hồn Linh Bảo Đạo Tôn trong mắt tranh đoạt ý rõ ràng. Hiện tại hạ giới những đệ tử kia đều là chuyện nhỏ, không đáng giá một đề ra. Thậm chí thiên giới các lộ chư thần cũng còn không có hạ giới, dưới mắt thế gian cuộc chiến liền món ăn khai vị cũng không tính, chỉ có thể coi như là lên lớn thức ăn trước nước xúc miệng. Trừ phi tìm được phong thánh người, đến khi đó mới là quyết chiến bắt đầu, các lộ ẩn sĩ cao nhân điều động tranh đoạt thánh vị, suy nghĩ một chút cũng kích thích. Sư đệ yên tâm, 36 đại thánh vị, 72 á thánh vị có ngươi tiệt giáo gần nửa đệ tử, liền coi là ta thua. Nghe được Linh Bảo Đạo Tôn nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn rừng rừng một tiếng. Xiền giáo cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ tiệt giáo. Nhìn nhau, cái này hai vị cũng là đồng thời bay hướng phương hướng bất động. Bọn họ có thể đều là biết rõ thiên cơ người. Bất kỳ một dạy muốn toàn bộ cầm giữ thánh vị đó là không thể nào, cuối cùng chỉ có thể ở tương lai vị trí, về số lượng so đấu. Thế gian, cơ huyền các người cũng không biết cửa Nam Thiên phát sinh hết thảy. Lam Lý Nhĩ trở lại hoàng thành lúc đó, mọi người chưa rời đi khổng phủ. Đại ca, đứa nhỏ sự việc đã giải quyết. Ngươi không có sao chứ? Thấy Lý Nhĩ trở về, cơ huyền trong lòng bông lòng một chút. Ở như vậy thời khắc mấu chốt Lý Nhĩ không có xuất hiện, hiển nhiên hắn nhất định là giải quyết vấn đề khó khăn lớn hơn đi, chỉ là hắn không có nói ra thôi. Một cái chuyện nhỏ, đúng rồi, tiểu tử đâu? Vừa vặn mang về một ít thứ. Lý Nhĩ nhìn chung quanh. Đối với khổng tử, hắn là thật rất quan tâm. Hán! Đang ở trong phòng đọc sách đâu? Thấy Lý Nhĩ hỏi khổng tử, tại chỗ chúng thần thần sắc đều là đổi được cổ quái. Nói về cơ huyền cầm chuẩn bị xong lễ vật toàn bộ giao cho đứa nhỏ trên tay. Mọi người vốn cho là một cái mới ra đời đứa nhỏ căn bản không sẽ đối với sách cảm thấy hứng thú. Như vậy, khổng tử biểu hiện nhưng là để cho mọi người mở rộng tầm mắt, hán còn kém không nhào tới trong sách, túi trào qua cơ huyền sau đó. Cuối cùng lại là một bản một quyển rơi trở về. Thậm chí cuối cùng liền mặc địch lễ vật cũng không có lại đi mướn. Đọc sách. Tốt. Tốt. Trẻ con dễ dạy. Trẻ con dễ dạy. Đại ca, ta đi xem xem. Chất nghe, lý nhĩ nhưng là lòng tràn đầy vui mừng, hơi không ngửi, liền vô cùng lo lắng ra đại sảnh. Bậy hạ, nếu hoàng thành vô sự, thần cùng liền. Bên này, thấy khổng phủ vô sự, một đám bể tôi liền muốn rời đi. Dẫu sao mình chú đóng địa phương còn có rất nhiều sự việc. Không gấp, cô có chuyện ăn bài. Nhưng mà, nghe được như vậy, cơ huyền nhưng là khoát tay tỏ ý chúng thần đợi một chút. Ừ, chúng thần không rõ ràng. Tháng 3 sau đó, ở trên biển Đông có hàng loạt pháp bảo xuất thế, đến lúc đó ngươi cùng nhất định phải an bài xong tất cả mọi chuyện đi Đông Hải. Cơ huyền mở miệng. Nguyên lai, like, trước đây không lâu hắn liền nhận được thân công báo chuyển ra mật thư. Vốn muốn qua một đoạn thời gian lại an bài, làm sao khổng tử trước thời hạn dáng thế, trước thời hạn quay trở về hoàng thành. Như vậy. Còn không bằng trước thời hạn an bài để cho chúng thần sớm làm chuẩn bị. Tranh đoạt pháp bảo. Vừa nghe, chúng thần tử đại vui không dứt, bọn họ bây giờ thiếu là cái gì? Không phải là thú cươi và pháp bảo. Có thích hợp mình đồ, hoàn thành chiến lược tuyệt đối có thể một người nữa lên nấc thang. Ba tháng sau, ta người hoàn thành phải tề tụ Đông Hải, cướp đoạt thiên địa vận may. Dạ, bậy hạ. Chúng thần lúc này không người lĩnh mệnh. Bậy hạ, thần còn có việc muốn bẩm báo. Chốc lát, địch nhân tuyệt không phong thúc lần nữa đứng dậy, giống nhau đã đem nơi này coi là đại điện nghị sự. Trước mắt, quan trọng, Lã Bất Vi đã đồng ý thành là Đại Chu Hoàng Thành một phân tử, nhưng còn không có gặp mặt cơ huyền. Còn có đông hoa đạo nhân vân vân, sự việc thật rất nhiều. Tạm lại không nói cơ huyền như thế nào an bài những chuyện này. Nói sau Tây Hải Long Vương, một đường giá mây, đã trở lại Đông Hải. Đại ca, không cần chờ, vậy vị thứ năm phong thần người hẳn tạm thời là không đến được. Vừa thấy mặt, liền đem Hoàng Thành chuyện bên này nói tỉ mỉ nói một lần. Vậy Hoàng Thành bên trong trừ Chu Thiên Tử rất là làm người ta không đoán ra bất ngờ, còn có cao nhân. Hắn lại là liếc mắt một cái thấy ngay ta Tây Hải Long Vương thân phận. Nói cuối cùng, Tây Hải Long Vương trong mắt đã đầy là kiên kỵ. Dựa theo thần đệ nói như vậy, cái này Đại Chu Hoàng Thành so bên trong bốn vị mạnh hơn hơn. Đông Hải Long Vương nhéo càm một cái, như có điều suy nghĩ. Có chút ý tứ, nếu không như vậy, trực tiếp cho vậy Chu Thiên Tử phát một phần mời. Để cho hắn tới Đông Hải làm khách, liền lấy hiến bảo tên, như thế nào? Hiến bảo tên. Tây Hải Long Vương không rõ ràng. Trước xem xem Chu Thiên Tử lượng nước, nếu quả thật có thực hàng, và hắn kết cái thiện duyên cũng không tệ. Đúng rồi, ngươi đi tìm một chút nào bính, để cho hắn lập tức đoạt về thu thua mấy kiện bảo bối. Cầm những bảo bối này đưa cho Chu Thiên Tử cũng không rất tốt. Đông Hải Long Vương trực tiếp làm ra quyết định. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trường 223, tới dự lễ. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Đại ca, vậy ta vậy thì đi tìm Ngao Bính, lập tức đoạt về những cái kia bảo vật. nghe vậy, Tây Hải Long Vương cùng gật đầu. Nếu như có thể dùng cái này bốn kiện bảo vật và Đại Chu Hoàng Thành giao hảo, không thể nghi ngờ là một khoản tính toán mua bán. Đại Chu Hoàng Thành tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Lui 10.000 bước nói, vậy so hưởng công thua mạnh. Đi đi. Đúng rồi, đoạt về bảo vật sau đó. Để cho tộc người đó chịu khổ một chút, lại dám lừa gạt ta Long tộc bà bối. Rõ ràng, đại ca. Gật đầu, Tây Hải Long Vương đi trước ngao bính chỗ chỗ, Đông Hải Long Vương chính là xoay người đi vào đại điện. Giờ phút này, Khương Tiểu Bạch cùng Như Cũ vô cùng lúng túng đang đối với uống. Bốn người đi tới Long Cung đã mấy ngày, mỗi ngày được an bài uống rượu làm vui, chút nào không để ra những thứ khác. Bọn họ rất muốn nói lên mình yêu cầu, nhưng lại cố kỵ đến những thứ khác ba vị, chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Chư vị. Chắc là vô sự không lên điện tam bảo, bây giờ có thể nói một chút các vị ý đồ. Ngồi vào chỗ của mình, Đông Hải Long Vương quét qua bốn người lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Nếu vị thứ năm phong thần người cùng không được, vậy trước tiên và bốn vị này nói một chút. Nếu là tề quốc Khương Tiểu Bạch điện hạ tới trước, vậy thì do Khương Công Tử nói trước. Đông Hải Long Vương đưa tay ra dấu mời. Cái này, Khương Tiểu Bạch không biết làm sao. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt mở miệng. Nếu như nói sau mình là tới ngắm phong cảnh, làm sao vậy không nói được, có thể muốn nói thẳng mình là tới dùng thần vị đổi pháp bảo, không khỏi lại có chút thẳng thừng. Nghĩ ngợi, Khương Tiểu Bạch đống nhiên động linh cơ một cái, có chú ý. bẩm Long Vương, tại Hạ Sa ở Tề Quốc lúc đó, tình cơ được một cơ hội, nghe Long Vương đang chọn con rể, cho nên muốn tới vừa thấy, nếu là có thể thành là Long Vương chi con rể tam sinh hữu hạnh. Hắn cũng là gần đây mới biết Tiểu Long Nữ muốn chọn con rể, dứt khoát liền biên cái lý do. Hơn nữa coi như trở thành long tộc nữ tế, dường như cũng không mất mát gì. Tiểu long nữ vốn là lớn lên liền quốc sắc thiên thơm, tế quốc còn có thể nhiều long tộc chỗ dựa vững chắc, thế nào mà không là... À! Chọn rể. Đông Hải Long Vương nhàn nhạt liếc một cái, hắn nhìn về phía sở quốc mỹ kiến. Như vậy sở quốc thái tử đâu? bẩm Long Vương, xuống lần nữa cũng là tới chọn rể. Có ý tứ, vậy nói như thế còn dư lại hai vị đều là tới chọn con rể. Quay đầu. Đông Hải Long Vương nhìn về phía Trọng Nhĩ, thống tướng công, dạ, dạ, hai người cũng là gật đầu, nhất là Trọng Nhĩ, hắn nguyên bản liền muốn muốn tham gia chọn rể, giờ phút này lại là sẽ không chối. Nếu là chọn rể, ngược lại cũng không phải là không phải, có thể ta long cung do ta long cung quý cũ, cái này xính lễ có thể là không thể thiếu. Đông Hải Long Vương bưng rượu lên ly, tựa như nhìn thấu hết thảy, xính lễ, bốn người đồng thời xứng sốt một chút, mấy người quá nhiều lý do đều là bịa chuyện. Nơi nào nghĩ qua cái gì xính lễ, bất quá rất nhanh, bọn họ đều hiểu liền Đông Hải Long Vương ý nghĩa. Lao giả này, vừa ý thần vị cứ việc nói thẳng, cần gì phải nói như vậy mịt mờ. Không có biện pháp, bọn họ bốn người trong có thể để cho Long Vương cái này cấp bậc coi trọng, cũng chỉ có tay chung thần vị, còn như những thứ khác. Đông Hải không biết so mấy lớn nước chư hầu giàu có và sung túc liền nhiều ít lần, thiếu vậy ít đồ. Bốn vị, không lâu sau, Bồn Vương sẽ mời Chu Thiên Tử tới dự lễ chọn dễ chuyện. Nghe nói hắn có cái bề tôi giống như cũng là phong thần người. Cái gì tránh thần vị, bổn vương thật đúng là không để vào mắt. Lần này, nói xong, Đông Hải Long Vương đứng dậy trực tiếp đi vào hậu điện. Hừ, nói nói đến chỗ này phân thượng, tiếp bên trong chính là các ngươi từng cái đến tìm bổn vương lúc. Trong lòng, Đông Hải Long Vương cười nhạt. Quả nhiên, làm hắn những lời này sau khi nói xong, trong đại điện lần nữa đổi được yên tĩnh. Chu thiên tử tới dự lễ. Thuộc hạ của hắn lại có phong thần người. Làm sao có thể? Còn có cái này Đông Hải Long Vương rốt cuộc là ý gì? Trong chốc lát, bốn vị này sắc mặt lần nữa đổi được phức tạp. Nhất là Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ, trên mặt vô cùng khó khăn xem. Bọn họ bốn cái hoặc là quốc chủ, hoặc là thái tử, dựa vào cái gì cái thứ năm phong thần người là Đại Chu Bể Tôi. Như vậy, há chẳng phải là thấp vậy Chu Thiên Tử một cùng? Đông Hải Long Vương là không phải cố ý lại gà ta. Đại Chu Hoàng Thành căn bản cũng không có phong thần người. Cái này phong thần người chính là thuận theo thiên mệnh, làm sao có thể sẽ là cái bề tôi. Trong lòng mới vừa có cái ý niệm này, lại lắc đầu. Ở trong chuyện này, Đông Hải Long Vương căn bản không có cần thiết làm như vậy. Thôi, thôi, bất kể như thế nào, tránh ba người sau đó, lại đi tìm một chút Long Vương. Nghi ngờ sau đó, mấy người đều là làm ra tư phía dưới muốn đi tìm Long Vương quyết định. Không nói Đông Hải Long Vương như thế nào tính toán, nói sau Tây Hải Long Vương giờ phút này đã đứng ở ngao bính trước mặt. Tộc người tên gì? Đi nơi nào? Nhìn mình chất tử, Tây Hải Long Vương tức giận mở miệng. Thúc phụ, tộc người nhưng thật ra là sư phụ ta. Những thứ đó đều là lễ bài sư. Trong góc, Ngao Bính yếu ớt trả lời. Hắn bây giờ đã nghĩ xong, bất kể như thế nào đều không thể thừa nhận là mình thua. Sư phụ, cái này ta bỏ mặc. bây giờ sư phụ ngươi nơi ở nơi nào? Hắn có chuyện rời đi trước? Có chuyện rời đi. Ngao Bính, thúc phụ hy vọng ngươi có thể nói thật. Vậy bốn kiện bảo bối quan hệ trọng đại. sư phụ, ta nói là sự thật, hơn nữa không lâu sau hắn còn sẽ trở lại tìm ta, đến lúc đó ta từ sẽ tiến cử cho sư phụ. Ngao Bính vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Hắn thật sẽ trở về. Tây Hải Long Vương có chút hoài nghi. Thật, cháu nhỏ thề với trời. Bất quá nếu như cháu nhỏ tiếp tục bị vây ở chỗ này, sư phụ ta vạn trở lại một cái không tìm được. Ngao Bính thật rất xác định, không vì cái gì khác, liền xông lên khối kia chìm vào đáy biển thạch đầu tinh. Cơ huyền khẳng định liền sẽ trở lại. Được. Cho ngươi thời gian một tháng, nếu như một tháng sau hắn vẫn chưa về, đừng trách thuốc phụ không khách khí. Nhìn Ngao Bính, Tây Hải Long Vương vung tay lên, nốt hắn lồng sắt ngay tức thì mở ra. Đi đi. Tạ tạ thuốc phụ. Không người, Ngao Bính lập tức rời đi nơi này. Nào ngờ, liền làm hắn mới vừa mới vừa lúc rời đi, Tây Hải Long Vương khoát tay một cái, một người binh tôm lập tức nhập vào người tới đây. Đi, thật tốt nhìn chằm chằm tam thái tử, tham hắn đi tìm ai một khi phát hiện người khả nghi, lập tức mang về lòng cung. Ứm! Khoan hay nói, Ngao Bính đoán không sai, thời khắc này cơ huyền lại một lần nữa và thường lang rời đi đại chu hoàng thành. Bỏ mặc nói thế nào, cũng phải đem khối kia tiền đá mang về. Trước khi đi trước, quan trọng, Lã Bất Vi cũng thành lập cơ huyền thủ hạ bề tôi, mặc dù bọn họ độ trung thành chưa đạt tới 100. Khá vậy có 90, đạt tới 100 chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại thì cái đó đông hoa chân nhân nhận cơ huyền làm chủ sau đó độ trung thành trực tiếp thành 100. Cũng bị cơ huyền kéo gần đào tạo hệ thống bên trong. Làm xong hết thể các thứ này, cơ huyền cùng Thương Lang đi trước lên đường, địch nhân kiệt cùng bề tôi an bài thỏa đáng hoàn thành tất cả mọi chuyện sau đó vậy sẽ đi Đông Hải, tham dự đoạc bảo. Chủ nhân, cũng không biết cái đó long tộc tam thái tử sự việc làm được thế nào. Đám mê trên, Thương Lang mở miệng. hắn không cầu hắn cầm sự việc có thể làm được nhiều ít, chỉ cầu cầm khối đá kia đầu thả lại tại chỗ là được. Cơ Huyền cười khổ. Ngao Bính không đáng tin cậy là nổi danh. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 224, thạch đầu đâu? Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Một đường đằng vân đi về phía đông, Cơ Huyền không có ở ngạo lai quốc dừng lại, làm hắn đến Hoa Quả Sơn thời điểm, đã là 7 ngày sau. Thạch đầu đâu? Nhìn trống rông hố to Cơ Huyền và Thương Lang là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nếu như nhớ không sai, Ban đầu nhưng mà luôn mãi dặn dò để cho ngao bính người này đem tiền đá thả lại chỗ cũ. Chủ nhân, Long tộc Tam Thái tử sẽ sẽ không đặt ở Hoa Quả Sơn những địa phương khác. Thương lang muốn nói lại thôi. Mặc dù hắn biết cái này tựa hồ không quá có thể, nếu có thể thả vào những địa phương khác, tự nhiên có thể thả lại chỗ cũ. Trước tìm một chút xem. Cơ huyền không nói, đành phải đằng vân hồi sinh, bắt đầu ở Hoa Quả Sơn lục loại. Cùng lúc đó, Ngạo Lai Quốc, trung tâm vị trí nhà hàng. Ngao Bính ngồi một mình ở một nơi trong góc, dơ ly uống rượu một mình. Sư phụ! Người rốt cuộc còn có tới hay không? Không tới lần này thật là chết chắc. Uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu nhìn xem chỗ xa nhất trên bàn rượu hai người bình cua, trừ không biết làm sao vẫn là không biết làm sao. Ra biển sau đó, hắn đã bị hoàn toàn quản chế, đi tới chỗ nào, bình cua thì sẽ cùng tới chỗ nào. Không được, không thể ở chỗ này liền các loại, sư phụ nếu như trở lại khẳng định sẽ thời gian đầu tiên đi hoa quả sơn tìm hắn khối đá kia đầu, đã như vậy còn không bằng đi nơi đó cùng hắn. Nghĩ ngợi, Ngao Bính lần nữa tự nói. Nhưng là, đi hoa quả sơn trước phải cầm cái này hai cái cái đuôi hất ra. Vì vậy, chỉ chốc lát sau, Ngao Bính cầm lên bầu rượu đi về phía binh cua chô ở vị trí. Hai vị huynh đệ, cực khổ, tới, uống một ly như thế nào. Bốn tiếng sau đó, binh cua say ngã, Ngao Bính ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh. Chỉ như vậy còn theo dõi ta. Khoe miệng vểnh lên, hắn thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ. Đáng tiếc, ngao binh cuối cùng vẫn là trẻ một ít, hắn mới vừa rời đi, hai người binh cua cũng là từ từ bật người dậy. Đồng thời bọn họ còn làm một cái hành động động tắt tay. Lại xem, trong tiểu lầu hơn phân nửa tiểu khách, lại là đồng thời đứng dậy, đi theo bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, còn có hai đạo ngọc phù đồng thời từ trong tiểu lầu bay ra, một đạo bay hướng tiểu long nữ chô ở cung điện, một đạo chính là bay hướng Tây Hải Long Vương ở địa phương đó nói về ngao bính tử lấy là bỏ rơi theo đuôi một đường yên tâm to gan thẳng tắp chạy về phía vui hoa quả sơn nửa ngày sau chính là đúng lúc như vậy ở bầy thả tiên thạch vị trí thấy cơ huyền và thương lang sư phụ không nghĩ tới các ngươi tới thật quá tốt sư phụ đệ tử có đôi lời muốn dặn dò một khi có người hỏi tới ngươi liền nói vậy bốn kiện bảo bối là đệ tử bái sư vừa thấy mặt ngao bính lập tức cuống cuồng dặn dò trong mắt tràn đầy kích động chỉ cần tìm được cơ huyền hắn là có thể cho muội muội mình và tây hải long vương một câu trả lời thạch đầu đâu nhưng mà một khắc sau cơ huyền nói liền để cho ngao bính sững sờ tại chỗ ánh mắt vậy bắt đầu lơ lửng không chừng sư phụ không phải là một khối thành tinh tiên đá sao đệ tử lại cho ngươi tìm nếu không tới trước trong long cung đi ngồi một chút đây là hai cây tỵ thủy châu thạch đầu đâu vừa nghe cơ huyền trên trán tràn đầy hắt tuyến nửa ngày Hắn tìm khắp toàn bộ hoa quả sơn cũng không có lại nhìn thấy khối kia tiên đá, được không cho đến lúc Ngao Bính, vốn cho là hy vọng tới, không nghĩ. Sư phụ, nếu như ta nói vậy thạch đầu quá nặng, một không dưới lòng hết hải lý, ngươi tin không? Ngao Bính ho khan, hắn nói ngược lại là nói thật. Hết hải lý? Thật là có ngươi, rơi đến vị trí nào? Nhìn đáng thương trông mong Ngao Bính, cơ huyền thật sự có một loại muốn đánh tơi bởi hắn xung động. Chẳng bao lâu sau, Ngao Bính vô tình gian tìm được tiên đá. Cơ huyền còn lấy làm cho này tư là một phúc tướng, kết quả đảo mắt liền chỉnh như thế vừa ra. Sư phụ, vị trí ta đây là nhớ đại khái, bất quá nơi đó là đông hải chỗ sâu. Tìm ra được có thể so hoa quả sơn còn khó hơn. Ngao bính lần nữa than thở. Đi. Trước tìm tiền đá. Vì vậy, cũng không lâu lắm, biển sâu bầu trời nhiều ba đạo thân ảnh. Là nơi này sao? Có chút xem. Đi xuống tìm. Biển sâu. Làm cơ huyền bắt đầu mang không đáng tin cậy ngao bính ở mở mịt Đông Hải siêu tầm thời điểm. Đáy biển chỗ sâu, đỉnh hải thần thiết chót đỉnh nhất, một hòn đá rốt cuộc phát ra tiếng. Trong nước thật im lịm, thật nhằm chán. Sau này nếu là có cơ hội đi ra ngoài, nhất định phải tìm người kia tính sổ. Lại nói ném liền ném. Lao tử chẳng lẽ không tôn nghiêm sao? Người có ta nhằm chán. Còn có ngươi có thể hay không di chuyển di chuyển địa phương. Bây giờ ngươi ăn uống sinh hoạt, thật giống như đều ở đây đầu ta lên. Nhưng mà làm người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, thạch đầu mới vừa chuyển ra than thở thanh âm sau đó, phía dưới định hải thần thiết lại là vậy phát ra một giọng nói. Ừ, thạch đầu cũng là kinh ngạc. Nếu như nó là hình người, nhất định là trợn mắt trạng thái. Như vậy, tình hồn sau đó, tiên đá cũng thay đổi được nóng nảy. Di chuyển địa phương. Ta nếu là mình có thể di chuyển, còn dùng đến ngươi nói. Qua hồi lâu, thần thiết tựa hồ có phản ứng. Nếu như dạy ngươi một đoạn khẩu quyết, có thể đem ngươi đỉnh ra mặt nước. Chính ngươi lại khác đổi cái địa phương có thể không? Có thể, địa phương chim không thèm địa này ai nguyện ý đợi.